Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện ngày nào Diệp Tiên Sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc .com. 41, bữa tiệc tư nhân này thật ra do nhà họ Diệp tổ chức ngoại trừ những cô cậu chủ trẻ tuổi của các công ty ra thì minh tinh trong nhuệ ý có được vài người. Nguyên nhân vì nhà họ Diệp tổ chức nên lúc này trong lòng Lý Mộc Giao rất phẫn nộ Diệp Chi Du đặc biệt tổ chức một buổi tiệc vì muốn giới thiệu người khác với thầm tâm. Thầm tâm bên kia hiển nhiên không biết Diệp Chi Du dẫn cô đi giới thiệu với người khác cô phải cố gắng nhớ họ. Cô không ngốc mục đích Diệp Chi Du dẫn cô đến bữa tiệc này là muốn làm quen với những người làm ăn có mặt tại đây. Trong việc làm ăn, mạng lưới giao tiếp rất quan trọng. Ngô Dài Dĩnh đi tới liền thấy bên cạnh Diệp Chi Du có một người phụ nữ đang trò chuyện với Úc Tổng. Nhà họ Ngô và nhà họ Diệp là bạn thế giao. Cô ta và Diệp Chi Du biết nhau từ bé. Cô ta luôn nghĩ sau khi hai người lớn lên sẽ thuận lý thành trương kết hôn. Kết quả lớn lên mới biết mấy câu chuyện trong tiểu thuyết đều lừa người khác. Chuyện đám cưới thương mại đáng lý ra nên xảy ra chứ. Tại sao nhà họ Diệp lại không làm theo kịch bản? Không chỉ nhà họ Diệp bày tỏ không muốn làm đám cưới thương nghiệp mà ngay cả Diệp Chi Du cũng không muốn thừa kế công ty gia đình chạy đến nơi khác tự gây dựng sự nghiệp. Thật sự không theo kịch bản tẹo nào. Nhưng nhìn người phụ nữ bên cạnh anh lúc này trông rất quen. Ngô Giai Dĩnh bình tĩnh đi đến quan sát tỉ mỉ một lượt chợt nhận ra đây chính là hướng dẫn viên du lịch ở thành phố Hát có quan hệ mập mờ với Diệp Chi Du thầm tâm. Cô còn dám chạy đến thành phố A. Ngô Giai Dĩnh nhất thời nhớ đến chuyện Diệp Chi Du từ chối mình ở thành phố Hát nếu anh tìm một thiên kiêm tiểu thư nào đó xuất sắc hơn cô ta thì còn chấp nhận được đằng này anh lại tìm một hướng dẫn viên là có ý gì. Bản thân cô ta thua kém một hướng dẫn viên hay sao? Ngô Giai Dĩnh càng nghĩ càng tức, không nhịn được giận dữ đi lên. Thẩm tâm, cô có biết xấu hổ không hả còn bám lấy Diệp Chi Du đến thành phố A? Sao, vẫn ôm ảo tưởng bước chân vào hào môn ư? Ngô dai dĩnh không có lời mở đầu nào, đi lên liền mắng mỏ ngay úc ý theo bản năng nhìn cô gái nơi đầu bỗng nhiên đi lên còn Diệp Chi Du lại nhíu mày. Ban đầu Thẩm tâm bị bất ngờ, sau đó đã nhanh lấy lại tinh thần. Sau khi nhận ra cô gái này chính là vị ngô dai dĩnh kia cô cảm thấy hành động la lối của cô ta vừa rồi không có gì bất ngờ nữa. Cô nhìn Ngô Dai Dĩnh, làm như kinh ngạc vui mừng hô lên a, là cô sao, tôi rất nhớ cô, cô là bạn gái của Diệp Chi Du. Ngô Dai Dĩnh hoàn toàn không ngờ được cô sẽ có phản ứng như này, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Những lời này của Thẩm Tâm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Diệp Chi Du nhíu mày còn chặt hơn vừa rồi, lời nói ra khỏi miệng cũng trở nên không tốt, ai nói cô ta là bạn gái của tôi. Thẩm Tâm vô tội nói, là cô Ngô tự nói với tôi nha. Lần trước anh bảo tôi đến nhà anh lấy mặt nạ ý, là cô ngô đây mở cửa cho tôi còn nói là bạn gái của anh nữa. Diệp Chi Du cười lạnh quay sang nhìn ngô dai dĩnh, bình thường cô giới thiệu bản thân với người khác như vậy sao hả? Trên đầu ngô Giai dĩnh toát một lớp mồ hôi hột Diệp Chi Du đã biết mánh khóe này của cô ta chọc giận anh tuyệt đối sẽ không có gì tốt lành. Bây giờ cô ta còn chưa nghĩ ra vì sao mọi chuyện biến thành thế này, cô ta rõ ràng đang mắng thẩm tâm, kết quả mới mở miệng thì tình huống nhanh chóng thay đổi, giờ cô ta đang bị cha hỏi, không phải đâu, em không nói vậy, em nghĩ cô ấy hiểu lầm ý em rồi. thẩm tâm ngây thơ hỏi, bạn gái còn có ý nào khác sao? Ý tôi là bạn phái nữ. Ồ, là vậy thật sao? thẩm tâm cười cười, vậy chắc tôi nghe nhầm rồi. Diệp Chi Du không dễ bị lừa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lòng anh tỏ như gương. Anh nhìn thầm tâm, nói với cô, lúc trước tôi mời ngô dai dĩnh đến thiết kế nhà cho tôi nên cô ta mới biết được mật khẩu, sau này do cô ta thiết kế quá xấu nên tôi đã đổi người khác cũng đổi luôn mật khẩu. Thầm tâm gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu, ừ ừ tôi biết rồi, chính là người thiết kế giả vờ đập phá rồi xây lại đó mà. Ngô dai dĩnh bị hai người một sướng một họa làm giận đến mức muốn học máu, dù cô ta và Diệp Chi Du không thành vợ chồng cũng còn nhiều năm tình nghĩa chứ. Hóa ra trong mắt anh cô ta chỉ là một nhà thiết kế thôi ư. Chính là kiểu thất bại đó. Diệp chi dù anh tỉnh ra đi, không nên thấy phụ nữ đẹp liền bị lừa. Ngô dài dĩnh nhẫn nhịn hồi lầu rốt cuộc vẫn nói hết lời trong lòng. Anh nghĩ xem vì sao cô ta ở bên cạnh anh. Không phải vì tiền của anh sao, anh còn cho cô ta biết bao nhiêu tài nguyên. Hạng người như vậy anh chưa thấy nhiều sao, cô ta dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ tham tiền tài ham hư vinh thôi. Lý Mộc Giao đứng một bên xem trò vui cong khóe miệng, quả nhiên ngô dai dĩnh không khiến cô ta thất vọng. Hôm nay ở Mỹ như vậy, toàn bộ gia đình quyền quý ở thành phố A đều biết thầm tâm là hạng người gì, để xem sau này cô ta lăn lộn kiểu gì. Cô ta lắc ly rượu vang trong tay, tâm tình vui vẻ cầm ly lên uống. Bên kia Diệp Chi du mím môi, đang muốn bùng nổ chợt có người cười lạnh trước anh một bước à, cô ngô cảm thấy người nhà họ thẩm chúng tôi chưa từng nhìn thấy tiền sao. Thẩm Vọng mặc âu phục ngay ngắn xuất hiện trong phòng, đi tới trước mặt họ. Ngô Dài Dĩnh biết Thẩm Vọng anh ấy chính là con lớn nhà họ Thẩm, nhưng cùng với Thẩm Tâm khoan khoan không thể nào. Cô ta không nói được lời nào, trái lại Thẩm Tâm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng anh, sao anh lại ở đây? Thẩm Vọng nhìn cô, lại nhìn Diệp Chi Du, sau đó nói với Thẩm Tâm em ấy tại sao lại ở đây? Còn mặc quần áo như này là ai đưa cho em? à thẩm tâm không ngờ việc bận mà thẩm vọng nói đến là đi tham gia bữa tiệc này hơn nữa còn bị anh bắt gặp trong tình cảnh lúng lúng như bây giờ đúng lúc này úc ý vẫn không lên tiếng chợt nói thẩm tổng thẩm tâm là em gái của cậu sao đúng vậy thẩm vọng gật đầu đi đến cạnh Thầm tâm sau khi em ấy tốt nghiệp liền đến thành phố hát tận bây giờ mới quay về trước đây em ấy không thường tham gia những bữa tiệc giống như này nên mọi nô gời không biết em ấy cũng là chuyện thường tình thẩm vọng nói xong câu này bèn nhìn ngô giai dĩnh cô ngô có thể trong mắt cô nhà họ thẩm chúng tôi còn thua kém nhà họ ngô của cô nhưng lời cô vừa nói gì mà tiền rồi còn tài nguyên nhà họ thẩm của tôi đều có không cần phiền đến người khác ngô giai dĩnh siết chặt nắm tay đôi môi sắp bị mình cắn nát Cô ta có mơ cũng không ngờ một hướng dẫn viên nhỏ nhoi như Thẩm tâm lại là em gái của thầm Vọng. nếu không phải nhà cô ta có làm ăn qua lại với nhà họ thầm thì cô ta chỉ hận bây giờ phải rời đi ngay lập tức thầm tổng, anh đã hiểu lầm, vừa rồi do tôi không biết cô ấy làm em gái của anh. Thẩm Vọng vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, không phải em gái của tôi thì cô có thể nói như vậy sao? Diệp tổng người ta còn chưa lên tiếng thì cô lấy thân phận gì để nói? Sắc mặt ngô dai dĩnh lập tức thay đổi, cô ta biết mọi người ở đây đang cười nhạo mình, chuyện hôm nay bị thuyền đi thì cô ta sẽ thành trò cười trong giới con nhà giàu ở thành phố A này. Mất mặt quá, ngô dai dĩnh vừa giận vừa ức lập tức quay người chạy ra ngoài. Lý mộc dao đứng một bên nhìn cô ta chạy đi, chân mày nhíu chặt lại. Cô ta đã nghĩ chỉ cần dùng ngón tay út phùi một cái là có thể xử lý được nhân vật nhỏ nhoi này, không ngờ cô ta còn là em gái của Thẩm vọng. Nhà họ Thẩm tuy không phải là một gia đình danh gia vọng tộc có truyền thống gì, nhưng trong xã hội thời nay, có tiền chính là cha. Tiền của nhà họ Thẩm đủ để làm cha nhiều người. Lúc này Diệp Chi Du cũng hơi mờ mịt, họ Thẩm không phải là một họ hiếm gặp, nên khi anh mời Thẩm Vọng thì hoàn toàn không nghĩ trong tình huống không kịp trở tay liền gặp được người nhà của Thẩm Tâm. Diệp Chi Du còn chưa biết mở lời thế nào, Thẩm Vọng đã hỏi trước Tâm Tâm, không phải Diệp tổng là người bạn em nói đến đó chứ? À là anh ấy. Thẩm Tâm thẳng thắn thừa nhận chuyện cô và Diệp Chi Du cùng mở công ty sớm muộn gì thì cha và anh sẽ biết. Ở thành phố hát anh ấy ở cùng khu nhà với Lý Thủ Đường, hơn nữa cách nhau khá gần. Diệp Chi Du còn tham gia vào đoàn du lịch của em. Ồ, phải không thế? Thẩm Vọng dường như rất tò mò với chuyện Diệp Chi Du tham gia đoàn du lịch. Đoàn du lịch gì? Đoàn Thẩm Tổng không ngờ Thẩm Tâm lại là em gái của anh. diệp chi du nhanh chóng cắt đứt lời thẩm tâm trước khi cô nới ra ba chữ đoàn xem mặt nếu biết sớm em đã tới nhà thăm hỏi thẩm vọng liếc nhìn anh không cần đâu diệp chi du gục ý khẽ ho nói với diệp chi du chuyện của chúng ta ngày khác bàn tiếp cậu trò chuyện với thẩm tổng trước đi anh ấy nói xong bèn gật đầu chào thẩm tâm một cái rồi rời khỏi nơi thị phi này trước đây thẩm vọng đã đoán được người bạn qua lời kể của thẩm tâm là nam nhưng không ngờ đó là diệp chi du hôm nãy em tổ chức bữa tiệc này vì mục đích gì hả thẩm tâm sừng sốt nhìn về phía diệp chi du bữa tiệc hôm nay do anh tổ chức sao ừ diệp chi du đơn giản đáp một tiếng nói với thẩm vọng em và thẩm tâm chuẩn bị mở một công ty du lịch ở thành phố a nên hôm nay dẫn cô ấy đến gặp mặt vài người thẩm vọng nghe anh nói xong bèn nhìn thẩm tâm em muốn mở công ty sao không kể với nhà thẩm tâm ấp a ấp úng chuyện này khá phức tạp nên chưa kịp nói ạ thẩm vọng không biết chuyện này có gì phức tạp nhưng nếu thẩm tâm đã muốn mở công ty du lịch vậy anh ấy và cha sẽ giúp cô chuyện công ty sau này không cần phiền diệp tổng nữa thẩm ra sẽ nhận ôi thẩm tâm thương lượng với anh ấy nhưng diệp tổng đã chi tiền rồi trả lại cho cậu ấy là được bọn em còn ký cả hợp đồng tiền vi phạm cũng trả luôn thế này thật chẳng có uy tín gì thẩm vọng nhìn cô Anh thấy em muốn làm cùng cậu ta thì có đúng chứ? Thẩm tâm không hiểu sao trột dạ. dù sao trong lúc em gặp khó khăn là Diệp Tổng đã giúp đỡ chúng ta không thể qua cầu rút ván. Thẩm vọng mí môi, nhìn Diệp Chi Du ở đối diện, cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói. Thẩm tâm theo bản năng kéo tay Diệp Chi Du anh, anh muốn làm gì? Cô nhớ thời còn đi học anh, cô đánh cho lũ con trai theo đuổi cô chạy cả máu mũi, cô khá lo cho mũi của Diệp Chi Du anh, anh là người lớn rồi, không được động tay động chân đánh nhau. Thẩm vọng, thẩm tâm tiếp tục nói, nói gì thì đánh nhau kẻ thua vào viện còn kẻ thắng vào nhà giam, ai cũng không có lợi. Thẩm vọng, em gái anh không hỗ làm hướng dẫn viên được vài năm, đã biết ăn nói thế này rồi. Anh ấy nhìn Diệp Chi Du không nói gì, Diệp Chi Du thức thời nói với thẩm tâm, cô nghĩ nhiều rồi, chúng tôi chỉ ra kia nói về chuyện công ty thôi. Anh theo thẩm vọng ra ngoài, dẫn đến sự hiếu kỳ của nhiều người. Hà tu đứng cạnh Úc Ý ánh mắt nghiền ngẫm tớ nghe nói hai người đàn ông ở nhà họ thẩm, một người siêu cuồng em gái, một người siêu cuồng con gái, lần này e là Diệp Chi Du lành ít dữ nhiều. Úc Ý có biết đôi chút chuyện ở nhà họ thẩm? gì thẩm mất sớm, chú thẩm vẫn không tiến thêm bước nữa, sau khi thầm ngưng gặp sự cố ngoài ý muốn cả nhà họ chỉ còn lại thẩm tâm là con gái, dĩ nhiên phải xem như bảo bối rồi. hà tu gật đầu dù diệp chi du từ trận kế hoạch ăn uống một mình của cậu vẫn không bị ảnh hưởng còn có nhà họ thầm tham dự vào Úc ý nói ừ chúng ta tiếp tục uống rượu thôi thẩm tâm không cẩn thận nghe được cuộc trò chuyện của họ diệp chi du thật sự xác định bọn họ là bạn bè tốt sao bên ngoài bữa tiệc thẩm vọng đứng đối diện với diệp chi du giống như hai kiếm khách đường hẹp gặp nhau không buông tha cho đối phương thẩm vọng nhìn diệp chi du nghiêm túc hỏi anh cậu và tâm tâm có chuyện gì Diệp Chi Du nhìn anh ấy không né tránh, đương nhiên em muốn kết hôn với cô ấy, cưới cô ấy về làm bà Diệp. Chương 42, Diệp Chi Du vừa dứt lời, Thẩm Vọng đã cuộn tay thành quả đấm. Thẩm Tâm vừa mới về nhà được vài ngày đã nhảy ra một tên đàn ông bảo muốn kết hôn với con bé, để con bé làm bà Diệp. "Tôi thấy cậu mơ mộng nhanh quá đấy." Thẩm Vọng lạnh lùng lên tiếng. Diệp Chi Du nói, "Tôi biết anh và chú Thẩm đều yêu thương Thẩm Tâm, nhưng cô ấy không thể nào cả đời không lấy chồng được." Chuyện này không cần cậu lo lắng. Thẩm vọng lạnh lùng thêm vài phần quả đấm đang dục dịch. Những lời cậu vừa nói kia tâm tâm đã đồng ý rồi à? Câu hỏi này hỏi đúng vào chỗ đau của Diệp Chi Du, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Thẩm vọng nhìn dáng vẻ đó của anh đã biết thẩm tâm chắc chắn chưa đồng ý, bỗng nhiên anh ấy bật cười, e rằng do Diệp Tổng đồng ý từ một phía thôi. Diệp Chi Du, nếu tâm tâm đã không có ý, vậy nhờ Diệp Tổng sau này không được quấy dày con bé nữa. con bé muốn mở công ty hay muốn làm chuyện gì khác đã có nhà họ Thẩm giúp con bé." Lời này của Thẩm Vọng trực tiếp loại Diệp Chi Du. Diệp Chi Du hiển nhiên không nghe theo lời anh ấy, anh nhướng mày hỏi ngược lại Thẩm Vọng, "Sao anh biết được Thẩm Tâm không có ý với tôi?" "Khoảng thời gian này người luôn bên cạnh cô ấy chính là tôi, không phải anh, tôi nghĩ tôi là người hiểu rõ hơn anh nhiều." Thẩm Vọng định rời đi nhưng nghe được lời này thì dừng bước nhìn anh, "Vậy ý của Diệp tiên sinh đây là nhất định phải có được em gái tôi?" Chúng tôi chỉ nói yêu đương bình thường, không có ai muốn chiếm ai cả. Thẩm vọng nhíu mạch cậu nằm mơ nói yêu đương đi. Mắt thấy thẩm vọng sắp không nhịn được đang muốn dùng bạo lực nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề thẩm tâm vội đi ra. Anh ơi, hai người nói chuyện lâu vậy còn chưa xong sao? Diệp Chi Du thấy cô chỉ mặc mỗi váy đi ra nên vội cởi áo khoác âu phục của mình khoác lên vai cô bên ngoài lạnh lắm. Cô cứ vậy chạy ra đây à? Thẩm tâm chưa trả lời anh thì thẩm vọng đã lấy áo của Diệp Chi Du ra ném lại cho anh, không cần cậu bận tâm. Anh ấy vừa nói vừa khoác áo mình lên vai thẩm tâm, cứng rắn kéo cô quay vào trong. Diệp Chi Du tùy ý vắt áo trên tay, buồn bực nới lòng cà vạt. Anh vốn định chờ công ty thẩm tâm vào quỹ đạo sẽ nói chuyện giữa hai người với cô, nhưng với thái độ hôm nay của thẩm vọng, nếu anh không nói rõ với thẩm tâm chỉ sợ sau này muốn gặp được cô cũng không được. Anh quay vào trong uống liền mấy ly rượu. Hà Tu thấy anh đứng trong góc uống rượu một mình thì hỏi Úc Ý ở bên cạnh Diệp Chi Du đang rất không vui sao. Úc Ý cũng nhìn sang Diệp Chi Du, nói: "Không hẳn thế, chắc định mượn rượu tiếp thêm can đảm." Lời này chọc cười Hà Tu, một người dứt khoát từ chối thừa kế gia sản cả tỷ như Diệp Chi Du, bây giờ lại mượn rượu tiếp thêm can đảm ở nơi này. Chuyện này kể ra chắc cười đến rộng răng mất. Lúc hai người họ đang nói chuyện, thầm vọng dẫn thầm tâm đến trông chờ vào kế hoạch ăn uống phục vụ cho một người của họ. Thẩm Tâm là người của nhà họ Thẩm, hạng mục này đang được nhà họ Thẩm ủng hộ chắc chắn sẽ được tiến hành thuận lợi hơn, nên Úc Ý không giấu chuyện gì. Thẩm vọng lắng nghe cảm thấy đây là hạng mục đáng để đầu tư, không hổ em gái mình nghĩ ra được kế hoạch này. Mọi người đang trò chuyện thì Diệp Chi Du đã chuẩn bị xong can đảm đi tới. Do uống rượu dồn dập nên sắc mặt Diệp Chi Du đỏ hồng trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt. không biết anh đã vứt áo khoác ở đâu giờ đây anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng áo di lơ màu xám cho cả vạt thắt lỏng lẻo trên cổ thẩm tâm anh bước nhanh đến không thèm để ý đến ai kéo thẩm tâm đến cạnh mình lần trước không phải em đã nói với anh là tỏ tình nên cứng rắn hơn sao lời anh nói ra cũng đầy mùi rượu thẩm tâm dường như bị hơi rượu này khiến mình say diệp chi du sao anh lại uống nhiều rượu như vậy Diệp Chi Du không quan tâm đến câu hỏi của cô, anh nắm lấy tay cô, nói, vậy anh nghiêm túc nói thêm một lần nữa, em hãy nghe cho kỹ. Diệp Chi Du nói đến đây còn hò khẽ hai tiếng để thanh giọng, thầm tâm, anh ra lệnh cho em kết hôn với anh. Đầu óc thầm tâm nổ anh một tiếng, cô hoang mang, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt đẹp trai của Diệp Chi Du. Thẩm Vọng đứng một bên lộ ra nụ cười diệt vong, anh ấy tiến lên kéo tay Thẩm Tâm ra khỏi tay Diệp Chi Du, "Diệp tổng, hôm nay cậu nhất quyết không bị tôi đánh cho một trận thì không cảm thấy thoải mái đúng không?" "Vậy tôi sẽ chiều cậu." Thấy Thẩm Vọng đang khởi động cổ tay, Thẩm Tâm rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cô vội kéo anh mình lại, "Đừng đừng đừng anh ơi, anh ấy uống say thôi." "Anh không say." Diệp Chi Du phản bác cô. Thẩm Tâm mím môi, kéo Thẩm Vọng ra ngoài. Anh, hôm nay chúng ta về trước thôi, có chuyện gì về nhà nói. Thế nhưng Diệp Chi Du lại kéo cô, anh đã nói anh không say. Tuy trên người anh có mùi rượu, nhưng giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Đôi con người đen nhánh như chứa đựng hàng vạn vì sao, như muốn hút thầm tâm vào trong ấy, khiến trái tim cô đột nhiên đập điên cuồng. Cho dù biết Diệp Chi Du đang uống say nhưng lời anh nói ra cực kỳ hấp dẫn người khác. thẩm tổng trước hết cậu đừng vội nổi giận chi du và thẩm tâm nam chưa cưới nữ chưa gà cho dù yêu nhau cũng rất bình thường nếu cậu không ngại thì nghe câu trả lời của thẩm tâm trước đã vô ý người được diệp chi du khen là bạn tốt cuối cùng cũng đứng ra nói giúp anh một câu thẩm vọng mí môi nhìn về phía thẩm tâm tâm tâm em đừng sợ cậu ta em nghĩ thế nào cứ nói đi thẩm tâm cẩn thận suy nghĩ tuy bình thường diệp tiên sinh hay tự luyến một tẹo nhưng chốt lại là người không tệ lắm quan trọng là dáng người còn đẹp hình như cô thật sự đồng ý anh ơi hôm nay diệp chi du uống nhiều rượu rồi chúng ta chờ anh ấy hết say rồi nói tiếp nhé thẩm tâm không trực tiếp từ chối thẩm vọng biết thẩm tâm không phải hoàn toàn không có ý gì với diệp chi du anh ấy cong môi không nói gì diệp chi du lần nữa nhấn mạnh anh đã nói là anh không say rồi mà vâng vâng vâng tôi say được chưa Tóm lại tôi về với anh tôi trước, anh cũng sớm để tài xế đưa về nhà đi nhé. Thẩm tâm nói xong ra ngoài với thẩm vọng, Diệp Chi Du còn định đuổi theo nhưng bị Úc Ý ngăn lại. Đừng ép cô ấy quá, để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ đã. Diệp Chi Du cao mày, suy tư 2 giây, cuối cùng không đuổi theo nữa. Sau lần tụ họp này, cha Diệp biết được chuyện Diệp Chi Du cầu hôn thẩm tâm quan trọng là người ta không đồng ý. không hiểu sao ông lại sinh ra đứa con trai vô dụng như vậy, đột nhiên có ý nghĩ không muốn để nó thừa kế công ty nữa. Hóa ra Thẩm Tâm là con gái của ông Thẩm à, trước đây chúng ta không ai nghĩ đến. Mẹ Diệp cũng nghe kể chuyện hôm đó, bà thương lượng với cha Diệp. Ông Thẩm có con gái bảo bối là Thẩm Tâm, hơn nữa còn có anh trai Thẩm vọng, khó theo đuổi được Thẩm Tâm lắm đây. Cha Diệp hừ hừ hai tiếng, hôm nay bên nhà họ Thẩm còn gọi điện cho anh, hỏi giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai chuyện của người trẻ tuổi, để chúng nó tự làm chủ cha con nhà họ thầm không nên can thiệp vào quá nhiều. Anh xem Diệp Chi Du hai ngày nay đấy còn không cười lần nào. Cha Diệp không đồng ý quan điểm này, bình thường cũng có thấy nó cười đâu. Không giống nhau mà người làm cha như anh không quan tâm con cái gì hết. Mẹ Diệp vừa nói xong thì thấy Diệp Chi Du từ trên lầu đi xuống, nên vội không nói nữa. hai ngày nay tâm tình Diệp Chi du dường như rất tệ hôm trước trong bữa tiệc anh có uống chút rượu tuy hơi say nhưng vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra anh không tin lời thẳng thắn kết hôn với anh như vậy mà Thẩm Tâm còn không hiểu nhưng mà nghĩ đến đây Diệp Chi du bèn nhíu mày do anh quá gấp không chọn đúng thời điểm khi đó có thầm vọng nhất định sẽ trở thành rào cản ngày hôm sau anh và Thẩm Tâm không liên lạc gì với nhau anh cảm thấy úc ý nói có vài phần đúng nên cho Thẩm Tâm chút thời gian suy nghĩ Bây giờ đã qua hai ngày, thầm tâm chắc đã nghĩ kỹ rồi nhỉ. Anh quyết định chiều nay sẽ đi tìm thẩm tâm. Con trai à, con có nghe mẹ nói không? Mẹ Diệp kêu Diệp Chi Du mấy tiếng liền nhưng anh không có phản ứng gì, nhất thời làm bà thêm lo lắng. Diệp Chi Du đứng lên, không uống ly cà phê vừa mới pha xong, mẹ con còn có chuyện phải ra ngoài, về rồi nói sau. Mẹ Diệp ở phía sau gọi với theo con đi đâu đó. Tìm thẩm tâm. Mẹ Diệp ngạc nhiên sau đó lớn tiếng nói à, vậy con về trễ cũng không sao đâu. Diệp Chi Du, anh về phòng, vừa thay quần áo vừa gọi điện cho giản hàng, hai ngày nay tình hình công ty sao rồi. Trên danh nghĩa Diệp Chi Du có ba công ty, nhưng anh không cần nói rõ thì giản hàng cũng biết là công ty nào bây giờ anh chỉ quan tâm đến công ty du lịch của anh và thầm tâm cùng mở mà thôi. Công ty đang trong quá trình sửa sang đâu vào đấy cả rồi, Diệp Tổng cứ yên tâm, mỗi ngày tôi đều quan sát nhất định sẽ hoàn thành thi công theo lịch trình. Ừ thẩm tâm có bên đó không? Hai ngày nay cô thẩm vẫn theo kế hoạch tuyển người, hôm nay còn sắp xếp phỏng vấn. Diệp Chi Du cong môi, hai ngày rồi anh mất hồn mất vía, trái lại cô vẫn đi làm bình thường đấy. Cô ấy phỏng vấn ở đâu? Công ty vẫn chưa sửa xong, nơi cô ấy chọn phỏng vấn chắc chắn không phải ở công ty. Giản hàng đã sớm thăm dò những chuyện này, ở một quán cà phê tôi lập tức gửi địa chỉ cho anh. Ừ, 20 phút sau đến đây đón tôi. Vâng Diệp Tổng, Thẩm tâm hẹn phỏng vấn vào buổi chiều, bắt đầu từ 2 giờ rưỡi. Cô hẹn tổng cộng 4 người, nhưng tới bây giờ không ai đến. Cô nhìn giờ, đã sắp 3 giờ rồi, nhớ lúc mình đi phỏng vấn ở Cát Duyệt phải đến sớm cả tiếng vì sợ bị trễ. Cô hẹn những người này nhưng ai cũng trễ giờ là sao? Dù công ty của cô chỉ mới thành lập ngay cả việc sửa trừ cũng chưa xong nhưng không thể làm thế được. Và lại nếu xem thường công ty của cô vậy thì đừng nộp sơ yếu lý lịch ngược lại còn đi nộp là có ý gì. Cô càng nghĩ càng thấy lạ, lấy tập tài liệu của một người phỏng vấn hôm nay, gọi cho số điện thoại mà người đó cung cấp. Xin chào, tôi gọi từ công ty du lịch tâm du, chiều hôm nay chúng tôi đã hẹn phỏng vấn bạn, xin hỏi bạn đã đến chưa? Bên kia là một nam sinh, nghe cô nói xong thì trả lời tôi đã tới từ rất sớm nhưng tôi chưa vào trong đã bị người khác chặn lại, không để tôi vào phỏng vấn. gì thẩm tâm không ngờ còn có loại chuyện thế này, nhất thời nhíu mày, là ai không để cậu vào? Mấy tên đàn ông đó, tôi cũng không biết ai, chỉ hỏi có phải tôi đến phỏng vấn không? Tôi còn tưởng họ là nhân viên của công ty, sau khi nghe tôi trả lời thì mấy người đó không giữ đuổi tôi đi. Thẩm tâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó Từ tốn nói với người ở đầu dây bên kia, tôi đã biết rồi, xin lỗi cậu tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, tôi có thể hẹn cậu phỏng vấn vào thời gian khác được không? Được rồi công ty của cô có đắc tội với ai không? Việc này cậu cứ yên tâm đi nhé, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Sau khi thẩm tâm cúp máy, cô cầm túi sách của mình lên rồi ra ngoài nhìn. Vì đi phỏng vấn nên cô cố tình chọn một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, cô cũng chưa từng thấy mấy tên đàn ông hung ác ở bên ngoài. Sẽ là ai đây? Cô nghĩ ngợi một lúc người hiểm nghi lớn nhất là Đào hạo Nhiên. Nếu đúng là anh ta vậy thì thật buồn cười, anh ta làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy còn làm mấy trò chèn ép này sao? Thẩm tâm ra khỏi quán cà phê quả nhiên có mấy tên đàn ông đang đứng chung một chỗ bên đường, bọn họ thấy thẩm tâm ra thì nhìn cô một cái. Thẩm tâm không sợ họ đi lên hỏi là mấy người không cho người đến phỏng vấn đi vào trong đúng không? Một tên đàn ông cầm đầu cười lên, không thừa nhận cô đang nói gì vậy. Sao tôi nghe chả hiểu gì. Thẩm tâm nhìn quanh bốn phía thấy có camera phía trước quán cà phê cô nói ở đó có camera điều tra sẽ biết. À cô thật hăng hái nha. Tên đàn ông cố ý đi lên chặn Thẩm tâm lại, hù dọa cô. Thẩm tâm mở điện thoại lên định báo cảnh sát. Tên đàn ông thấy cô gọi điện thoại thì muốn cướp điện thoại đi, đột nhiên có một cánh tay duỗi ra từ sau người thầm tâm, vững vàng bắt được cánh tay của tên đàn ông đó, mày muốn làm gì? Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng, thầm tâm vừa quay đầu bèn thấy khuôn mặt tức giận của Diệp Chi Du. chương 43, tim thẩm tâm đập rất nhanh, vừa rồi đối mặt với những người kia tim cô cũng không đập nhanh thế này. Bây giờ cô đã hiểu vì sao nhiều người thích xem tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Chi Du giữ chặt cánh tay của người đàn ông đối diện lực của anh rất lớn, bóp tên đó đau đến mức đổi cả sắc mặt. Bọn phía sau thấy thế định tiến lên cứu người, giàn hàng bước nhanh đến, nhìn họ cảnh cáo các anh muốn làm gì. Tốt nhất mấy người không nên làm bậy, nơi này có camera, có chuyện thì ai cũng đừng hòng trốn thoát. Mấy tên này dường như khá kiêng kỵ camera, bọn chúng dừng chân, những người bên trong quán cà phê lục tục kéo ra ngoài, nhìn về phía bọn họ. Tên đàn ông cầm đầu thấy có nhiều người bèn dùng sức thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của Diệp Chi Du, nhanh chóng nói với đồng bọn phía sau, đi thôi. Bọn chúng nhanh chóng rời đi, Diệp Chi Du không đuổi theo, anh thấy bọn họ bước lên một chiếc xe hơi nhỏ bên đường thì dặn dò dàn hàng, cậu đi điều tra họ xem. Vâng Diệp Tổng, nhân viên trong quán cà phê tiến lên hỏi họ các anh không sao chứ. Mấy tên đàn ông đó đứng đây rất lâu. diệp chi du nói không sao với người nhân viên rồi quay đầu nhìn thẩm tâm cẩn thận quan sát cô em có sao không thẩm tâm lắc đầu nói em không sao nhân viên quán cà phê nghe hai người nói không sao thì vội vào quán xe của diệp chi du ngừng trước quán cà phê anh chỉnh lại tay áo nói với thẩm tâm lên xe đi em thẩm tâm theo diệp chi du ngồi vào xe cô hiếu kỳ hỏi tại sao anh lại ở đây anh nghe nói em phỏng vấn ở đây nên định đến xem chút diệp chi du nói xong bỗng nhíu mày mấy người vừa rồi là ai vậy thẩm tâm nói em cũng không biết nữa nhưng họ đuổi những người có hẹn phỏng vấn đi hết em nghi đào hạo nhiên thuê họ cách đây không lâu đào hạo nhiên còn nói không để cô làm trong ngành này được nữa người tình nghi lớn nhất không phải anh ta thì còn ai vào đây diệp chi du hừ lạnh một tiếng nói với giản hàng ngồi ở ghế lái điều tra hành động gần đây của đào hạo nhiên luôn vâng diệp tổng giản hàng đáp rồi hỏi thêm diệp tổng bây giờ chúng ta đi đâu diệp chi du nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi thẩm tâm em còn bận việc gì nữa không thẩm tâm thở dài nói cả chiều nay đều sắp xếp phỏng vấn kết quả không thấy bóng dáng ai đành hẹn lại khi khác thôi vậy chúng ta đến công ty trước đi mấy hôm nay vẫn đang sửa chữa diệp chi du đề nghị được đó những ngày gần đây thẩm tâm luôn bận rộn lên lịch hẹn phỏng vấn chưa đến công ty xem qua hôm nay vừa hay qua bên đó xem đã sửa sang đến đâu rồi diệp chi du bảo giản hàng lái xe đến công ty sau khi dặn dò xong thì tiếp tục phê bình thẩm tâm em dũng cảm ghê em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không nếu anh không đến mấy tên đó muốn đánh em thì làm sao vừa rồi không phải thẩm tâm không sợ gì nhưng cô không phải kiểu người gặp chuyện thì luôn tránh né em đã dẫn đoàn được vài năm gặp đồ kiểu người những lúc thế này anh càng không nên sợ hãi nếu ai thấy những tên đó cũng chạy thì xã hội này tan tành mất diệp chi du bật cười vậy ý của em là muốn làm nữ hiệp à không phải thế đâu đây chẳng phải họ đang trèo đầu cưỡi cổ em sao thẩm tâm bĩu môi trong đầu thầm nghĩ giữa ban ngày ban mặt trên đường lớn còn có camera nếu mấy tên đó muốn đánh cô thì đừng hòng trốn được Tóm lại sau này nhớ có gặp mấy chuyện như này thì đừng có một mình trồ tài, phải gọi cho anh trước. Tuy không hài lòng hai từ trồ tài mà Diệp Chi Du dùng để miêu tả mình, nhưng thầm tâm vẫn gật đầu, biết rồi. Sau khi cô đồng ý thì trên xe không còn âm thanh nào nữa. Không gian trở nên an tĩnh thích hợp để người ta suy nghĩ miên man ví dụ như tối hôm kia Diệp Chi Du bất ngờ cầu hôn cô. Thẩm tâm nghĩ đến chuyện này thì tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, đêm đó Diệp Chi Du uống khá nhiều rượu cô không biết là anh nghiêm túc hay chẳng qua mượn rượu đùa bỡn. Lúc nào cô cũng thấy xấu hổ vì đã hôn anh, Diệp Chi Du cũng nhớ ra mục đích chính mình đi tìm thầm tâm, cách ngày anh tỏ tình đã trôi qua 2 ngày, Thẩm tâm vẫn chưa trả lời. Những chuyện thế này thường kéo dài càng lâu thì càng không có kết quả nên anh quyết định hôm nay phải hỏi chuyện rõ ràng với cô. Có lẽ do ngồi trong không gian xe hơi nhỏ hẹp nên khiến người khác dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng, Diệp Chi Du khẽ ho hai tiếng, làm dịu bớt cảm giác căng thẳng trong lòng, hôm trước tại buổi tiệc chuyện anh nói với em ấy, em suy nghĩ thế nào. Thẩm tâm nhìn anh, đêm đó Diệp Chi Du nói với cô rất nhiều chuyện, anh nói chuyện kia. Nếu không phải chuyện kết hôn kia vậy cô hiểu sai ý thì lúng túng lắm, anh nói chuyện kia. Biểu cảm của Diệp Chi Du khựng lại, anh chậm rãi mở miệng nói với Thẩm tâm, đương nhiên là chuyện hai chúng ta kết hôn rồi. Giản hàng lái xe phía trước, khoan khoan, ở lúc mình không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Tổng cầu hôn, Diệp Tổng cầu hôn mà không tìm mình làm tham mưu, quả nhiên mình đã bị thất sủng. Trong lòng thẩm tâm không hề nổi sóng gió như giản hàng, nhưng cô vẫn hơi bất ngờ chuyện đó anh nói thật sao. Trông anh giống đang đùa với em lắm hả? Sắc mặt Diệp Chi Du không được tốt lắm anh hỏi ngược lại. À, thẩm tâm sắp xếp lại câu từ quan trọng là anh say. Anh không say. Diệp Chi Du mạnh mẽ cắt ngang lời cô nói, Thẩm Tâm nghẹn lời, vậy càng không thể phát triển nhanh như vậy được, hẳn nên tiến hành tuần tự nhỉ. Diệp Chi Du nghĩ ngợi cảm thấy cô nói rất đúng, hình như đúng là thế, vậy chúng ta đính hôn trước. Thẩm Tâm, không phải đâu, cô nói tuần tự yêu đương ý, chẳng lẽ không nên bắt đầu từ việc hẹn hò sao? Diệp Chi Du cặn dặn Giản Hàng, Giản Hàng, lái xe đến Bách hóa Tinh Quang, chúng ta mua nhẫn đính hôn trước. Giản Hàng, vâng Diệp tổng. Thẩm Tâm Không phải, sao đã đính hôn rồi? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Tâm và Diệp Chi Du mở công ty ở quảng trường Tinh Quang, nên không phí đường đi, dàn hàng nhanh chóng đậu xe dưới tầng hầm của bách hóa Tinh Quang. Diệp Chi Du dẫn Thẩm Tâm đang mê mang lên tầng 1 đi thẳng đến cửa hàng trang sức đắt tiền nhất. Do đính hôn nên mua ở nơi sang trọng này, đến khi cưới anh sẽ tìm nhà thiết kế làm nhẫn cưới riêng. Nhân viên bán hàng nghe Diệp Chi Du nói vậy thì nhất thời thầm mắng trong lòng vì sao những vật phẩm đắt giá trong cửa hàng khi phát ra khỏi miệng anh trai này lại giống hàng vỉa hè thế. Không được chút nữa cô sẽ giới thiệu món đồ đắt tiền nhất ở cửa hàng cho anh trai này. Thẩm tâm nhìn trang sức rực rỡ trong tủ kính không rời được mắt em cảm thấy những món đồ này rất đẹp. Bình thường do tính chất công việc nên cô không thể đeo trang sức. Đồ trang sức cũng không nhiều như lý thù đường. Cô nghĩ rằng mình sẽ không hứng thú với chúng. Không ngờ bây giờ đứng trước cửa hàng trang sức lại cảm thấy những sợi dây chuyền ở đây trông rất đẹp. Khuyên tai cũng đẹp nốt. Tất cả đều đẹp. Hai vị muốn chọn nhẫn đính hôn phải không ạ? Nhân viên bán hàng mỉm cười với Diệp Chi Du lấy một cặp nhẫn được cất giữ kỹ trong cửa hàng ra. Hai vị cảm thấy hai chiếc này thế nào? nhẫn đính hôn không tráng lệ như nhẫn cưới nhưng phía trên được khảm nạm những viên kim cương nhỏ rất giống bầu trời đầy sao lóe sáng lấp lánh quá wow, chiếc này đẹp ghê lấp lánh quá thẩm tâm cảm thấy rất đẹp mặc dù lấp lánh nhưng không thô tục em thích nó sao Diệp Chi Du hỏi cô thẩm tâm gật đầu thích lắm đẹp ghê vậy thì lấy cặp này đi Diệp Chi Du đưa ra quyết định tuy vừa rồi nhân viên bán hàng âm thầm bất mãn với Diệp Chi Du nhưng cô đã bán trang sức hiểu năm rồi Đây là lần đầu gặp được một vị khách hào phóng quyết định không đến 10 phút thậm chí không thèm nhìn giá. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Diệp Chi Du thấy nhân viên bán hàng đứng hình thì ngước mắt lên nhìn cô ấy một cái. Không có ạ, mời hai anh chị thử nhẫn trước. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đeo bao tay, cẩn thận lấy nhẫn ra, đưa cho Thẩm tâm và Diệp Chi Du. Tuy nhẫn không làm theo yêu cầu nhưng cũng vừa vặn, không có vấn đề gì phát sinh. Bàn tay của thẩm tâm rất đẹp, đeo chiếc nhẫn lên càng tôn lên nước da trắng nõn và ngón tay thon dài, nhân viên bán hàng cười khen ngợi, chị đeo trông rất đẹp, rất thích hợp với chị. Mặc dù biết đây chỉ là lời khen lấy lòng của người bán, nhưng thẩm tâm vẫn vui vẻ. Trong lúc cô vui vẻ thì Diệp Chi Du đã thanh toán xong, anh lấy nhẫn cho nam đeo lên. Chiếc nhẫn cho nam không lấp lánh như của nữ, nó trầm và rộng hơn, trái lại cân bằng được khí chất tổng tài bá đạo của Diệp Chi Du. Tốt lắm! Bắt đầu từ bây giờ hai ta chính là hôn thê Diệp Chi Du nói xong câu này đã kéo thầm tâm khỏi chiếc nhẫn xinh đẹp kia Không phải chứ, mua nhanh vậy Đã vậy còn thành hôn thê Đàn ông có thu nhập một năm 100 triệu đều làm việc hiệu suất vậy á Cảm ơn anh đã ghé đến, chờ hai anh chị kết hôn Hoan nghênh hai vị đến đây chọn nhẫn cưới Cô gái bán hàng cười vui vẻ nhìn Diệp Chi Du Ở cửa hàng chúng tôi cũng có thiết kế riêng Có thể làm nhẫn cưới theo yêu cầu của anh ạ Được khi cần tôi sẽ quay lại. Diệp Chi Du đáp lời chỉ ngón tay vào sợi dây chuyền và đôi khuyên tai mà thầm tâm đã ngắm nhìn rất lâu nói, lấy sợi dây chuyền và đôi khuyên tai này cho tôi. Cô gái bán hàng cười tươi như nở hoa, bây giờ cô ấy không trách Diệp Chi Du nữa, bởi vì anh đi dạo cửa hàng châu báo giống như mấy tên côn đồ đi dạo hàng vỉa hè. Anh chờ chút tôi sẽ gói lại cho anh. Thẩm tâm nhìn nhân viên bán hàng nhanh nhẹn gói sợi dây chuyền và đôi khuyên tai mà Diệp Chi Du vừa chỉ lại cô không kiềm được thấp giọng hỏi anh, anh mua nhiều vậy làm gì? Diệp Chi Du nói, không phải em rất thích sao? Anh tặng em, Thẩm tâm hít một hơi, cười nhìn anh gật đầu, vâng, cảm ơn anh. Từ cái ngày Diệp Chi Du mặt không đổi sắc đưa cho cô một thùng cả trăm cái mặt nạ, cô phải biết được Diệp Tổng là người có tiền như vậy. Thưa chị, dây chuyền và khuyên tai đã được gói rồi à? cô gái bán hàng đưa đồ trang sức mà Diệp Chi Du vừa mua cho Thẩm Tâm. Hai vị là trai tài gái sắc được ông trời tác hợp chúc hai vị đính hôn hạnh phúc. Cảm ơn. Thẩm Tâm nhận lấy túi lớn túi nhỏ trên tay cô ấy, sau đó đi theo Diệp Chi Du ra khỏi cửa hàng. Anh cầm giúp em cho. Diệp Chi Du lấy đống đồ trên tay cô đi cúi đầu hỏi cô. Tới cũng đã tới rồi, em có muốn sẵn tiện đi mua quần áo, túi sách và giày dép không? Thẩm Tâm. Cũng có một người đập tiền lên người cô nhiều như vậy, người đó chính là anh cô. chương 44, Diệp Chi Du thật sự dẫn thẩm tâm đi dạo một vòng ở Bách Hóa Tinh Quang để mua quần áo giày dẹp còn cả mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Những nhân viên bán hàng ôm túi lớn túi nhỏ đưa đến xe hai người. Lúc này, Diệp Chi Du hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến Bách Hóa Tinh Quang để xem tình hình sửa trừ công ty. Nhân viên bán hàng nhìn Diệp Chi Du lái xe đi, lúc này mới xoay người rời khỏi đó, dàn hàng chờ Thẩm tâm và Diệp Chi Du, sau cóc xe để đẩy túi mua hàng, anh ấy hỏi Diệp Chi Du, Diệp Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Chi Du đáp đưa Thẩm tâm về nhà trước. Vâng, chạy đến cửa bắc công viên lệ trạch sao? Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn Thẩm tâm, cô tự giác nói, anh chạy đến công viên lệ trạch rồi tôi chỉ đường cho. Được. giản hàng thầm nghĩ thật không dễ dàng gì, rốt cuộc Diệp tổng đã có thể tiến dần từng bước vào nhà vợ. dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Tâm, giản hàng thuận lợi lái xe đến trước cửa căn biệt thự của Thẩm gia. nhiều đồ quá anh sách vào giúp em. Diệp Chi Du rất chủ động cầm đống đồ sau cốp xe ra. bởi vì quá nhiều đồ nên một mình Thẩm Tâm thật sự không mang hết. cô đành cười nói với anh cảm ơn anh nhiều nhé. lúc này chắc cha và anh trai cô không có nhà, không có vấn đề gì lớn. Thẩm Tâm thầm tính toán, tay cầm bao lớn bao nhỏ cùng Diệp Chi Du vào nhà, vừa tới cửa thì cửa phòng chợt mở ra. Thẩm Vọng mặc áo mổ rộng rãi đang đứng trong đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Diệp Chi Du, cuối cùng dừng lại trước túi đồ của hai người, hai người đang làm gì vậy? Rõ ràng anh ấy nghe Thẩm Tâm bảo hôm nay đi ra ngoài phỏng vấn, anh còn cố tình ở nhà chờ cô về. Kết quả trông cô giống như vừa mới đi hẹn hò về thì đúng hơn. Thẩm Tâm không ngờ anh mình ở nhà, cô nhất thời bối rối. May là Diệp Chi Du ra mặt dày, lúc này mặt không đổi sắc nói chuyện với thẩm vọng tôi và thẩm tâm vừa mới đính hôn, những món này là lễ vật tôi tặng cô ấy. Thẩm vọng, thẩm tâm, Diệp Chi Du nói câu này không chỉ khiến hai anh em nhà họ thẩm hoang mang lâm vào cảnh yên lặng mà ngay cả giàn hàng đứng cạnh xe cũng lau mồ hôi vì Diệp Chi Du. Đính hôn, thẩm vọng cười lạnh phun ra một câu, ai đồng ý cho hai đứa đính hôn. diệp chi du có lý chẳng sợ chi những chuyện đính hôn như này chỉ cần tôi và thẩm tâm đồng ý là được rồi mà đúng chứ thẩm tâm cô thật sự bó tay ánh mắt sắc bén của thẩm vọng rơi vào người thẩm tâm em đồng ý đính hôn cùng cậu ta lúc nói chữ cậu ta thẩm tâm nghe ra được ý ghét bỏ từ anh ấy nếu như lúc này cô nói thật ra mình muốn yêu đương trước thì chắc chắn diệp chi du sẽ bị anh cô đánh chết tại chỗ thẩm tâm không thể làm gì khác đành cười nói chuyện này hơi phức tạp em vào nhà rồi từ từ nói anh nghe nhé thẩm vọng cũng cười được cậu cũng vào nhà đi diệp chi du cầu còn không được anh cỡ giày rồi đi vào trong làm phiền rồi thẩm tâm điều may mắn duy nhất của thẩm tâm lúc này là cha cô không có nhà chỉ có mình thẩm vọng ba người cùng ngồi trên sofa trong phòng khách thẩm vọng chưa kịp bảo người giúp việc rót nước cho họ thì đột nhiên nhìn chằm cơ hườm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của thẩm tâm đây là cái gì diệp chi du cướp lời đáp nhẫn đính hôn thẩm tâm thầm kêu than trong lòng thẩm vọng liếc nhìn diệp chi du ánh mắt sắc bén tựa như có thể bắn ra mũi tên chuyện lớn như vậy mà diệp tổng cho là không cần báo cho trưởng bối hai bên hà diệp chi du nói dĩ nhiên không phải thế chẳng phải bây giờ tôi đang thông báo cho anh biết đó sao thẩm vọng à một tiếng đúng là báo cho biết thật hai người bắt đầu khi nào đã phát triển đến mức đính hôn hơn nữa còn làm tùy tiện như vậy diệp chi du nghĩ ngợi cảm thấy đúng là không đủ chính thức vậy để tôi lập tức cho người chuẩn bị thiệt đính hôn và các thủ tục liên quan ai đồng ý tôi phản đối hôn sự này thẩm vọng rốt cuộc không nhịn được hét với diệp chi du một câu diệp chi du định đáp lại nhưng thẩm tâm vội ngăn anh cô nói với thẩm vọng anh à trước tiên anh đừng tức giận chuyện này không nói trước với anh đúng là bọn em sai trên thực tế cô cũng vừa mới biết chuyện đính hôn này thẩm vọng nhìn cô chằm chằm tâm tâm Không phải anh không cho em yêu đương, nhưng việc này quá nhanh quá gấp. Hai người các em biết nhau được bao lâu rồi? Hiểu sâu cỡ nào? Xúc động liền đính hôn vậy sao? Đính hôn là quyết định tôi đã nghĩ rất kỹ, không phải nhất thời xúc động. Diệp Chi Du phản bác, hơn nữa chỉ đính hôn trước chưa phải kết hôn liền. Đây đã là sự nhượng bộ rất lớn từ anh, vậy thầm vọng thấy nhanh gì chứ? Thầm vọng tức đến mức cười lạnh, nhìn anh nói tốt lắm, tôi đồng ý cho hai người đính hôn, 10 năm sau mới được kết hôn. Diệp Chi Du, Thẩm Tâm không ngờ anh mình còn biết mấy kiểu đùa giỡn lưu manh này, cô thầm thấy buồn cười, anh, 10 năm hơi ác đó. Thẩm Vọng cũng giống Diệp Chi Du có lý chẳng sợ, 10 năm mà cậu ta không chờ được vậy không biết xấu hổ muốn cưới em làm gì. Thẩm Tâm, cô quyết định không tham gia vào cuộc trò chuyện này, trò chuyện với hai người này kéo thấp ai kiêu của cô. Diệp Chi Du nói, nếu không vì bất cứ nguyên nhân khách quan nào thì tôi có thể chờ cô ấy 10 năm, tôi dĩ nhiên đồng ý, nhưng bây giờ có cần phải làm vậy không? Thẩm Vọng nói, bởi vì tôi chính là nguyên nhân khách quan đó. Thẩm Vọng cố ý ngăn cản, Diệp Chi Du cũng hơi tức giận tại sao anh lại phản đối chuyện tôi và Thẩm Tâm bên nhau. Thẩm Vọng nói, chỉ dựa vào việc Diệp tổng đây tự nói tự làm, lần cầu hôn trước cũng vậy, lần đính hôn này cũng thế. Diệp Chi Du mím môi cố đè nén sự không vui xuống, có thể tôi làm còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi thật lòng với Thẩm Tâm, tôi tin cô ấy đối với mình cũng vậy. À, Diệp tổng quá tự tin đấy. thẩm vọng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn thẩm tâm đang yên lặng ngồi một bên tâm tâm trong buổi tiệc lần trước anh đã hỏi qua em về chuyện này em thật sự nguyện ý ở cạnh cậu ta sao diệp chi du nghe anh hỏi vậy thì không nhịn được nhìn thẩm tâm trên mặt mang theo nét căng thẳng rõ ràng thẩm tâm nhìn thẩm vọng hồi lâu chậm rãi gật đầu đáp vâng một chữ vâng của cô khiến diệp chi du bình tĩnh hơn khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười thẩm vọng nhếch môi một lúc lâu không lên tiếng Anh, hai đứa đừng nói với anh, anh đồng ý cũng vô dụng, còn phải chờ cha đồng ý nữa. Thẩm Vọng nói xong bèn xoay người đi lên lầu. Diệp Chi Du vui vẻ cầm tay thẩm tâm, cười nhìn cô anh biết mà, hai chúng ta đều có ý lẫn nhau. Thẩm tâm, bây giờ cô đổi ý còn kịp không? Thẩm Vọng lên lầu bình tĩnh một lúc kể chuyện hôm nay cho cha nghe. Với tình huống ngày hôm nay, đoán chừng Diệp Chi Du không thông báo cho người nhà mình, nói không chừng bây giờ chú Diệp còn chưa biết. Về phương diện trưởng bối trong nhà, tốt nhất nên để họ bàn bạc với nhau. Sau khi báo tin tức này cho cha xong, anh lại bắt đầu tính toán Thẩm Tâm và Diệp Chi Du đã bắt đầu từ khi nào. Diệp Chi Du luôn ở thành phố Hát tự điều hành công ty về nhiên liệu mới của mình, Thẩm Tâm cũng ở lại thành phố Hát làm hướng dẫn viên, cuộc sống của hai người tựa như song song với nhau, điều trùng nhau duy nhất chỉ có ở cùng khu nhà mà thôi. Lý thù Đường nhất định biết việc này. Nghĩ như thế Thẩm vọng quyết định dò la tin tức từ Lý Thù Đường, muốn tìm hiểu xem hai người kia đã xảy ra chuyện gì ở thành phố Hát. Anh có lưu WeChat của Lý Thù Đường, ban đầu bảo nếu Thẩm Tâm có xảy ra chuyện gì thì cô ấy có thể trực tiếp liên lạc với anh, không ngờ bây giờ vì chuyện của Diệp Chi Du mà anh phải chủ động liên lạc với cô ấy. Thẩm vọng xin lỗi đã làm phiền. Đột Na yên nhắn tin cho em thế này chỉ muốn hỏi chút tình hình khi tâm Tâm ở thành phố Hát em ấy và Diệp Chi Du đang yêu nhau, em có biết không? khi lý thù đường nhìn thấy tin nhắn của thẩm vọng cô cảm thấy san chấn tâm lý cực mạnh thẩm tâm mới vừa rời đi vài ngày thôi chuyện cậu ấy và diệp chi du đã đến tai thẩm vọng rồi sao Trông thật kích thích nha nhưng dù sao cũng là bạn bè tốt cô nhất định đứng về phía thẩm tâm thẩm vọng đột nhiên gửi tin hỏi cô cô không biết anh ấy có ý gì cô nghĩ ngợi một lúc trả lời lại em nghe được phong phanh thẩm vọng lý thù đường có việc gì vậy ạ thẩm vọng hôm nay tâm tâm nói với anh nó và diệp chi du đã đính hôn Lý Thù Đường kích động đến mức bật dậy khỏi ghế. Kích thích quá mà, ngay cả chuyện này mà Thẩm tâm cũng không kể cô nghe có phải là bạn bè tốt không đây. Trái với tâm tình kích động lúc này cô gửi về một tin nhắn khá bình tĩnh cho thầm vọng. Lý Thù Đường khi ở thành phố Hát Diệp Tiên Sinh luôn săn sóc thầm tâm, ngay cả bản thân em còn ké được xíu. Tuy thời gian hai người họ quen biết không tính là dài, nhưng em cảm thấy Diệp Tiên Sinh là một người đáng để giao phó cả đời. Hai người đã trưởng thành, nếu quyết định như vậy chắc chắn đã nghĩ rất kỹ càng. Ôi trời ạ, cô là người bạn tốt nhất thế kỷ nha. Thẩm Tâm phải tích đức giữ lắm mới có được người bạn tốt như mình. Lý Thù đường sắp bị mình làm cho cảm động đến khóc. Thẩm vọng em là bạn tốt nhất của Tâm Tâm, anh dĩ nhiên tin lời em nói, tuy nhiên em đã nói hai người họ biết nhau không lâu, anh cảm thấy phát triển thế này có hơi nhanh. lý thù đường anh thẩm à em hiểu tâm tình của anh anh và chú thẩm đều rất quan tâm thẩm tâm bây giờ cho dù không phải là diệp tiên sinh đổi lấy bất kỳ ai thì hai người đều sẽ không hài lòng thẩm vọng mí môi nhìn chằm chằm tin nhắn của lý thù đường anh rơi và trầm tư cẩn thận nghĩ lại diệp chi du là một người ưu tú phẩm chất tốt giáo dưỡng tốt năng lực cũng tốt cậu ta không nghe theo sắp đặt của người nhà một mình tự gây dựng sự nghiệp vẫn làm nên tiếng tăm Nhưng giống như Lý Thù Đường đã nói, đổi lấy một người bất kỳ nào khác dù ưu tú hơn Diệp Chi Du thì anh cũng không hài lòng. Lý Thù Đường một bên làm bạn bè tốt an ủi tâm tình tổn thương của anh trai thầm, một bên nhắn tin oanh tạc Thẩm tâm. Lý Thù Đường, Thẩm tâm, cậu và Diệp Chi Du đã đính hôn, cậu không nói tớ biết gì cả. Lý Thù Đường, có phải là bạn bè nữa không? Lý Thù Đường, chẳng phải cậu bảo hai người không có tình cảm gì sao, sao nháy mắt đã đính hôn rồi. Thành phố A là vùng đất linh thiêng có phong thủy tốt hả? Chuyên trị những kẻ độc thân. Lý Thù Đường, mới đi có mấy ngày mà cậu đã thay đổi rồi, cậu đã không còn là Tâm Tâm đơn thuần đáng yêu mà tớ biết nữa tạm biệt. Lý Thù Đường gửi liền mấy tin, vẫn chưa đủ đô, cô nàng nhớ đến video mình đã quay lén, cong môi thiện tay gửi cho Thầm Tâm. thẩm Tâm đang nói chuyện với Diệp Chi Du trong phòng khách điện thoại bỗng nhiên điền cuồng vang lên âm báo. Cô mở điện thoại ra xem, bị tin nhắn của Lý Thù Đường làm hoa mắt chóng mặt cho đến khi cô nhìn thấy video cuối cùng, đầu óc chợt trở, trở nên tỉnh táo. Nội dung của video là ngày cô mới từ chức ở Cắt Duyệt, say rượu ngồi nói chuyện với Diệp Chi Du trên ghế sofa. Vừa nói vừa khóc một lúc thì ngủ thiếp đi, Diệp Chi Du thừa dịp cô ngủ thì hôn trộm cô. Diệp Chi Du thấy thầm tâm xem điện thoại bỗng nhiên sắc mặt thay đổi nên anh ân cần hỏi Han em sao vậy? Thẩm Tâm mở video cho anh xem, cười ha ha nói, anh giải thích chuyện này chút nào. Diệp Chi Du xem rõ nội dung video. Chương 45, hôm Thẩm Tâm uống say, Diệp Chi Du biết Lý Thủ Đường đứng trên tầng nhìn trộm. Nhưng anh không ngờ cô ấy còn quay được cả việc như này. Trong lòng Diệp Chi Du có hơi hoảng, tuy nhiên trên mặt vẫn cố vờ chấn tĩnh, nhất thời không khống chế được. Nhưng anh chỉ hôn một cái thôi chứ không làm gì hết. Thẩm Tâm nhách môi, thế anh còn muốn làm gì nữa? Diệp Chi Du không đáp lời anh muốn làm hơi bị nhiều việc đấy. Sao cậu còn chưa về? Sau khi ngồi trong phòng lấy lại bình tĩnh, thẩm vọng đi ra vẫn thấy Diệp Chi Du ngồi dưới tầng. Ngay lập tức anh ấy lại muốn quay về phòng bình tĩnh lần nữa. Diệp Chi Du cũng biết chừng mực chủ động đứng lên, nói, vậy hôm nay anh về trước nhé. Hôm khác đến thăm mọi người sau, vốn thẩm tâm muốn ra ngoài tiễn anh, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của thẩm vọng cô chỉ đứng lên thôi chứ không tiễn nữa. Sau khi Diệp Chi Du đi, Thẩm Tâm nhấc mấy túi đồ lên, cười nói với anh trai, "Em về phòng trước đây." Từ từ đã Thẩm vọng gọi cô lại. Thẩm Tâm nghĩ anh trai vẫn còn muốn thẩm vấn mình tiếp, đành cười khổ trong lòng. Nhưng Thẩm vọng lại nói đến việc khác, "Chiều nay em đi phỏng vấn đúng không?" "Tình hình sao rồi?" Thẩm Tâm thấy anh ấy không tiếp tục truy hỏi chuyện của mình với Diệp Chi Du nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô kể ra chuyện lúc ban chiều có người đến gây rối cho Thẩm vọng. Anh ấy nghe xong, nếu mày hỏi cô em có biết đấy là ai không? Thẩm tâm nói, em đoán là Đào Hạo Nhiên đang giở trò. Diệp Chi Du bảo anh ấy sẽ điều tra chuyện này. Thẩm Vọng ngẫm nghĩ, nói với cô em yên tâm. Việc này anh cũng sẽ điều tra. Em sắp xếp lại thời gian phỏng vấn đi. Thẩm tâm đồng ý, vâng, em biết rồi. Dù bỗng nhiên mơ mơ màng màng đính hôn với Diệp Chi Du, nhưng giờ việc quan trọng nhất đối với thẩm tâm vẫn là việc của công ty. Ngay hôm đó, cô liên hệ lại với tất cả người đến phỏng vấn, hẹn bọn họ thời gian khác. Một vài người bị mấy tên đàn ông hôm nay dọa sợ không muốn đến công ty bọn họ nữa. Nhưng cũng có những người không quan tâm, thẩm tâm thống kê lại số người, rồi tiếp tục xem sơ yếu lý lịch trên mạng. Ngày hôm đó, Diệp Chi Du trở về nhà. Anh bị cha mẹ trách mắng một lúc, nhưng lần này Diệp Chi Du không cãi lại giống như biết bản thân đối lý. Sau khi cha mẹ Diệp mắng xong cũng không ngăn cấm kịch liệt như nhà họ thẩm, Họ chỉ nhắc nhở anh nhanh chóng dẫn thầm tâm về ra mắt. Con biết rồi, con sẽ nói với cô ấy. Nhưng dạo này hơi bận, bọn con sẽ sắp xếp. Cha Diệp nghe anh nói vậy, lại muốn mắng tiếp bận mà vẫn còn thời gian dành để đính hôn. Đính hôn nên không nhọc lòng cha mẹ đâu. Diệp Chi Du phản bác, nghe câu này, mẹ Diệp cũng không đồng ý con trai tuy chỉ là đính hôn nhưng hai đứa cũng tùy ý quá mức rồi. Con làm thế thì người nhà họ thẩm sẽ nghĩ như thế nào? Lúc Diệp Chi Du lôi thầm tâm đi mua nhẫn đính hôn đâu nghĩ nhiều đến thế. Bây giờ nghe cha mẹ nói vậy, anh đành đáp lời con sẽ tổ chức lại tiệc đính hôn. Nhưng mà cần thêm chút thời gian ạ. Mẹ Diệp biết giờ Diệp Chi Du phải lo chuyện của cả ba công ty, nên chắc chắn là bận tối mắt tối mũi. Bà không dục anh nữa, được rồi, việc này không gấp đâu. Vì dù sao nhà họ thẩm người ta cũng có đồng ý đâu. Diệp Chi Du. Câu nói này làm cha Diệp bật cười, nói đúng đấy, ai đồng ý đâu. Tự nó đơn phương tuyên bố đính hôn. Diệp Chi Du, gì mà bảo đơn phương chứ, anh với Thẩm Tâm đều đồng ý mà, sao lại thành anh đơn phương? Mẹ Diệp nghĩ đến thái độ của nhà họ Thẩm, không tránh khỏi lo lắng, con trai tiệc đính hôn thì có thể từ từ. Giờ con hẹn ngày ăn cơm với nhà họ Thẩm đi, việc này để mọi người cùng bàn bạc, con đừng có quyết định một mình. Bà biết Diệp Chi Du với cha anh y hệt nhau, quen thói tự quyết ở công ty rồi. Việc gì cũng đều tự ra quyết định, người bên dưới phải chấp hành. Nhưng với việc cưới xin này thì làm vậy là không được. Diệp Chi Du thấy mẹ nói đúng, gật đầu đáp con biết rồi. Con sẽ bàn với thầm tâm một chút rồi hẹn ngày để hai gia đình ăn cơm với nhau. Đến bây giờ mẹ Diệp mới yên lòng, nở nụ cười thế là được rồi. Chỉ cần thầm tâm bằng lòng thì người nhà họ thầm bên kia sẽ không làm khó con đâu. Vâng, cảm ơn mẹ. Diệp Chi Du biết rõ, mẹ anh thông minh hơn cha anh nhiều. Trong lòng Diệp Chi Du đã có tính toán về việc đính hôn này, anh bắt đầu từ từ sắp xếp. Về phía giản hàng thì anh ta cũng đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Diệp Chi Du giao cho, Diệp Tổng, tôi đã điều tra rồi. Đúng là gần đây Đào hạo Nhiên đang ở thành phố A. Diệp Chi Du nhìn tài liệu trong tay, hừ lạnh một tiếng, xem ra không hợp tác với Úc Thị nên dạo này anh ta có vẻ rảnh rỗi. Nếu anh ta đã rảnh thế thì chúng ta tìm ít việc cho anh ta làm vậy. Rắc rối mà Đào hạo Nhiên gây ra ở thành phố Hát đều do bố anh ta thu xếp hộ. Một khi việc này bị lộ ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ không rảnh, chẳng có thời gian đi làm phiền thầm tâm. Cậu nhắc nhở Đào Tổng một chút. Diệp Chi dô ký tên lên tài liệu rồi đưa cho Giàn Hàng. Tôi biết rồi, Diệp Tổng. giản Hàng cầm tài liệu rồi lại ấp à ấp úng, Diệp Tổng tôi còn tra được một việc nữa. Diệp Chi Du ngước mắt nhìn anh ta cậu nói đi. Giản hàng nói, khoảng thời gian Đào Hạo Nhiên ở thành phố A, hình như có liên lạc với Lý Mộc Sao. Diệp Chi Du nhíu mày, Lý Mộc Sao. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói với giản hàng tiện tra luôn Lý Mộc Sao đi. Vâng, Diệp Tổng, khi giản hàng vẫn đang điều tra Lý Mộc Sao và Đào Hạo Nhiên thì đã có người nhanh hơn anh ta một bước tiết lộ chuyện giữa hai người họ. Dù gì thì giờ Lý Mộc Sao cũng là một nghệ sĩ đang hot rất nhiều paparazzi theo chân cô ta. Dạo này việc cô ta với Đào hạo Nhiên liên lạc qua lại với nhau bị không ít paparazzi chụp lại. Đoàn đội giúp cô ta ém xuống một phần nhưng vẫn có người tiết lộ ra. Ngay lập tức việc này leo lên hot search. Giàn hàng nhìn thấy tiêu đề nghi ngờ Lý Mộc Giao đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà thầm nghĩ. Được đấy chẳng cần mình đi cha thì mấy người anh em bên truyền thông đã giúp Đào ra quan hệ giữa Lý Mộc Giao với Đào hạo Nhiên. Cắt duyệt là công ty lớn nhưng cũng không có nhiều người trên mạng biết đến Đào hạo Nhiên. Việc ngày hôm nay khiến họ lại biết thêm về một vị con nhà giàu. Dù ảnh chụp không rõ lắm nhưng có vẻ đào tổng này trông cũng bình thường thôi. Lý Mộc Giao nghĩ gì thế nhỉ? Thiếu ra cắt duyệt có tiền đó. Chứ còn nghĩ như nào nữa? Không không, chẳng phải lúc trước Lý Mộc Giao vẫn kiên quyết theo đuổi diệp tổng à? Sao bỗng nhiên thẩm mỹ xuống dốc thế, lại nhìn chúng vị đào tổng này? Ha ha ha ha, thẩm mỹ thất bại thật đó. Không được rồi, tôi phải đi rửa mắt bằng mấy ảnh chụp lịch ra trên mạng của Diệp Tổng đây. Cư dân mạng vui vẻ ăn dưa được một lúc thì fan của Lý Mộc Giao tràn vào spam bình luận trên Weibo. Lúc thầm tâm nhìn thấy thì mấy bình luận trên top đều là của fan. Nhưng fan nói gì cũng không quan trọng, sự chú ý của cô đều tập trung vào việc Lý Mộc Giao có quen biết với Đào hạo Nhiên. Trước kia cô vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã đắc tội với Đào hạo Nhiên lúc nào, khiến anh ra bỗng nhiên xóa tên cô ra khỏi nhóm hạng mục. giờ ngẫm lại chẳng lẽ do lý mộc giao giật dây nhưng cô chỉ gặp lý mộc giao có một lần cô tự nhận bản thân không làm việc gì xúc phạm đến cô ta thẩm tâm cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại nếu việc này thật sự là do lý mộc giao làm thì động cơ của cô ta chỉ có thể là diệp chi du đúng là yêu hận tình thù chấn động tâm can mà cô lập tức nhắn tin cho diệp chi du thẩm tâm anh xem hot suất hôm nay chưa không ngờ lý mộc giao quen với đào hạo nhiên anh nói xem liệu có phải do cô ta vì yêu sinh hận để đào hạo nhiên xa thải em diệp chi du vì yêu sinh hận thẩm tâm cô ta thổ lộ với anh nhiều lần như thế mà anh không cảm nhận được sao diệp chi du diệp chi du anh thổ lộ với em nhiều như thế mà em cũng không cảm nhận được còn gì thẩm tâm trước kia diệp chi du nói anh thổ lộ mấy lần mà đối phương vẫn nghe không hiểu thật sự đang chỉ cô sao thẩm tâm tỏ tình cho em nghe đi diệp chi du mỉm cười Diệp Chi dù Anh bảo em đọc Nasume Soseki em đã đọc chưa? Bỗng nhiên bị thầy giáo đi kiểm tra bài tập Thẩm Tâm nhanh chóng đi tra bai đô Nasume Soseki. Kết quả thì đều là giới thiệu về cuộc đời và các tác phẩm của ông. Thẩm Tâm kéo xuống xem tiếp đọc được câu danh ngôn của ông. Liếc mắt thì thấy câu ánh trăng đêm nay thật đẹp. Thẩm Tâm ờ ưm có ai nói với anh chưa? Nếu tỏ tình nguyện chuyển quá thì đối phương nghe không hiểu đâu. Diệp Chi Du ở, anh chỉ không nghĩ đến cũng có người không biết mấy câu này. Dù bình thường em không đọc sách đi chăng nữa thì chẳng lẽ em không lướt web sao? Thẩm tâm, xin lỗi nhưng bình thường em có đọc sách nhé. Mới đây vì mở công ty, những cuốn sách mà cô đọc đã tăng theo cấp số nhân đó. Bể tri thức cũng ngày càng mở rộng. Diệp Chi Du chẳng muốn hỏi cô bình thường đọc sách gì. Dù không hỏi thì anh cũng biết. Anh gửi tin nhắn thoại cho cô chuyện về Lý Mộc Giao em không cần quan tâm. Bên này anh sẽ xử lý. Em cứ làm tốt việc của công ty là được. Với cả tối nay cùng ăn cơm nhé. thẩm tâm bắt trước cũng gửi tin nhắn thoại đáp lại. Hai người chúng ta thôi à. Ừ, mời em đi thiên hà cư. Tiện thể bàn một việc luôn. Được hẹn thẳng nhau ở công ty nhé. Đúng lúc hôm nay em phải qua xem. Được, lần thứ hai cùng Diệp Chi Du đến thiên hà cư ăn cơm. Tâm trạng của thẩm tâm rất tốt. Chẳng qua giờ cô cũng không nhớ rõ Diệp Chi Du nợ mình bao nhiêu bữa nữa. Lần này chủ quán thiên hà cư không nấu cho bọn họ nữa nhưng đồ ăn vẫn rất ngon. Chỉ là lúc Diệp Chi Du bỗng nhiên nhắc hẹn ngày để hai bên ra mắt thì thầm tâm sửng sốt một chút. Để hai bên gặp nhau nhanh thế sao? Cô cầm đũa nhìn Diệp Chi Du ở đối diện nói thật là người nhà em đến giờ vẫn chưa chấp nhận. Thế nên càng cần ra mắt hai bên. Diệp Chi Du nói quả thật việc đính hôn của chúng ta không báo với người nhà là không phải phép. Nếu muốn tổ chức tiệc đính hôn thì vẫn nên nói chuyện với gia đình. nếu nhà em có ý kiến gì với anh thì cũng có thể nói rõ thẩm tâm nhìn anh đầy kinh ngạc qua wow, anh là diệp tiên sinh sao diệp chi du không phải là người luôn tự quyết định vô cùng tự tin sao diệp chi du hắng giọng một cái mất tự nhiên đáp mẹ anh nói với anh nếu muốn kết hôn với con gái nhà người ta thì phải hạ thấp cái tôi xuống một chút ban đầu thẩm tâm còn lo diệp chi du không hợp với người nhà lắm đặc biệt là quan hệ mẹ chồng nàng dâu lý thù đường dọa cô khá nhiều Giờ nghe Diệp Chi Du nói vậy, cảm giác được mẹ Diệp là người dịu dàng, dễ ở chung. thẩm tâm cũng hắng giọng một cái, giả vờ nói, dù sao em cũng nhận nhẫn của anh rồi, lại còn nhiều quà nữa chứ. Thế nên em cũng phải gặp người nhà anh thôi. Yên tâm đi, em sẽ nói với cha và anh trai em. Diệp Chi Du thở vào nhẹ nhõm, được em nói với họ xong thì báo với anh. Anh sẽ sắp xếp, được, hai người ăn cơm ở thiên hà cư xong thì cùng sóng bước ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng, Diệp Chi Du dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Thẩm Tâm sững người, đáp tiếp, gió cũng dịu dàng vấn vương. Chương 46. Diệp Chi Du kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, Thẩm Tâm nhếch môi vô cùng hả hê, sao em đỉnh lắm đúng không? Diệp Chi Du cười nhẹ một tiếng, nói với cô anh đưa em đi hóng gió nhé. Hờ, Thẩm Tâm lập tức hiện nguyên hình, không đi đâu, lạnh lắm. Trên xe ấm hơn á? Diệp Chi Du không nhịn cốc đầu cô em còn phải học dài dài. Lên xe thôi, vâng, thẩm tâm ngồi lên xe với anh. Trong lòng vẫn đang nghĩ mãi, chẳng lẽ đưa cô đi hóng gió còn có nghĩa là tỏ tình à. Kỳ nghỉ Tết âm lịch kết thúc trên đường cũng ổn á hơn rất nhiều. Lái xe vào tiểu khu của thẩm tâm rồi dừng trước cửa nhà cô. Diệp Chi Du xuống xe cùng với thẩm tâm, đưa một ít thức ăn mua ở thiên hà cư cho cô. Đầu bếp dặn là trước khi ăn nhớ cho vào lò nướng vài phút để hâm nóng. Vâng, thẩm tâm cầm lấy hộp thức ăn được đóng gói vô cùng tinh xảo cười với Diệp Chi Du em vào nhà trước đây. Diệp Chi Du thấy cô xoay người bước đi thì vô thức giữ tay cô lại kéo cô vào trong ngực mình. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, thẩm tâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Diệp Chi Du ngay trước mắt trái tim không khống chế được đập nhanh hơn. Cứ thế mà đi à, Diệp Chi Du hạ giọng như mang theo sự hấp dẫn mê hoặc lòng người. Thẩm tâm bối rối nhìn anh, ngập ngừng nói, vậy, vậy anh định nói gì nữa sao? Diệp Chi Du cứ nhìn cô như vậy một lúc, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Thẩm tâm chợt mờ to mắt, đúng ra mà nói, đây là nụ hôn chính thức đầu tiên giữa cô và Diệp Chi Du. Môi Diệp Chi Du từng chút từng chút chạm vào môi cô, những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Thẩm tâm suýt chút nữa hét lên. Bởi vì nhắm mắt nên lông mi dài đáng kiêu ngạo của anh lại càng trông rõ hơn. Thầm tâm từ từ nhắm mắt lại trong tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Dường như vạn vật trên thế giới đều đang ở một nơi nào đó cách xa chỗ hai người, giờ chỉ còn một người đang trầm mình trong nụ hôn ở trước mặt mà thôi. Từng tiếng hít thở của anh chân thực vô cùng. Khụ khụ hai tiếng ho khan nhắc nhở truyền đến từ bên cạnh thầm tâm ngay lập tức giật mình tỉnh táo lại. Tựa như là phản xạ cô đẩy Diệp Chi du ra, lui về phía sau hai bước cha. Ừm, về rồi đấy à. cha thẩm lên tiếng ánh mắt dừng lại trên người diệp chi du hồn con gái nhà người ta trước cửa nhà người ta lại còn bị bắt gặp thật ra trong lòng diệp chi du đã luống cuống lắm rồi nhưng càng ở thời điểm như này anh càng phải bình tĩnh chú thẩm chào buổi tối ạ anh bình tĩnh chào hỏi ba thẩm cha thẩm chỉ cười nhìn diệp chi du mà không nói lời nào thẩm tâm xấu hổ muốn chết thẩm nghĩ nhanh chóng kéo cha mình về nhà cha gió bên ngoài lớn lắm chúng ta vào nhà đi ạ Không vội, đúng lúc gặp được tiểu du, cha sẵn tiện tâm sự với nó một lúc, cha thầm vẫn đứng yên, thẩm tâm cảm thấy đau đầu, tuy cha mình không như anh trai kích động là lại đánh người ta. Nhưng kiểu thiếu lý thẳng đau của ông so với anh trai còn đáng sợ hơn. thẩm tâm không thuyết phục được cha thẩm đành liếc Diệp Chi Du tỏ ý anh mau chạy đi. Diệp Chi Du hiểu được ý của cô nhưng nếu lúc lâm trận bỏ chạy thì càng khiến cha thầm có cái nhìn tệ hơn về anh. Vậy nên anh bất chấp ở lại cháu cũng có việc muốn bàn với chú thẩm ạ. Cha mẹ cháu muốn mời chú và thẩm vọng dùng bữa. Không biết khi nào thì chú và anh có thời gian ạ. Ồ, ăn cơm, cha thầm nhìn Diệp Chi Du cười nhạt nói, muốn bàn chuyện đính hôn của hai đứa đúng không? Diệp Chi Du nói, đúng là việc chúng cháu không chịu bàn bạc trước với người lớn trong nhà mà đã tự quyết định là rất không hay. Bữa cơm này ngoại trừ việc bàn chuyện này ra còn muốn gửi lời xin lỗi đến chú ạ. Cha thầm cất lời, chậm rãi nói, tạm thời khoan dùng bữa. "Việc này tôi với cha cậu đã nói qua rồi, giờ Tâm Tâm còn trẻ, hai đứa lại mới quen nhau, bàn chuyện hôn nhân có hơi nhanh quá." Ông vừa dứt lời, khóe môi Diệp Chi Du căng ra. Cha thầm nhìn anh cười, lại chậm rãi nói thêm một câu, "Nhưng nếu Tâm Tâm thích cậu thì tôi cũng không phản đối hai đứa ở cùng nhau. Trước tiên hai đứa cứ yêu đương đi đã, chuyện đính hôn cứ từ từ." Diệp Chi Du rất muốn nói một câu, đương nhiên là chú không vội rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, đáp nếu chú thẩm đã nói vậy thì chuyện đính hôn sau này bàn tiếp ạ. Anh hiểu rõ rồi, hồi trước anh muốn đính hôn thì cũng chỉ là cách để kéo dài thời gian. Sau này bàn lại thì nhảy qua bước đính hôn, đến kết hôn luôn là xong. Anh đúng là một chàng trai thông minh mà, Thẩm tâm không ngờ Diệp Chi Du vâng lời như vậy. Hôm đó lúc anh đưa mình đi mua nhẫn, rõ ràng cố chấp thế cơ mà. diệp chi du nghiêng người nhìn cô nói em với chú lên nhà đi anh cũng về đây lúc nào ăn thì nhớ hâm nóng nhé vâng em biết rồi thẩm tâm gật đầu diệp chi du nói tạm biệt với hai người rồi lên xe bảo tài xế lái đi thẩm tâm nhìn xe anh đi ra khỏi tiểu khu sau đó quay đầu cười ha ha hai tiếng với cha mình ha ha cha chúng ta cũng vào nhà thôi vừa dứt lời thẩm tâm bỏ chạy cô sợ cha sẽ hỏi về việc cô với diệp chi du hôn nhau lúc nãy Cũng may cha cô biết ra mặt con gái mình mỏng, nên cũng chẳng hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo cô vào nhà. Trên đường Diệp Chi Du về nhà, anh nhận được điện thoại của Dàn Hàng. Hai ngày nay Dàn Hàng đang giúp anh xử lý chuyện của Đào Hạo Nhiên và Lý Mộc Giao. Về những tin tức tình cảm trên Internet, đoàn đội của Lý Mộc Giao đã đứng ra làm sáng tỏ, giải thích hai người chỉ là bạn bè bình thường. Hai ngày này Đào Hạo Nhiên cũng bị ba anh ta gọi về thành phố hát. Trong khoảng thời gian ngắn anh ta sẽ không thể xuất hiện ở thành phố A. Ừ, làm khá lắm. Nhưng vẫn phải chú ý đến hành động của bọn họ. Tránh cho hai người kia lại giở trò sau lưng. Diệp Tổng, anh yên tâm, tôi sẽ chú ý. Ngoài ra, việc anh dặn dò về chuyện tiệc đính hôn. giản hàng chưa nói xong thì Diệp Chi Du đã ngắt lời tạm thời không cần chuẩn bị tiệc đính hôn. Vâng, giản hàng ngơ luôn, sao thế này? Chẳng lẽ chuyện tình cảm của sếp mình với cô thầm có vấn đề gì sao? Nhưng cậu có thể để ý luôn cho tôi mấy vấn đề về chuyện kết hôn nhé. Dù sao mai này cũng cần đến. Được ạ Diệp Tổng. Cảm xúc của Diệp Tổng khó hiểu quá đi mất. Về phía Lý Mộc Giao thì anh định giải quyết như nào ạ? Lý Mộc Giao là nghệ sĩ của nhuệ ý. Diệp Chi Du vừa mới về đây cũng chưa làm được gì mấy cho bên này. Vừa về mà đã giải quyết luôn nghệ sĩ đang hot nhất của nhuệ ý thì đúng là không phù hợp lắm. Anh nói chuyện này cậu không cần quan tâm. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Trước đó anh đã đi tìm người đại diện của Lý Mộc Giao tin rằng cô ta sẽ khuyên nhủ Lý Mộc Giao. Lúc này, Lý Mộc Giao đang bị người đại diện của trách ở nhà em vừa mới hót. Giờ điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là giữ độ hót cho em. Em cũng không phải không biết giới giải trí cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Em có thể hót sau một đêm, nhưng cũng có khả năng chỉ hót một khoảng thời gian rồi lại lụi tàn. Tốt nhất em nên đặt hết tâm tư vào công việc đi. Lý Mộc Giao đắp mặt nạ ngồi trên sofa, nhắm mắt không nhìn cô ta em đã nói với chị là em với Đào Hạo Nhiên không có chút quan hệ gì với nhau cả. Chẳng lẽ chị cũng nghĩ em thích anh ta à? Người đại diện mí môi, giọng cảnh cáo, đừng trách chị không nhắc em. Dạo này xếp diệp đang điều tra Đào Hạo Nhiên kia đấy. Tốt nhất em cách xa anh ta ra. Cuối cùng Lý Mộc Giao cũng mở mắt ra nhìn cô ấy một cái, xếp diệp điều tra Đào Hạo Nhiên. Ừ, nghe nói gần đây xếp diệp định đầu tư vào mảng du lịch. Không biết giữa hai người đấy có ân oán gì nữa. Lần này Đào hạo Nhiên quay về thành phố hát xem ra có vẻ cũng không đơn giản như thế. Em nhớ nhìn người cho kỹ đấy. Lý Mộc Giao im lặng một lát gật đầu đáp em biết rồi, vốn ban đầu Đào hạo Nhiên cứ cuốn lấy em. Người đại diện đi về, Lý Mộc Giao bỏ mặt nạ xuống, gọi trợ lý của mình đến tiểu la chị nghe nói dạo này công ty của thẩm tâm đang tuyển người à. trợ lý thấy cô ta mới bị người đại diện dạy bảo xong mà vẫn chưa chịu ngồi im không tránh được có hơi lo lắng chị mộc sa hay việc này chúng ta cũng đừng quan tâm đến làm gì lý mộc sao hư cười một tiếng ném mặt nạ vào thùng rác bên cạnh mặc kệ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy diệp chi du ở nhuệ ý đã thích anh rồi chẳng qua lúc đó cô ta vẫn chỉ là một người vô danh không dám trèo cao giờ rốt cục cô ta đã hót rồi sự nghiệp phát triển vô cùng Khi cô ta nghĩ cuối cùng cô ta cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Diệp Chi Du thì nửa đường lại nhảy ra một thầm tâm. Sao cô ta có thể cam tâm chứ? Vốn cô ta định mượn tay ngô dai dĩnh giải quyết thẩm tâm, ai ngờ đến cả đào Hạo nhiên cũng không động được đến cô. Nếu lai lịch của thẩm tâm không nhỏ thì cô ta sẽ tìm cách khác vậy. Em đừng sợ thế chứ. Chị không muốn làm gì cô ta cả. Chị chỉ nghĩ nếu cô ta đang tuyển người thì chúng ta giới thiệu cho cô ta một người. Lý Mộc Giao cười với trợ lý, đúng lúc chỗ chỉ có một người phù hợp. Hai ngày này thầm tâm chuyên tâm vào chuẩn bị cho đợt phỏng vấn thứ hai. Mỗi ngày lên mạng đọc CV, nhưng công ty của cô chỉ mới thành lập không có danh tiếng nên những người chủ động nộp CV cũng không nhiều. Cô đã bàn qua với Diệp Chi Du về việc tuyên truyền gì đó. Trước kia ở cắt duyệt cô cũng như vậy. Quy mô tuyên truyền ở các duyệt vô cùng lớn, trừ bỏ lên quảng cáo các loại con tuyển cả đại sứ du lịch mở rộng ừm, trước kia cô là một trong số những người này. Dưới chứng Diệp Chi Du có công ty điện ảnh và truyền thông nhuệ ý. Không chỉ quen thuộc với việc liên truyền các thứ mà còn có sẵn cả nghệ sĩ luôn. Hai người lo nếu mời nghệ sĩ nổi tiếng quá đến quảng cáo thì có thể sẽ nhanh chóng nâng danh tiếng của công ty lên nhưng mà nói không chừng fan của nghệ sĩ nhà người ta sẽ ầm ầm lên mắt. Vì lo lắng việc này nên chuyện mời quảng cáo vẫn cho vào mục tạm thời không có kết quả. Nhưng chuyện đưa lên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền thì cũng bắt đầu chuẩn bị rồi. Cũng may là công ty du lịch quay những phong cảnh đẹp hùng vĩ nên cũng không cần thiết phải có người. Khi nào mới đăng quảng cáo này thế? Xem vài ngày rồi mà chỉ có vài người nộp hồ sơ thôi. Thẩm tâm chống cầm ngồi trước máy tính, vừa xem vừa than phiền. Cô xem bao nhiêu hồ sơ trên mạng cũng thấy được nhiều người có kinh nghiệm tốt mỗi tội họ lại xem thường công ty của cô. thẩm tâm thấy mấy người kia đúng là không có mắt mà. Công ty này Diệp Chi Du đầu tư lại còn sắp hợp tác với Úc Thị đó. Theo lời tạ khai hoài thì họ đang bỏ qua cơ hội làm giàu đích thực. Đang nghĩ đến đây thì cô nhận được một hồ sơ xin việc mới. thẩm tâm kích động mở ra, nhìn cái thấy ngay ảnh chụp của người gửi ấy, cậu nhóc này còn đẹp trai nữa này. Ảnh trên hồ sơ điện tử là ảnh chụp tiêu chuẩn, nếu đã chụp ảnh tiêu chuẩn đẹp như này thì người thật còn đẹp hơn. Âu Dương Thiên, Thẩm Tâm đọc cái tên viết trên hồ sơ, gật gật đầu, không tồi, không tồi. Họ kép Âu Dương, nhìn cái biết ngay là làm được việc lớn. Chương 47, Thẩm Tâm nhìn hồ sơ của Âu Dương Thiên, thấy cũng không tệ lắm, nên thông báo anh ta đến phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn là vào ngày thứ hai, vì công ty vẫn chưa lắp đặt xong nên hẹn địa điểm phỏng vấn ở ngoài. Địa điểm phỏng vấn lần này do Diệp Chi Du chọn, vì tránh gặp tình huống như lần trước anh còn cử vài vệ sĩ riêng đến. Cộng thêm Âu Dương Thiên Thẩm tâm nhắn thông báo cho tổng cộng 10 người. Có thể thuyền được một nửa trong số ấy thì cô đã vui lắm rồi. Sau khi bận việc xong, cô đang định nhắn tin cho Diệp Chi Du bàn chuyện tuyên truyền cho công ty. Tựa như tâm ý thương thông, cô vừa cầm điện thoại lên thì Diệp Chi Du đã gửi nhắn tin cho cô. Diệp Chi Du chiều mai rảnh không em, Thẩm tâm có anh. sao vậy diệp chi du ừ chẳng phải ba em bảo để chúng ta yêu đương thêm nữa sao dù em đi hẹn hò thẩm tâm cô thấy đúng là người thường với tổng tài bá đạo không giống nhau mà vội đến mức này mà anh còn nghĩ đến việc hẹn hò diệp chi du sau khi tan tầm anh đến đón em thẩm tâm mấy giờ anh tan làm diệp chi du tan làm đúng giờ thẩm tâm vui vẻ cong môi gửi tin nhắn cho anh chúng ta hẹn gặp nhau ở công ty nhé Mấy ngày hôm nay, chiều nào thẩm tâm cũng chạy đến công ty. Cô đến xem công ty sửa sang đến đâu rồi, chỉ sợ công nhân lười biếng. Cô làm vậy cũng vừa muốn trông coi vừa muốn giảm bớt công việc cho Diệp Chi Du. Việc sửa sang công ty bên này đã có cô lo liệu Diệp Chi Du có thể yên tâm hơn. Chiều hôm sau, cô đến công ty như thường lệ. Việc trang trí được hoàn thành hơn phân nửa rồi. Theo đúng tiến độ thì tầm nửa tháng nữa là xong. Thời gian thi công chỉ đến 6 giờ tối. Đúng 6 giờ thì nhóm công nhân bắt đầu dọn dẹp, Diệp Chi Du cũng đúng giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Tâm. Thẩm Tâm hơi bất ngờ một chút ôm áo khoác đi lên trước, nhìn anh, sao anh đến sớm thế? Không phải công ty 6 giờ mới tan làm à? Diệp Chi Du cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên nét cười nhẹ, sốt ruột đi hẹn hò với em nên tan làm sớm hơn một chút. Thẩm Tâm không hiểu sao bị anh làm cho thẹn thùng, cô mặc áo khoác cầm lấy túi rồi đi theo anh ra ngoài, chúng ta đi hẹn hò ở đâu đây anh? Diệp Chi Du nghĩ nghĩ, hỏi cô em biết nấu cơm không? Thẩm tâm nói rõ, biết một chút thôi, nhưng nấu cũng bình thường. Diệp Chi Du không đánh giá gì cả, nói với cô chúng ta đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu đi. Ngay bên cạnh là bách hóa tinh quang, rất tiện để vào mua thức ăn. Dù trong siêu thị cũng chẳng có thức ăn gì đặc biệt lắm nhưng cũng may hai người chẳng kén chọn. Lúc đi dạo siêu thị, hai người tiện tay mua rất nhiều đồ ăn, thức uống, đầy áp cả một xe đẩy rồi đi tính tiền. Hôm nay Diệp Chi Du không gọi dàn hàng đi theo tự anh lái xe chờ Thẩm Tâm. Thẩm Tâm ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu thưởng thức dáng vẻ Diệp Chi Du chuyên tâm lái xe một lát rồi mới mở miệng hỏi, "Diệp Chi Du, hôm nay trong nhà anh không có ai à? Không phải anh lừa em về nhà gặp phụ huynh đấy chứ?" Lúc Thẩm Tâm nghe anh bảo về nhà, đã muốn hỏi vấn đề này rồi. Thật ra cũng không phải là cô không muốn, Diệp Chi Du đã gặp ba với anh cô rồi, nên anh dẫn cô về ra mắt thì cũng đúng thôi. Vì biết hôm nay Diệp Chi Du hẹn đi hẹn hò nên trước khi ra ngoài Thẩm tâm đã đặc biệt trang điểm. Quần áo phải thay vài bộ mới chọn được. Cô nghĩ nghĩ thấy bản thân như này đi gặp bố mẹ anh cũng không xem như thất lễ lắm. Không ngờ khi Diệp Chi Du nghe cô nói vậy thì cúi đầu cười, sao em rất muốn theo anh về nhà ra mắt ba mẹ hả? Thẩm tâm bĩu môi, dù sao anh cũng gặp người nhà em rồi. Em chẳng thiệt gì, Diệp Chi Du cười, môi nhách cao hơn chút nữa yên tâm đi. Nếu anh muốn dẫn em về ra mắt ba mẹ thì nhất định sẽ nói với em trước, không lừa gạt đâu. Bây giờ thẩm tâm mới thấy lạ thế chúng ta về nhà ai vậy? Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, đáp anh còn một căn nhà ở thành phố A. Nhưng không phải căn nhà sang trọng to lớn như nhà ba mẹ anh đâu, mong em đừng ghét bỏ nó. Đây là lần đầu tiên thẩm tâm nghe được anh còn một căn nhà riêng ở thành phố A. Nhưng cô cũng không bất ngờ lắm, dù sao ở thành phố Hát anh đã có vài bất động sản. cô nở nụ cười với anh nói em không có chê đâu đến anh em cũng nào có ghét bỏ nhất thời Diệp Chi Du chừng mắt nhìn cô một cái sao lại ghét bỏ anh chứ wow nhiều lắm đó anh muốn em đếm cho anh không dứt lời Thẩm Tâm làm bộ chuẩn bị bắt đầu tính tính toán toán Diệp Chi Du nhanh chóng kêu dừng lại được rồi em đừng nói nữa đừng làm ảnh hưởng đến việc anh lái xe Thẩm Tâm nở nụ cười Buông tay ra, nhìn anh nói, Diệp Chi Du, lúc anh lái xe đẹp trai lắm luôn á. Diệp Chi Du sững sốt một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại như thường, em nói lái xe gì. Ban đầu Thẩm tâm nghe không hiểu, đợi đến khi Diệp Chi Du đi qua một cái ngã tư nữa mới phản ứng kịp. Trong nhất thời mặt cô đỏ tới mang tay, Diệp Chi Du anh không biết xấu hổ. Hai tay Diệp Chi Du nắm vô lăng, lại cúi đầu cười thêm lần nữa. Cuối cùng Diệp Chi Du lái xe đến một khu nhà cao cấp. Theo như lời anh nói, nhà chỗ này không sang trọng to lớn như khu nhà họ Diệp nhưng giá cả cũng vẫn làm người ta trùn bước như thế. Đoạn đường trong khu này đều là đồ cao cấp, người mua cũng đều là những người có tiền, Thẩm tâm cũng đã nghe qua. Cô nhìn khu nhà được xanh hóa đến khéo léo, nói với Diệp Chi Du, hoàn cảnh chỗ này cũng không tệ lắm anh nhỉ. Diệp Chi Du cất lời ừm, đợi chúng ta kết hôn rồi dọn đến đây ở em nhé. mặt thẩm tâm lại có xu hướng đỏ lên chuyện xa xôi thế này đến lúc đấy rồi bàn xa sao diệp chi du lái xe vào gaza đỗ xe vô cùng ổn định thật ra anh cảm thấy sẽ không mất nhiều thời gian đâu thẩm tâm ra vẻ bình tĩnh mở cửa xe bước xuống anh luôn lạc quan về bản thân đó hai người cầm bao lớn bao nhỏ mua từ siêu thị rồi cùng nhau vào nhà sau khi sắp xếp đồ đạc vào bếp diệp chi du mặc kệ chúng quay đầu hỏi thẩm tâm em có muốn đi tham quan nhà trước không Thật ra thầm tâm cũng muốn đi xem nhà, nhưng theo ý Diệp Chi Du, bữa tối hôm nay hai người tự làm. Hầy cô cảm nhận cái dạ dày rỗng tuếch của bản thân rồi nói với Diệp Chi Du, bọn mình cứ nấu cơm trước đã. Ăn cơm xong rồi từ từ xem nhà sau. Cũng được, Diệp Chi Du nhìn cô, nở nụ cười khó hiểu em đói đến không chịu được rồi à. Lúc nãy mua chút đồ ăn vặt đó, ăn ít lót dạ đi. Được đó. Thẩm tâm không khách khí với anh quay người bóc gói khoai tây chiên ra cho vài miếng vào trong miệng. Sau đó cô bắt đầu phân công cùng chuẩn bị cơm tối với Diệp Chi Du. Diệp Chi Du là một đại thiếu gia cơm bưng nước xót tận miệng dường như chưa bao giờ vào bếp. Nhưng hôm nay hai người mua nhiều thức ăn như vậy kiểu gì cũng phải nấu được một bữa cơm tối thôi. Ăn được không thì nói sau. Anh ở bên cạnh rửa rau thái rau. Thẩm tâm đến lúc nước đến chân mới nhảy lên mạng tìm công thức ừm nhìn đơn giản phết. dựa theo các bước thì chắc cũng ổn thôi em tự tin vào bản thân nhỉ có lẽ là do phân tâm nói chuyện với thẩm tâm diệp chi du không ngờ lại thái vào ngón tay mình thẩm tâm nghe thấy anh kêu một tiếng cúi đầu nhìn thì thấy trên ngón tay anh toàn máu là máu ngay lập tức cầm tay anh sao anh ngốc thế hả? thái do còn có thể thái luôn cả ngón tay mình ngoại trừ lúc đầu có hơi đau ra thì diệp chi du cũng chẳng để ý đến cái vết thương bé tí tẹo ấy không sao đâu chỉ bị thương ngoài da thôi may là không phải em thấy nếu không thì anh đau lòng lắm thẩm tâm bị anh nói đến mức tim đập thình thịch từ khi nào diệp tiên sinh dẻo miệng thế này cô thoáng mất tự nhiên giúp diệp chi du rửa sạch vết máu rồi cúi đầu thổi thổi vết thương anh có băng ơ gô không em dán cho anh không cần đâu vết thương nhỏ ấy mà với động tác này diệp chi du thuận thế nâng cầm thẩm tâm lên ngay lập tức đảo khách thành chủ dường như thẩm tâm vẫn chưa kịp phản ứng chỉ ngơ ngác nhìn anh Ngón tay Diệp Chi Du vốt cầm cô một chút rồi lại từ từ truyền đến khuôn mặt mịn màng của cô, dung mạo xinh đẹp rồi cuối cùng là vành tai nhạy cảm. Cuối cùng anh không kiềm chế được cúi lưng hôn lên môi cô. Đầu thầm tâm ù đi, vừa lúc nãy không phải còn đang nấu ăn à. Giờ sao nội dung vừa kịch lại đột nhiên thổi thành thế này. Nhưng Diệp Chi Du hôn vô cùng hấp dẫn. Lần trước lúc ở trước cửa nhà cô anh chỉ hôn nhẹ lên môi, lần này anh bạo dạn hơn nhiều thậm chí còn đụng đến lưỡi của cô. Không biết là do thiếu không khí hay là vì trái tim không chịu nổi nhịp đập như đánh trống này, thẩm tâm thấy bản thân sắp không đứng được nữa rồi. Dường như Diệp Chi Du biết được anh đỡ lấy eo cô từ từ trả lại sự tự do cho đôi môi của cô. Mặt thẩm tâm đỏ rực cả lên, thở gấp gáp. Bình thường thì thể lực cô tốt lắm, lần trước Diệp Chi Du đi leo núi với cô còn khen nữa. Nhưng lúc này, chỉ mới một lát mà cô cảm giác mình như chú cá đang thiếu nước vậy. cũng may là trong diệp chi du cũng không khá hơn cô ngực anh cũng phập phồng dữ dội quai hàm căng chặt bỗng nhiên anh đưa tay lên che mắt thẩm tâm thừa hồn hển em đừng nhìn anh như thế thẩm tâm không hiểu gì cô nhìn anh như nào cơ diệp chi du không nói nữa nhưng tay vẫn che mắt cô lại rốt cục thẩm tâm không nhịn được kéo tay anh mở ra anh có ý gì thế em nhìn anh như nào cơ diệp chi du vẫn không trả lời cô tự mình quay đi chỗ khác lại tiếp tục cầm dao thái thức ăn không phải em đói bụng sao màu nấu cơm tối thôi thẩm tâm muốn đá anh một cái quá đi mất bỗng nhiên anh hôn cô xong giờ lại tự mình làm chính nhân quân tử nhưng đúng là cô đói bụng thật không cãi nhau với anh nữa sắn tay áo lên bắt đầu xào rau hai người cùng nhau nấu tầm 40 phút cuối cùng cũng xong tay nghề của thẩm tâm đúng như lời cô nói vô cùng bình thường nhưng cũng không hề khó ăn Nếu lúc chụp ảnh thêm tí filter thì cũng dọa được người khác. Sau khi đặt thức ăn lên bàn, cô cũng làm y như thế thật. Cô Photoshop ảnh xong rồi up lên vòng bạn bè còn thêm ảnh vừa chụp lúc nãy cảnh Diệp Chi Du chuyên tâm thái sao. Vì cô đứng cạnh anh, nên ảnh cũng là ảnh chụp góc nghiêng từ bên cạnh. Chụp góc nghiêng càng điểm tô lên đường nét khuôn mặt siêu đẹp của anh. Các đường nét mềm mại, mũi cao thẳng, dáng môi xinh đẹp lại thêm lông mi vừa dài vừa cong. Đúng là đẹp vô cùng. Có lẽ là bị vẻ đẹp của Diệp Chi Du hấp dẫn, ngay lập tức có một nhóm người trong vòng bạn bè like cho cô. Còn không ít người hỏi cô anh đẹp trai này là ai dưới phần bình luận. Thẩm tâm nghĩ ngợi thấy bản thân cũng nhận nhẫn đính hôn của Diệp Chi Du rồi thì cũng nên cho anh một danh phận. Vì vậy cô lập tức liên bố quan hệ của hai người trong vòng bạn bè. Thẩm tâm, A-A-L-L, đây là bạn trai của tôi. Đẹp trai nhì hì hì. Lần này, Diệp Chi Du là người đầu tiên trả lời lại cô, đẹp trai. Thẩm Tâm, chương 48, Thẩm Tâm liếc mắt nhìn Diệp Chi Du ngồi đối diện, anh đúng là không biết ngại gì. Diệp Chi Du cầm điện thoại, thật sự không hề biết ngại, ăn ngay nói thẳng thôi. Thẩm Tâm bĩu môi không đáp lời, tay bấm bấm điện thoại. Diệp Chi Du bỏ điện thoại xuống, nói với cô, đừng nghịch điện thoại nữa. Ăn cơm trước đã, để thêm tí nữa là đồ ăn nguội hết đấy. Được, Thẩm Tâm đáp chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh trai Thẩm vọng gọi cho cô. Hai, Thẩm Tâm theo bản năng thở dài. Diệp Chi Du cầm đũa, gắp thức ăn vào trong bát cho Thẩm Tâm, sao thế? Em vừa đăng bài trong vòng bạn bè nhưng quên chặn cha với anh trai. Chắc chắn là hai người ấy thấy rồi nên gọi điện đến cha hỏi em đây mà. Diệp Chi Du nghe cô nói vậy, nhanh chóng dục em nhanh nghe điện thoại đi. Nếu không họ sẽ nghĩ anh đang làm gì với em mất. Thẩm Tâm cầm điện thoại ấn nghe anh à. Vâng, em đang ở nhà Diệp Chi Du ạ, đang ăn cơm tối. Lúc cô nói chuyện điện thoại, Diệp Chi Du luôn để ý cô. Dường như muốn dựa vào nét mặt của cô để phán đoán xem thẩm vọng có nói gì khó xử với cô không. Em biết rồi, ăn cơm xong em sẽ về. Không cần đâu, anh ấy đưa em về mà. Vâng, em biết rồi. Thẩm tâm cúp điện thoại thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Diệp Chi Du thấy cô cúp điện thoại thì hỏi cô anh em nói gì thế. Thẩm tâm cầm đũa lên, đáp anh ấy bảo em về sớm chút. Ừm. Diệp Chi Du cất lời, chẳng ừ hừ gì, nói ăn cơm đã. Thẩm tâm gật đầu, rồi lại hơi lo lắng, hình như chúng ta nấu hơi nhiều nhỉ. Có khi tối nay không ăn hết đâu. Diệp Chi Du không hay ở bên này. Giờ nếu ăn không hết thì chẳng phải là phí lắm sao. Diệp Chi Du nghĩ ngợi, nói, không sao. Không ăn hết thì bọn mình chia ra mỗi người mang về một ít. Thẩm tâm bị mấy lời này của anh chọc cho bật cười. Diệp Chi Du thấy cô cứ cười ngốc ở bên kia cũng nhách môi cười theo em cười gì thế? Không có gì, ngoài miệng thẩm tâm phủ nhận nhưng mắt vẫn cong cong, vương nét cười, chỉ là cảm thấy vị tổng tài bá đạo đây thấm đẫm hương vị cuộc sống của nhân dân quá đi mất. Tiết kiệm thật đó nha, Diệp Chi Du có hơi bất lực chẳng phải em sợ không ăn hết thì phí sao hả? Nếu thẩm tâm không nói câu ấy thì chắc chắn anh sẽ để mấy món ăn không hết vào tủ lạnh kệ nó tự sinh tự diệt. Nhưng cô thấy thế là lãng phí thì anh lập tức đề nghị chia ra mỗi người mang về một ít còn gì Vậy mà cuối cùng cô còn cười anh Em đang khen anh mà thẩm tâm thấy bát mình đã sắp thành một ngọn núi đồ ăn nho nhỏ Thì cũng chủ động gắp thức ăn cho Diệp Chi Du Sao anh cứ gắp thức ăn cho em mãi thế mà bản thân chẳng ăn gì vậy Hay anh không tin vào tay nghề của em hả Trước khi bày mấy món này ra đĩa thì cô đều nếm trước trong bếp rồi Dù không phải là siêu ngon nhưng cũng không hề khó ăn Diệp Chi Du nhếch khóe miệng cười nhẹ, ăn hết thức ăn cô gấp cho anh, có nói thế đâu. "Thế ngon không?" Thẩm Tâm truy hỏi, Diệp Chi Du đáp "Ngon." Tuy Thẩm Tâm nghi ngờ anh đang định mình nhưng mà vẫn rất thoải mái. Cô vừa gấp được một miếng cho lên miệng thì chợt nghe thấy Diệp Chi Du ngồi đối diện bổ sung thêm một câu, "Dù sao bữa này anh cũng nấu 50%." Thẩm Tâm, cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào Diệp Chi Du. Bữa này hai người cố gắng ăn rất nhiều, nhưng đúng là nấu có hơi quá tay nên còn thừa gần một nửa. Diệp Chi Du tìm hai hộp đựng thức ăn, đúng như lời nói lúc nãy, chia đồ ăn thành hai nửa rồi cất vào từng hộp một. Thẩm Tâm đứng bên cạnh nghịch nghịch máy rửa bát, xếp bát đũa gọn gàng vào trong máy, xong. Máy rửa bát phải mất tầm 40 phút mới xong. Diệp Chi Du nhân lúc này, dẫn Thẩm Tâm đi xem nhà. Nhà có ba tầng, thêm một vườn hoa nhỏ tầm hơn 10 mét vuông. Thẩm tâm thật sự rất thích, lúc trước trang trí theo sở thích của anh, nếu em không thích chỗ nào thì anh có thể sửa lại. Mua căn này từ hai, ba năm trước, khi mua thì Diệp Chi Du cũng không nghĩ về sau nó sẽ trở thành nhà tân hôn của mình. Nhưng nếu sau này thẩm tâm cũng ở cùng thì đương nhiên phải đúng ý cô nữa. Em thấy rất đẹp, không cần sửa gì đâu. Thật ra chỉ cần thay đổi chút đồ nội thất là phong cách căn nhà sẽ khác ngay ấy mà. Diệp Chi Du gật đầu. Cô nói gì thì anh sẽ làm thế, em muốn ăn trái cây không? Trái cây hả? Ừ, Diệp Chi Du nhìn cô trợt ánh mắt trở nên mập mờ em có còn muốn thử cảm giác làm hôn quân là như nào không? Diệp Chi Du vẫn luôn nhớ chuyện này, chẳng qua chưa tìm được thời gian phù hợp để thực hiện thôi. Hôm nay hẹn thẩm tâm đến đây, nên trước đây anh đã bảo giản hàng chuẩn bị nho giúp anh rồi. Bình thường anh cũng không thích ăn loại quả này lắm, nên lúc giản hàng chuẩn bị giúp anh cậu ta còn cảm thấy khá kỳ lạ. Xếp Diệp thích ăn gì, đương nhiên trợ lý giảng từ trước đến nay đều chuẩn bị vô cùng chu đáo. Thế nên nho trong nhà Diệp Chi Du quả nào quả nấy đều to tròn, mọng nước. Diệp Chi Du ngồi trên sofa, trong tay cầm một quả nho vừa rửa. Thẩm tâm ngồi cạnh anh, đợi anh đốt cho. Được rồi, há miệng nào. Lúc Diệp Chi Du bóc vỏ nho thì vô cùng cẩn thận. Vậy nên quả nho sau khi được bóc vỏ vẫn to tròn đầy thịt y như cũ. Thẩm tâm đang định há miệng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy sai sai, từ từ đã em phải chỉnh sang tư thế hôn quân nữa. Diệp Chi Du chưa kịp hình dung tư thế hôn quân mà cô bảo là như thế nào thì thấy cô nằm trên sofa, gối đầu lên đùi mình. Diệp Chi Du ngập ngừng, nhưng Thẩm tâm lại rất hài lòng với tư thế này, vô cùng hào hứng nói với anh, người đẹp giờ em có thể đút chẫm ăn rồi. Diệp Chi Du đút quả nho vào trong miệng nhỏ xinh của Thẩm tâm. Khi nhìn cô nhai thì ít hầu anh cũng không nhịn được chuyển động một cái. nho này ngọt ghê nhiều nước nữa anh bóc cho em thêm một quả đi diệp chi du không nhìn cô nữa lại cầm tiếp một quả nho lên thẩm tâm gối đầu trên đùi anh vui vẻ đánh giá trên mạng đều bảo đây là góc chết thế mà cô nhìn thì vẫn thấy diệp chi du đẹp trai đúng là nho được người đẹp bóc vỏ với đút cho ngon hơn hẳn khi cô vẫn đang mê mẩn thì diệp chi du lại đút thêm một quả nữa cho cô thẩm tâm kích động muốn đùa anh một chút kết quả là tay chưa kịp đụng vào mặt diệp chi du đã bị anh cầm lấy anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi thẩm tâm lúc này thẩm tâm đã bình tĩnh hơn khi ở trong bếp thậm chí cô còn hơi đáp lại nụ hôn của diệp chi du diệp chi du vẫn nắm chặt tay cô xiết lại nụ hôn càng ngày càng sâu diệp chi du không biết bắt đầu từ khi nào mà anh trở nên khát khao có những nụ hôn với thẩm tâm như vậy không chỉ là những nụ hôn Nếu Thẩm vọng không gọi điện đến, có khi đêm nay Diệp Chi Du thật sự không có cách nào để Thẩm Tâm về nhà mất. Sau khi bị cuộc điện thoại của Thẩm vọng cắt ngang, Diệp Chi Du cũng không bóc tiếp nho cho Thẩm Tâm nữa. Anh cầm hộp đựng thức ăn trong bếp đi ra nói với Thẩm Tâm, anh đưa em về. Vâng, mặt Thẩm Tâm vẫn ửng đỏ. Cô có chút không dám nhìn thẳng Diệp Chi Du. Nếu lúc nãy Thẩm vọng không gọi điện đến thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không dám lại nữa. Thẩm Tâm ôm áo khoác tự kiểm điểm cúi đầu, đi theo sau Diệp Chi Du ra ngoài. Trên đường về, không ngờ Thẩm Vọng lại gọi thêm một cuộc nữa, hỏi hai người đi đến đâu rồi. Thật sự Thẩm Tâm có hơi cạn lời, sợ đêm nay cô không về đến thế à? Cô luôn nghĩ bản thân mình là một cô gái ngoan ngoãn, thế mà không ngờ trong mắt người nhà cô lại buông thả đến thế cơ đấy. Khi Diệp Chi Du lái xe đến nhà họ Thẩm, Thẩm Vọng đã đứng bên ngoài đợi hai người rồi. thấy xe Diệp Chi Du dừng lại, anh ấy cúi đầu nhìn đồng hồ. 10 giờ 40 phút, anh ấy nhíu mày, đứng tại chỗ chờ Thẩm Tâm bước đến. Sau khi tạm biệt với Diệp Chi Du, Thẩm Tâm cầm hộp đồ ăn đi về phía anh ta. Thẩm Vọng nhìn cô vài lần, rồi mở miệng nói giống như đang cảnh cáo, về sau nếu ra ngoài chơi thì phải về trước 10 giờ. Thẩm Tâm vừa nghe bỗng thấy đau đầu, anh ơi, em lớn rồi. Đến học sinh tiểu học cũng chẳng ngủ lúc 10 giờ đâu. Thẩm vọng không mảy may quan tâm, xoay người đi vào nhà. Thẩm tâm đi theo cạnh anh có kè mà cả, 11 giờ nha. Hay 10 giờ 30 nhé, 10 giờ là quá sớm luôn. Thẩm vọng đáp hồi trước lúc em còn đi học em ra ngoài chơi với bạn cũng không đến 10 giờ là về rồi. Xem ra là Diệp Chi Du dậy hứa em, thẩm tâm cạn lời anh cũng nói đấy là lúc đi học mà. Thẩm vọng nghiêng đầu nhìn cô thế khác gì với bây giờ. thì không hiểu sao đầu thẩm tâm lại hiện lên hai nụ hôn với diệp chi du vào tối hôm nay. trong nhất thời, mặt cô nóng bừng lên, thẩm vọng thấy tai cô ửng đỏ, mắt nheo lại. giờ em là người lớn rồi mà thẩm tâm cố ý nói to, giống như đang tiếp thêm can đảm cho bản thân. thẩm vọng không quan tâm, nhưng trong mắt anh với cha thì em vẫn là con gái với em gái thôi. thẩm tâm bĩu môi trượt hỏi anh anh ơi, anh có bạn gái không? thẩm vọng nhìn cô em hỏi cái này làm gì? Không có gì ạ, chỉ là muốn anh ở bên bạn gái nhiều hơn thôi. Thử xem anh còn thời gian quản em không. Thẩm vọng nói thế thì phải làm em thất vọng rồi. Giờ anh vẫn độc thân. Thẩm tâm khoa trương che miệng trời ơi, sao lại có thể chứ? Tuổi anh không còn nhỏ đâu. Em phải đi thương lượng với cha về chuyện này thôi, nhanh chóng sắp xếp cho anh đi xem mắt. Thẩm vọng im lặng nhìn cô một lát lùi bước 10 ba 30 Ngay lập tức thẩm tâm nở nụ cười chốt đơn. Cô ôm áo khoác vui vẻ mở cửa quay đầu lết thẩm vọng một cái, nhưng anh ơi, anh cũng nên nhanh chóng tìm bạn gái đi. Thẩm vọng, lúc anh vào nhà thì thẩm tâm đã lên tầng rồi. Cha thẩm ngồi trong phòng khách liếc nhìn thẩm vọng vừa đi vào con với em nói chuyện gì ngoài cửa thế. Cha thấy tâm trạng em con tốt lắm. Thẩm vọng đút hai tay vào túi quần, đáp lời ông, không liên quan đến con. Đêm nay em ấy đi hẹn hò nên vui vẻ thôi. Anh vừa nói, cha thầm nghĩ ngay đến Diệp Chi Du Ai xem ra tâm tâm thật sự rất thích tên nhóc nhà họ Diệp kia. Vốn ông còn muốn giữ thầm tâm bên cạnh thêm 2 năm nữa. Nhưng giờ nhìn thì thấy trái tim của con bé muốn bay đi mất rồi. Trước khi ngủ, thầm tâm nằm trên giường lướt xem album ảnh. Hôm nay cô chụp không ít ảnh Diệp Chi Du, lướt lướt rồi lại cười ngốc. Sau đó lại thấy bản thân mình ngốc quá đi mất phải nhanh chóng ngừng lại. Diệp Chi Du nhắn tin đến, ngủ chưa? Thẩm tâm, chuẩn bị ngủ. Diệp Chi Du, nghỉ sớm đi nhé. Mai có cuộc phỏng vấn đúng không em? Thẩm tâm, vâng, anh cũng nghỉ sớm đi nha. Diệp Chi Du, ừ. Mai anh định đi thành phố hát một chuyến. Hai ngày nữa về. Thẩm tâm, ồ, vâng. Công ty Diệp Chi Du còn ở bên kia. Việc anh phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi là không tránh khỏi. Diệp Chi Du, muốn ăn gì nào? Lúc về anh mang cho em. Thẩm tâm nhắn một danh sách dài đồ ăn cho anh. Diệp Chi Du, được. Trường 49, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Chi Du bay đến thành phố Hát. Thẩm tâm đã ra khỏi nhà vào sáng sớm để tiến hành buổi phỏng vấn lần thứ hai. Có bài học kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Diệp Chi Du đã bỏ tiền riêng cử vài vệ sĩ đến cho cô, bảo đảm cho cuộc phỏng vấn tiến hành thuận lợi. Giờ đào hạo nhiên đã trở về thành phố Hát thật ra anh ta cũng yên phận hơn khá nhiều. Phỏng vấn lần này không có gì việc ngoài ý muốn cả, nói thật thì cái người tên Âu Dương Thiên kia trông còn đẹp trai hơn nhiều so với trong ảnh. Nếu bạn là một hướng dẫn viên du lịch đương nhiên vẻ ngoài đẹp sẽ làm cho khách du lịch thích hơn. Nhưng nếu quá đẹp thì lại gặp chút phiền toái. Đừng hỏi sao cô lại biết, anh tên là Âu Dương Thiên, thẩm tâm nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt hỏi lại lần nữa. Âu Dương Thiên gật đầu, mỉm cười. Nụ cười ấy vô cùng cuốn hút, vô cùng hợp với nghề hướng dẫn viên du lịch đúng vậy. Ồ, việc là thế này, anh Âu Dương. Thẩm tâm mới nói đến đây thì Âu Dương Thiên ngắt lời tôi họ Âu, không phải họ Âu Dương. Thẩm tâm có hơi ngơ ngác. Ồ, Âu Dương Thiên giải thích tôi họ Âu, tên Dương Thiên. Cũng hay bị hiểu nhầm như này. Thẩm tâm, khi bố mẹ cậu đặt cái tên này cho cậu thì đúng là có ý tưởng độc đáo đấy. Nhưng cô cũng được xem là một hướng dẫn viên du lịch khá trải đời, vậy nên rất nhanh chóng tiếp nhận được cái tên này, được rồi, anh Âu. tôi xem trên hồ sơ của anh thì được biết là ngày trước anh cũng từng làm hướng dẫn viên du lịch rồi vậy tại sao sau đó lại nghỉ vậy âu dương thiên thẳng thắn đáp bởi vì đoàn tôi dẫn có hai cô gái nhỏ rồi bỗng xích mích với nhau hai cô ấy vốn là bạn thân đi du lịch cùng nhau cuối cùng sau khi đi du lịch xong thì quay ra thiệt giao luôn thẩm tâm thấy không cô bảo rồi mà vẻ ngoài đẹp quá cũng có nhiều buồn phiền lắm đó Cô lại nhớ đến ngày trước dẫn đoàn xem mắt có vị khách nữ khiếu nại cô. Giờ cô nhìn thấy Âu Dương Thiên thì sinh ra cảm giác đồng cảm sâu sắc thế tại sao giờ anh lại muốn trở về làm hướng dẫn viên du lịch vậy? Xin lỗi thứ cho tôi nói thẳng, rất có thể về sau vẫn sẽ phát sinh tình huống tương tự như vậy. Âu Dương Thiên cũng bộc lộ ra vẻ đau khổ tôi biết chứ. Sau khi không làm hướng dẫn viên du lịch tôi cũng thử đi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng rồi. Thành tích tiêu thụ của tôi tốt nhưng vẫn có khách nữ vì tôi mà cãi nhau. Vậy nên sau đó tôi đã nghĩ thông suốt. Bất kể tôi làm gì cũng không tránh được số mệnh như thế này thì không bằng về làm nghề tôi thích nhất. Cô nói có đúng không? Thẩm tâm, tâm trạng của cô có hơi phức tạp. Vậy anh có từng cân nhắc làm idol không? Cô không nhịn được hỏi một câu. Âu Dương Thiên nghe vậy thì mỉm cười, đã nghĩ đến rồi. Nhưng giờ giới giải trí cạnh tranh khốc liệt làm idol không tốt đến thế. Và lại tôi ngoài vẻ đẹp ra thì cũng không biết hát, nhảy hay diễn gì hết. Tốt nhất cứ yên phận làm hướng dẫn viên du lịch thôi. Điều kiện của Âu Dương Thiên rất tốt ngoại trừ kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch còn có thêm lợi thế ngoại ngữ. Nếu là người khác thì thầm tâm chắc chắn đồng ý không suy nghĩ gì hết. Nhưng vẻ ngoài của anh ta thật sự quá đẹp, không có lợi cho sự hòa hợp của đoàn khách du lịch. Công ty chúng tôi vừa thành lập định làm theo hướng một người dẫn. Anh có hiểu biết gì về phương diện này không? Thẩm tâm quyết định hỏi thêm cậu, trước khi đến đây Âu Dương Thiên đã chuẩn bị rồi, vậy nên giờ trả lời câu hỏi cũng rõ ràng, dành mạch một người dẫn, hình thức như này thật ra đã rất thành công ở nước ngoài nhưng ở trong nước lại rất ít người làm. Tôi từng dẫn đoàn ở nước ngoài cũng khá hiểu biết về hình thức dẫn đoàn thế này. Thêm vào đó tôi luôn cho rằng hình thức này có thể mở rộng ở trong nước nhưng tiếc là không tìm thấy cơ hội. Thẩm tâm nghe anh ta đáp xong, cảm thấy cách giải thích này khá phù hợp. Có hơi lo lắng một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ anh ta lại, vậy khi nào anh có thể đi làm? Âu Dương Thiên nói, tôi ở thành phố A nên lúc nào cũng có thể đi làm. Được tôi sẽ thông báo kết quả qua tin nhắn trong vòng hai ngày tới. Vâng, cảm ơn, Âu Dương Thiên cười với cô rồi bước ra ngoài. Trong ngày hôm đó, Thẩm tâm gửi tin nhắn cho Âu Dương Thiên, bảo anh ta ngày hôm sau mang tài liệu liên quan đến công ty nhận việc. Bộ phận nhân sự giờ chỉ có một người nên rất nhiều việc đều cần thẩm tâm cùng xử lý. Công ty vẫn chưa trang trí xong nên nhìn có hơi bừa một chút. thẩm tâm dẫn Âu Dương Thiên đến công ty, nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định dẫn nhân viên mới đi thăm công ty. Dù Âu Dương Thiên không phải người gốc ở thành phố A nhưng đã dốc sức làm ở thành phố này nhiều năm nên cũng khá hiểu về nơi này. Quảng trường tinh quang cấp đất tất vàng mà lại thuê được văn phòng to như vậy chứng tỏ công ty có tài lực. Cũng đúng, sau lưng dựa vào xếp diệp của tập đoàn nhuệ Ý, sao mà không giàu được? Nghe nói về sau còn hợp tác với Úc Thị tiền đồ vô cùng tốt. Nếu không phải người kia bảo anh ta đến đây có mục đích khác thì anh ta thật sự muốn chăm chỉ làm việc ở đây. Giờ công việc chủ yếu của chúng ta là làm về du lịch một người dẫn. Anh từng làm hướng dẫn viên du lịch nên cũng biết du lịch cũng phải móc nối khắp nơi, du lịch một người dẫn cũng thế. Trước mắt tôi đang chạy chủ yếu mảng này, thật ra thầm tâm đang khá vội. Về phương diện ăn uống thì sẽ hợp tác với Úc Thị nhưng còn về mảng khách sạn, xe cộ và các địa điểm du lịch thì vẫn còn cần móc nối tiếp. Cô quay về thành phố A lâu như vậy cũng đã đàm phán được mấy cái rồi. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Sau khi Âu Dương thiên đi tham quan công ty với cô xong thì hai người cùng nhau đi gặp đối tác. Khỏi phải nói, người ta vừa có vẻ ngoài đẹp, tài ăn nói lại tốt ngay lập tức giúp cô đàm phán xong hợp đồng, mà điều kiện còn tốt vô cùng. Khỏi nói thẩm tâm hào hứng thế nào, lôi kéo Âu Dương Thiên, mời anh ta ăn cơm. Trước đó Âu Dương Thiên đã tìm hiểu qua khẩu vị của cô. Vậy nên lúc thầm tâm hỏi anh ta muốn ăn gì thì anh ta nói ra món thẩm tâm thích ăn nhất lầu. thẩm tâm cũng không nghi ngờ gì cả. Dù sao vốn lẩu được rất nhiều người thích mà. Cô gọi xe đưa Âu Dương Thiên đi ăn lầu. Hai người cùng đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố A, khung cảnh khá tốt. May thay đến khá sớm nên họ không cần xếp hàng. Thẩm tâm gọi một bàn đồ ăn. Trong lúc chờ thức ăn chín thì cô tiếp tục nói chuyện công việc với Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên nói với cô, giờ việc công ty cần nhất chắc là tuyên truyền nhỉ? Chẳng phải công ty chúng ta được Diệp tổng của Nhuệ Ý đầu tư sao? Nhuệ Ý nhiều người nổi tiếng như vậy, để xếp Diệp mời một người đến làm đại diện cho chúng ta cũng không khó mà. Thẩm tâm nói, chúng tôi từng cân nhắc qua việc này rồi. Nhưng nếu mời người nổi tiếng quá thì có khi người ta lại không muốn, mà mời người ít nổi thì lại không có hiệu quả mấy. Việc này cần suy nghĩ kỹ hơn, đợi Diệp Tổng đi công tác về tôi sẽ bàn lại với anh ấy. Âu Dương Thiên gật đầu thử dò hỏi, chẳng phải giờ Lý Mộc Giao khá nổi tiếng sao? Mà hình như cô ấy với Diệp Tổng có quan hệ không tệ lắm. Mời cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Lúc đầu Thẩm tâm không có ý kiến gì với Lý Mộc Giao. nhưng sau khi biết rất có thể là do cô ta xui khiến đào hạo nhiên đến gây chuyện với cô thì đương nhiên ấn tượng của cô về lý mộc giao sẽ trở nên không tốt cô ta có quan hệ tốt với diệp tổng lắm mà âu dương thiên nói tôi đọc trên mạng thấy bảo vậy chẳng phải hai người họ còn cùng nhau lên hot suất mấy lần sao thẩm tâm sâu xa cảnh báo anh ta tiểu âu à anh đừng tin vào mấy lời trên mạng trước đó trên mạng còn bảo lý mộc giao với đào hạo nhiên yêu nhau còn gì Âu Dương Thiên mỉm cười với cô, gật đầu nói, Thẩm Tổng nói đúng, về sau tôi nên ít lên mạng hơn. Ừm, thịt bò chín rồi đó, nhanh ăn đi. Vâng, lúc ăn cơm, Diệp Chi Du gọi điện cho Thẩm Tâm. Cô thấy tên của anh thì mắt liền cong lên, Diệp Tổng, ăn cơm chưa? Diệp Chi Du nói, vừa họp xong, vẫn chưa ăn, còn em, Thẩm Tâm đáp em đang ăn lẩu với Tiểu Âu nè. Diệp Chi Du nhau mắt Tiểu Âu là ai? À, là nhân viên mới của công ty chúng ta. Anh vẫn chưa gặp đâu. Cách điện thoại nhưng Thẩm Tâm vẫn không quên nói về sự cống hiến của tiểu Âu ngày hôm nay. Hôm nay anh ta còn giúp công ty ký vài cái hợp đồng đấy. Diệp Chi Du biết hôm qua cô có cuộc phỏng vấn, không hỏi tiếp nữa, hai người đừng ở bên ngoài muộn quá. Ăn xong thì về nhà ngay nhé. Vâng, em biết rồi. Thẩm Tâm nói rông dài với anh vài câu rồi mới cúp điện thoại. âu Dương Thiên ngồi đối diện tò mò nhìn cô Thẩm Tổng, hình như quan hệ giữa sếp với Diệp Tổng tốt lắm nha. thẩm tâm bị anh ta hỏi thì có hơi ngượng ừm không tệ lắm anh mau ăn đi để lát nữa là thịt bò bị chín qua đó cô cũng chỉ vừa quen với âu dương thiên mà cô lại không thích nói chuyện cá nhân với người không quen lắm hai người ăn xong thì trời đã tối ở bên ngoài quán lầu có rất nhiều người đang xếp hàng thẩm tâm cảm thấy bọn họ vô cùng may mắn vì đã đến sớm thẩm tổng cô ở đâu tôi đưa cô về biểu hiện của âu dương thiên vô cùng thân thiết Thẩm tâm né thính, không cần đâu tôi tự gọi xe về nhà được rồi. Âu Dương Thiên nói, giờ trời tối rồi. Một cô gái xinh đẹp như cô ở bên ngoài một mình không an toàn đâu. Thẩm tâm đáp, không sao đâu. Giờ cũng chưa muộn lắm, còn chưa đến 8 giờ mà. Thẩm tâm đang nói thì bỗng có một người đàn ông va vào cô. Rõ ràng là người này va vào cô trước thế mà giờ lại quay qua trách mắng thẩm tâm, cô không có mắt à. Nhìn đường đi chứ. Ngay lập tức Âu Dương Thiên kéo thẩm tâm ra sau lưng mình, nói với người đàn ông đối diện anh gào cái gì thế? Vừa nãy là do anh tự va vào nhé. Muốn ăn vạ à, tao ăn vạ nét mặt người đàn ông giận dữ, vẻ muốn đánh một trận tao thấy thằng danh mày thiếu đòn đúng không? Gã ta vừa dứt lời thì đẩy Âu Dương Thiên một cái. Âu Dương Thiên che chờ cho thẩm tâm, đẩy cô ra sau lưng rồi nhanh chóng xảy ra xung đột với đối phương. Nhóm người xếp hàng chờ ăn lẩu ngay lập tức hét ẩm lên. Tiếng la hét thu hút nhân viên trong cửa hàng, họ nhanh chóng tách gã kia và Âu Dương Thiên ra. Trên mặt Âu Dương Thiên đã trúng một đấm của gã ta, anh ta trở nên vô cùng tức giận. Tên đàn ông kia vẫn còn đang rất hùng hùng hổ hổ. Không khí vẫn căng thẳng như trước, Thẩm tâm sợ hai người lại đánh nhau tiếp lôi điện thoại ra bảo sẽ báo cảnh sát. Mọi người xung quanh cũng ồn ào lên nói muốn báo cảnh sát. Có thể là do sợ sẽ có cảnh sát đến nên người đàn ông gây sự không còn hổ báo như lúc nãy nữa, mắng vài câu rồi nhanh chóng rời đi. thẩm tâm đi đến nhìn mặt Âu Dương Thiên thấy ngoài miệng anh ta đã tím bầm, anh không sao chứ? Có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện không? Âu Dương Thiên lau khóe môi thẳng lưng đắp, không sao, vết thương nhỏ thôi. Lúc nãy không dọa sợ cô chứ? Không đâu, vết thương này của anh vẫn nên sát trùng. Thẩm tâm thấy có một hiệu thuốc cách đó không xa lắm, bèn kéo Âu Dương Thiên đi qua mua thuốc. Vết thương của anh ta là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng lắm. Dược sĩ sát trùng cho anh ta rồi bôi chút thuốc và thuốc giảm đau lên là xong. Thẩm tâm rót cho anh ta cốc nước ấm, để anh ta uống thuốc, lúc nãy phải cảm ơn anh rồi. Âu Dương Thiên uống thuốc xong, lắc đầu đáp nhìn là biết người kia cố ý ăn vạ. Tôi thấy vẫn là nên để tôi đưa cô về nhé. thẩm tâm nghĩ một chút nói anh bị thương nên về nhà sớm đi tôi gọi anh trai đến đón là được âu dương thiên vô cùng biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi gật đầu đáp vậy cũng được có người đưa cô về là tôi yên tâm rồi thẩm tâm cười cười không đáp đúng lúc thẩm vọng đang ở ngay gần đấy ăn cơm nên nhanh chóng đến nơi anh ấy đến đón thẩm tâm không quên liếc nhìn âu dương thiên một cái trên xe thẩm vọng hỏi cô cậu chàng lúc nãy là ai thế Dù anh không thích nổi Diệp Chi Du, nhưng Diệp Chi Du mới đi có hai ngày nên chắc em gái anh không thể ở bên người đàn ông khác đúng chứ? Thẩm Tâm nói, à, nhân viên mới của công ty. Hôm nay đi bàn được mấy cái hợp đồng, em mời anh ta ăn lầu. Thẩm vọng nghe xong thì bật cười, người ta giúp em bàn hợp đồng mà em mời cậu ta có một bữa lầu thôi á. Thẩm Tâm nhách môi, anh đừng nói giống như là em không trả lương cho anh ta thế. Thẩm vọng không trả lời cô chỉ nói anh thấy tên nhóc kia không đối xử với em giống bình thường đâu. Thế này mà anh cũng nhìn ra sao? Thẩm tâm nhíu mày không đáp. Sau khi thẩm tâm đi Âu Dương Thiên một mình bước về nhà. Tài cậu cầm điện thoại nói chuyện với Lý Mộc Giao tôi bảo này cô thuê người đến đánh nhau có độc ác quá không đó. Nếu đánh đến mức mặt tôi bị hủy dung thì sao dùng được Mỹ Nam kế nữa? Lý Mộc Giao đang làm móng tay, dựa vào sofa trả lời cậu, không đánh nặng tay thì sao giống thật được. Anh bị thương thì không phải càng khiến cô ta cảm động hơn à. Âu Dương Thiên mím môi, không đáp. Lý Mộc Giao thấy cậu im lặng, lại nhắn tiếp, đừng trách tôi không nhắc anh. Hai ngày Diệp chi du không ở thành phố A chính là khoảng thời gian tốt nhất để anh gây thiện cảm. Anh nhất định phải nắm chắc, biết rồi, cứ thế nhé. Âu Dương Thiên nói xong thì cút điện thoại. trong tay anh ta vẫn đang cầm thuốc mà thẩm tâm vừa mua cho lúc nãy sáng sớm ngày hôm sau thẩm tâm bị một cuộc điện thoại đánh thức giờ công ty vẫn chưa trang trí xong nên bọn họ không cần đến công ty hàng ngày cũng chẳng phải làm việc ở nhà mà là ra ngoài chạy việc bàn hợp tác nếu buổi sáng không có việc quan trọng thì thẩm tâm sẽ trộm lười biếng một chút ngủ đến 8 giờ rưỡi mới tỉnh giờ mới chỉ bảy giờ ba mà thôi Thầm tâm cầm điện thoại lên, mơ mơ màng màng nhìn qua thì thấy Lý Thù Đường gọi đến. Bình thường vị đại tiểu thư này còn lười hơn cô, sao hôm nay lại dậy sớm vậy? Cô không nghĩ nhiều, ngái ngủ nghe máy, alo, Lý Thù Đường à? Mới sáng sớm có chuyện gì thế? Lý Thù Đường ngạc nhiên, ở đầu máy bên kia nói, thẩm tâm, giờ cậu vẫn còn đang ngủ à? Cậu không biết Diệp Chi Du xảy ra tai nạn giao thông sao? thẩm tâm nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, xảy ra lúc nào? Có nghiêm trọng không? Giờ anh ấy như thế nào? Tớ không biết tình huống cụ thể ra sao? Trì Tuấn bảo với tớ rằng Diệp Chi Du được đưa đến bệnh viện của cô Trì Tuấn. Lý thù đường nói tiếp nghe nói trên đường ra sân bay thì bị đụng. Hình như không phải tai nạn giao thông bình thường đâu. thẩm tâm đứng ngồi không yên, nhanh chóng xốp chăn xuống giường, giờ tớ đến thành phố hát ngay đây. Cô cúp điện thoại thì phát hiện ra tầm hơn 6 giờ sáng Diệp Chi Du nhắn tin cho cô. anh bảo giờ anh chuẩn bị ra sân bay anh đều mua hết các món cô gửi hết rồi anh còn chụp ảnh cho cô xem thẩm tâm nhìn tin nhắn của anh nước mắt trực rơi thậm chí cô còn không quan tâm đến việc rửa mặt khoác áo khoác ngoài áo ngủ nhanh chóng chạy xuống tầng hai cha con nhà họ thẩm đang ăn sáng ở dưới tầng thấy cô như vậy thì đều buông đũa xuống tâm tâm em gấp gáp đi đâu vậy thẩm vọng bước nhanh đuổi theo cô Thẩm Tâm không dừng bước nhanh chóng trả lời anh ta. Diệp Chi du xảy ra tai nạn giao thông. Em muốn đến thành phố hát. Thẩm Vọng sừng sốt hai cha con nhìn nhau một cái. Rồi anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác lên. Anh đi cùng em. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chương 50, Ngồi trên xe Thẩm Vọng bảo thư ký đặt hai vé máy bay gần nhất đi thành phố hát. Sau khi sắp xếp xong, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Tâm. Em đừng lo quá. Anh đã nhờ bạn bè bên ấy hỏi thăm giúp rồi." "Vâng." Thẩm Tâm chỉ đáp lại một tiếng rồi tiếp tục im lặng. Thẩm Vọng lo lắng cho cảm xúc của cô nên bắt chuyện, "Em ra ngoài gấp như thế có mang đầy đủ giấy tờ không?" "Có mang theo rồi." Lúc ra khỏi nhà, Thẩm Tâm không thay quần áo nhưng vẫn nhớ mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Thẩm Vọng thấy cô thật sự không muốn nói chuyện nên mím môi không nói nữa. Thư ký đặt giúp hai người vé máy bay gần nhất, lúc họ đến sân bay thì còn nửa tiếng nữa sẽ cất cánh. Cũng may là hai người không mang theo hành lý vận chuyển nên chỉ cần đi thẳng qua cổng VIP đăng ký. Trước khi bay, thầm tâm gọi điện cho Lý Thù Đường hỏi xem tình hình của Diệp Chi Du. Lý Thù Đường thật sự đúng là bản thân của cô, dù công ty có việc thì cô ấy cũng chưa từng dậy sớm như vậy. Khi biết hôm nay Diệp Chi Du bị tai nạn giao thông, sau khi cô ấy thông báo cho thầm tâm thì ngay lập tức chạy đến bệnh viện, giờ tớ ở bệnh viện rồi. Diệp Chi Du vẫn đang trong phòng phẫu thuật, cô của Chi Tuấn bảo rằng không nguy hiểm đến tính mạng nên cậu đừng lo lắng quá nhé. Ừ tớ biết rồi, dù lý thù đường nói vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy Diệp Chi Du thì sao thầm tâm có thể yên tâm đây. Giờ tớ với anh tớ lên máy bay đây, bọn tớ sẽ nhanh đến nơi, được tớ ở bệnh viện chờ hai người. Máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên nhắc nhở mọi người thắt máy. Thẩm Tâm không nói chuyện tiếp với Lý Thù Đường nữa, cô cúp máy. Đây có lẽ là lần đi máy bay lâu nhất của cô, so với cảm giác bay sang nước ngoài hồi trước còn dài hơn. Sáng Thẩm Tâm chưa ăn gì, cũng chẳng đụng đến bữa ăn trên máy bay. Thẩm vọng thấy vậy thì nhíu mày, anh biết em lo cho Diệp Chi Du, nhưng giờ cậu ta đang bị bệnh, em lại không ăn gì. Thế em muốn bản thân bị bệnh rồi để cậu ta chăm sóc em sao? thẩm tâm biết anh nói đúng đành cố gắng ăn vài miếng thẩm vọng thấy cuối cùng cô cũng ăn được một chút thì không nói thêm gì nữa sau khi máy bay hạ cánh thẩm tâm lại gọi điện cho lý Thù đường cuộc phẫu thuật của diệp chi du đã kết thúc phẫu thuật vô cùng thành công nhưng anh vẫn chưa tỉnh đến tận lúc này thẩm tâm mới tạm yên tâm cùng thẩm vọng gọi xe đến bệnh viện khi bọn họ đến nơi ngoài phòng bệnh có rất nhiều người ngoài trừ lý thủ đường và chi tuấn hỏi thăm thông tin giúp thầm tâm thì còn có hai vị trưởng bối mà thầm tâm không biết cô không biết nhưng thầm vọng lại biết họ là cha mẹ của diệp chi du cháu chào chú diệp gì diệp ạ thẩm vọng bước lên trước thầm tâm chào hai người thẩm tâm nghe anh xưng hô như vậy cũng đoán ra được thân phận của họ chào theo chào chú gì ạ cháu là thầm tâm hai vị trưởng bối nhà họ diệp đã muốn gặp thầm tâm từ lâu cuối cùng không thể nào ngờ lại gặp cô dưới tình huống như này Thầm tâm đấy à, mẹ Diệp nắm tay cô cười với cô, thấy cô chỉ khoác một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, vội vàng chạy đến đây có khi còn sốt ruột hơn cả họ. Bà ấy vỗ vỗ tay thầm tâm, dịu dàng an ủi cô yên tâm đi, Diệp Chi Du không có gì đáng ngại đâu. Bác sĩ nói rằng giờ tình hình của nó ổn định rồi, đợi nó tỉnh là được. Vâng, thẩm tâm nhìn cửa phòng bệnh hỏi bà ấy có thể vào thăm không ạ? Mẹ Diệp nói, bác sĩ nói giờ nó cần nghỉ ngơi. Mỗi lần vào thăm thì chỉ có một người vào thôi, cũng không được ở lại lâu. Thẩm tâm gật đầu, đáp cháu vào nhìn anh ấy rồi ra ngay ạ. Đi đi, cháu vào đi. Mọi người không ngăn cô, để cô vào phòng bệnh xem Diệp Chi Du. Phòng Diệp Chi Du là phòng đơn, bên trong giờ chỉ có một y tá đứng cạnh giường ghi chép chỉ số. Thấy có người vào thì ngẩng đầu lên nhìn qua chị là người nhà bệnh nhân sao. Giờ người bệnh vẫn chưa tỉnh, không thể thăm lâu đâu. Được tôi biết rồi. Vậy tôi ra ngoài trước, chị nhỏ tiếng nhé. Vâng, thẩm tâm nói xong thì y tá bước ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng giúp cô. Thẩm tâm bước đến cạnh giường bệnh, Diệp Chi Du nhắm mắt yên lặng nằm đó, mặt tái nhợt ốm yếu. Nhìn thấy Diệp Chi Du rốt cuộc tim của thẩm tâm mới trở lại lòng ngực. Cô đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang truyền dịch của anh. Trong lòng cô đầy áp những lời muốn nói, cũng có rất nhiều cảm xúc muốn thổ lộ. Vậy nhưng khi đến trước mặt Diệp Chi Du cô cũng chỉ yên lặng nhìn anh một chút rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc cô đi ra cha Diệp và Thẩm vọng không còn đứng ở hành lang nữa chỉ còn mỗi mẹ Diệp và Lý Thù Đường. Thấy Thẩm Tâm đi ra, Lý Thù Đường bước đến nói với cô, sao cậu mặc thế này đến đây hả? Thế mà người ta còn cho cậu lên máy bay luôn cơ à? Thẩm Tâm không nói gì, Lý Thù Đường thở dài kéo tay cô, nói bác sĩ bảo chắc phải đến chiều anh ấy mới tỉnh. trước mắt cậu về nhà tớ thay quần áo rồi chiều lại đến thẩm tâm không nghe lời cô ấy tớ muốn ở bên cạnh đợi anh ấy lý thù đường thật sự không nói nổi cô thế cậu ăn sáng chưa thẩm tâm lắc đầu tớ không đói lý thù đường tức giận lườm cô một cái nếu không phải diệp chi du vẫn đang nằm trong đó mẹ anh còn đang ở đây cô ấy thật sự muốn nói xấu diệp chi du vài câu tớ với chị tuấn ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu cậu chờ ở đây đấy nhé Cô ấy nói xong, quay sang hỏi mẹ Diệp Chi Du, dì ơi, dì muốn ăn chút gì không ạ? Bọn cháu ra ngoài mua hộ dì, mẹ Diệp nói thật ra dì cũng không muốn ăn gì cả. Thế này không được đâu, Diệp Chi Du còn đang đợi mọi người chăm sóc mà, mọi người không ăn thì lấy sức thế nào đây? Cô ấy sách túi kéo Chi Tuấn đứng lên, đi ra ngoài, bọn cháu đi mua chút đồ ăn, sẽ quay lại ngay. Phía bên kia cha Diệp thẩm vọng và đinh giật đang đứng bàn bạc về vụ tai nạn xe của Diệp Chi Du. Vụ tai nạn giao thông này không đơn giản là việc ngoài ý muốn có người cố tình tông về phía Diệp Chi Du. Người duy nhất anh đắc tội ở thành phố Hát Chính là Đào Hạo Nhiên. Vậy nên chuyện lần này, người đầu tiên bọn họ điều tra cũng là Đào Hạo Nhiên. Tạm thời cảnh sát bên đó còn chưa tìm được chứng cứ. Nếu về sau có tiến triển gì sẽ báo cho chúng ta đầu tiên. Đinh giật mới từ cục cảnh sát về, báo cáo giản lực tình huống cho cha Diệp Chủ tịch chuyện này ngài định giải quyết thế nào. Cha Diệp hừ cười một tiếng, đụng vào con tôi thì phải trả một cái giá đắt. Chuyện này tôi sẽ truy cứu tới cùng. Họ đứng nói chuyện ở cuối hành lang một lúc rồi mới quay lại. Ngay sau đó, Lý Thù Đường và Trì Tuấn cũng mua đồ ăn về. Tất cả mọi người không muốn ăn nhưng cũng đều ăn một ít. Vì bọn họ quá đông nên bác sĩ nói chỉ cần một người ở lại là được rồi. Cuối cùng vị trí này được thầm tâm chiếm được. Ngồi trên xe, mẹ Diệp đang nói chuyện với cha Diệp cô nương thầm tâm này thật sự không tệ. Mắt tìm vợ của tên nhóc nhà chúng ta vẫn còn tốt lắm. Cha Diệp hiếm khi mới cười một tiếng, di truyền thôi. Mẹ Diệp không biết nên nói gì, chừng mắt nhìn ông ấy. Sau khi thầm vọng ra khỏi bệnh viện, anh cũng tạm thời ở lại thành phố Hát. Diệp Chi Du còn chưa tỉnh, anh lo lắng thầm tâm ở đây một mình. Trước khi mấy người lý thù đường đi đã để lại một túi đồ ăn to cho thầm tâm. Nhưng nhìn dáng vẻ của thầm tâm thì chắc cô cũng chẳng ăn được gì. Chỉ hy vọng Diệp Chi Du có thể sớm tỉnh lại. Chuyện tai nạn giao thông lần này, nhà họ Thẩm cũng giúp đỡ việc điều tra. Dù nói thế nào thì Đào Hạo Nhiên có quen biết với thầm tâm nên mới dây mơ dễ má tới Diệp Chi Du. Nếu cuối cùng điều tra ra là cậu ta thật thì bọn họ sẽ không để Diệp Chi Du bị đụng oan như vậy. Giờ căn bản Thẩm tâm không rảnh rỗi đi quan tâm xem chuyện tai nạn giao thông ra sao. Cô chỉ mong Diệp Chi Du nhanh chóng tỉnh lại. Chuyện có thế nào cũng chẳng quan trọng bằng người. Có lẽ là do ông trời thấy sự thành tâm của cô, hơn 2 giờ chiều, Diệp Chi Du tỉnh lại. Khi nhìn thấy bác sĩ y tá chạy về phía này, Thẩm Tâm sợ hãi, nghĩ rằng bệnh tình của Diệp Chi Du xảy ra vấn đề gì đó. Cô bị ngăn bên ngoài, không được đi vào, trái tim cũng lơ lửng theo. Cảm tạ trời đất, sau khi bác sĩ đi ra thì báo với cô tin tốt lành, Diệp Chi Du tỉnh lại rồi. Thẩm Tâm thật sự không nhịn nổi, ngay lập tức nước mắt tuôn trào. bác sĩ an ủi cô vài câu bảo cô có thể vào thăm người bệnh rồi thẩm tâm lại một lần nữa đi vào phòng bệnh diệp chi du vẫn nằm ở đó chẳng qua giờ anh đang mở to mắt nhìn về hướng thẩm tâm khi nhìn thấy thẩm tâm mắt anh sáng rỡ lên nhưng ngay sau đó anh nhíu mày sao em lại mặc như vậy thẩm tâm ổn định cảm xúc thì mới có thể nói chuyện bình thường với anh anh còn không biết ngại khi hỏi thế à mới sáng sớm lý thù đường gọi điện cho em báo anh bị tai nạn giao thông Em sợ đến mức ngay lập tức bay đến đây đó. Diệp Chi Du nghe cô nói xong, mày vẫn nhíu lại liều quá rồi đấy. Dù thế nào thì cũng phải thay quần áo chứ. Lỡ bị cảm thì làm sao bây giờ? Sao mà còn tâm trạng quan tâm cảm hay không chứ? Diệp Chi Du im lặng trong chốc lát, cố gắng cong khóe môi cười cười, được rồi, không nói cái này nữa. Em đến ngồi cạnh anh đi. Thẩm tâm nghe lời anh, bước qua. Cô cầm tay đang truyền dịch của anh, anh cảm thấy thế nào rồi? Có không thoải mái chỗ nào không? Diệp Chi Du đáp không đâu em. Nhìn em là anh cảm thấy cả người dễ chịu. Khóe môi thầm tâm giật giật đã nằm ở đây rồi mà còn tâm trạng nói vớ vẩn à. Diệp Chi Du mỉm cười một cái không đáp. Dường như Thẩm tâm nhớ ra cái gì. Nói với anh bố mẹ anh cũng đều đến thành phố hát rồi đó. Em phải báo cho chú gì là anh tỉnh rồi. Mày Diệp Chi Du giật giật hỏi cô em gặp bố mẹ anh rồi à? Vâng, Diệp Chi Du. ban đầu anh muốn đưa thẩm tâm về nhà gặp bố mẹ anh đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ không ngờ lại vì chuyện này khiến mọi người gặp mặt nhau luôn để em báo cho chú gì đã thẩm tâm cầm điện thoại muốn ra ngoài gọi diệp chi du giữ chặt tay cô không cho cô đi em đừng đi mà chắc chắn có người của bệnh viện báo cho bố mẹ anh rồi em cứ ngồi ở đây với anh là được thẩm tâm nghĩ nghĩ gật đầu trở về chỗ ngồi diệp chi du vẫn kéo tay cô nhìn cô Khi xảy ra tai nạn xe anh cũng vô cùng sợ. Anh sợ anh sẽ không bao giờ được gặp lại thẩm tâm nữa. May là anh đã tỉnh lại thầm tâm ngồi bên cạnh anh. Anh chỉ muốn ở cạnh cô lâu thêm một chút. Giống như anh nghĩ thầm tâm không báo cho bố mẹ anh thì cũng có người ở bệnh viện báo cho hai người. Ngay sau đó cha mẹ Diệp chạy đến. thẩm vọng cũng đến. Thấy Diệp Chi Du tỉnh lại. Mọi người thở vào nhẹ nhõm. Diệp Chi Du vẫn không thấy giản hàng đâu. Cuối cùng hỏi một câu. Giản hàng đâu rồi? Cha Diệp nói, lúc đó cậu ấy ở trong xe với con cũng bị thương. Diệp Chi Du hỏi cậu ấy thế nào rồi? Không sao chứ, cha Diệp nói, không sao. Cậu ấy ở phòng bệnh bên cạnh, giờ cũng tỉnh rồi. Diệp Chi Du nghe ông ấy nói vậy, mới yên tâm, vậy là được rồi. Thật ra anh muốn hỏi một chút về chuyện tai nạn xe gộ Rõ ràng lúc ấy là cái xe kia cố tình đụng vào. Nhưng anh sợ thầm tâm lo lắng, bèn tính đợi sau khi cô đi mới tìm cơ hội hỏi lại cha mình. Cha Diệp cũng nghĩ như vậy, hai người ăn ý không nói đến chuyện này. Thẩm vọng trông thấy Diệp Chi Du đã tỉnh lại cũng có nhiều người chăm sóc nên tính về thành phố A trước. Đương nhiên Thẩm Tâm không muốn về cùng anh ấy. Anh ấy không ép buộc chỉ dặn cô tự chăm sóc bản thân. Lý Thù Đường cũng nhận được tin, nhanh chóng chạy đến. Cô ấy cam đoan với anh ta anh yên tâm đi anh Thẩm. Có em ở đây sẽ nhất định chăm sóc tốt cho Thẩm Tâm. Có Lý Thù Đường ở đây cũng khiến cho Thẩm vọng yên tâm không ít. Anh ấy đi vào phòng nhìn Diệp Chi Du một cái rồi rời khỏi bệnh viện. Sau khi Diệp Chi Du tỉnh lại, cảnh sát cũng nhận được tin, đặc biệt đến bệnh viện hỏi thăm tình huống cụ thể lúc đó. Trước đó Thẩm Tâm có nghe trong điện thoại Lý Thủ Đường bảo vụ tai nạn này không đơn giản, lại thêm cảnh sát đến nên cô càng muốn nghe xem bọn họ nói gì. Diệp Chi Du nhìn Lý Thủ Đường, vậy mà Lý Thủ Đường hiểu ngay, Thẩm Tâm, chúng ta về trước đi. Cậu ở bệnh viện một ngày rồi, nên về thay quần áo thôi. Nhưng Không nhưng nhị gì cả, bác sĩ cũng bảo là nhiều người ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi. Giờ cảnh sát đến rồi, bọn mình về trước đã, sáng mai lại qua tiếp nhân lúc giờ còn có thể nấu canh cho Diệp Chi Du. Việc nấu canh đã thuyết phục được Thẩm tâm một cách thần kỳ, đi thôi, bọn mình đi mua chút nguyên liệu rồi về. Sáng mai đến, được thôi, Thẩm tâm bị lý thù đường lôi đi. Không phải cô không lo lắng về việc tai nạn giao thông, nhưng Diệp Chi Du vừa tỉnh lại còn có cảnh sát đến hỏi thăm tình huống cụ thể. Cô vẫn nên kiên nhẫn chút đợi mai hỏi anh sau cũng được. Ở bên kia, Lý Mộc Giao cũng nhận được tin Diệp Chi Du bị tai nạn ở thành phố Hát. Cô ta vô cùng sợ hãi. Giờ cô ta đang gọi điện cho Đào Hạo Nhiên, gọi vài cuộc mới có người nghe chuyện gì. Đây là giọng của Đào Hạo Nhiên, nghe có vẻ khá mất kiên nhẫn. trước đây sao mà đào hạo nhiên dám nói chuyện với cô bằng giọng này chứ nhưng giờ phút này lý mộc sao cũng không dành quan tâm cái này thấy anh ta nghe máy thì chất vấn ngay đào hạo nhiên chuyện tai nạn xe của diệp chi du có phải do anh làm không anh can đảm quá đấy đến việc này cũng dám làm đào hạo nhiên cười mỉa hỏi lại cô ta đại minh tinh lý à cô có chứng cứ gì chứng minh tôi làm không ngoại trừ anh ra thì có thể là ai chứ tôi thật sự không ngờ anh lại phát dồ như vậy Tôi phát rồ, đừng quên người đầu tiên muốn tôi làm khó thầm tâm là cô. Tôi tôi chỉ bảo anh giữ cô ta ở thành phố hát. Tôi cũng không bảo anh phóng hỏa giết người. Thêm nữa, Diệp Chi Du đắc tội gì với anh thế mà anh lại tìm người đâm anh ấy. Anh ta đắc tội gì tôi mà cô không biết sao. Còn không phải vì cô à. Đào hạo Nhiên nói đến đây, cũng cảm thấy thức muốn học máu. Cô đừng có vội vàng chỉ trích tôi như thế. Đau lòng ư, cô đừng quên hai chúng ta đang ngồi trên cùng một con thuyền. Cô đừng mơ muốn rũ bỏ để bản thân trong sạch. Hừ tôi không bảo anh làm gì. Anh đừng nghĩ muốn kéo tôi xuống nước. Lý Mộc Giao nói xong thì nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Giờ cũng không biết Diệp Chi Du như nào. Cô ta lo anh có chuyện gì nên gọi trợ lý. Em đi hỏi giúp chị một chút xem tình huống hiện giờ của sếp Diệp như nào rồi. Hỏi thăm được thì báo cho chị ngay. Vâng, chị Mộc Giao. mươi 51. sau khi thẩm tâm và lý thù đường rời khỏi bệnh viện đầu tiên hai người đi siêu thị mua thức ăn rồi sau đó mới cùng nhau lên xe về nhà lý thù đường vừa về đến nhà thì thẩm tâm đã muốn chuẩn bị bắt đầu hầm canh luôn cuối cùng cô bị lý thù đường kéo đi tắm giờ thay quần áo trước đến lúc cô xuống tầng thì gì cũng nấu cơm tối xong xuống đúng lúc đấy ăn tối trước đã lý thù đường gọi thẩm tâm ngồi xuống giờ diệp chi du đã tỉnh rồi cậu ăn cơm đi Đúng là hiện giờ tâm trạng của thẩm tâm đã tốt hơn khá nhiều so với buổi sáng Vậy nên cô cũng ngồi xuống ăn chút đồ ăn còn tiện thể nhờ dì dậy hầm canh Dì nghe nói Diệp Chi Du xảy ra tai nạn xe thì muốn hầm canh xương cho anh bồi bổ Vì thẩm tâm muốn tự mình nấu nên bà ấy viết từng bước hầm canh ra giấy rồi dán lên tủ lạnh thẩm tâm ăn cơm xong thì ngay lập tức chui vào phòng bếp bắt đầu hầm canh cho Diệp Chi Du Cô nấu vô cùng chuyên tâm, không biết bên ngoài giờ mấy giờ Chẳng qua mãi đến khi nghe thấy tiếng tạ khai hoài thì cô mới ngó ra ngoài xem một chút. Tạ khai hoài đã chuyển ra khỏi nhà Lý Thù Đường hồi dịp Tết đêm nay là vì muốn gặp Thẩm tâm nên đặc biệt chạy đến đây. Nghe Lý Thù Đường nói Thẩm tâm dành cả một tối ở trong bếp để hầm canh cho Diệp Chi Du thì tạ khai hoài không kìm được ghen tị, nói không ngờ chị thế mà thật sự ở bên Diệp Chi Du. Vốn cậu nhóc còn muốn cà khịa Diệp Chi Du vài câu nhưng nhớ đến người ta giờ còn đang ở bệnh viện thì không nói thêm nữa, người kia thế nào rồi. Thẩm tâm đáp chiều đã tỉnh lại rồi, không sao cả. Ủ thế đã bắt được lái xe gây tai nạn chưa? Cái này thì chị không biết. Chiều nay lúc bọn chị ra khỏi bệnh viện thì cảnh sát đang hỏi anh ấy. Thẩm tâm nói với cậu nhóc hai câu rồi quay lại phòng bếp để xem nồi canh của mình. Lý thù đường ngồi trên sofa, nhìn kỹ tạ khai hoài, em chạy đến đây làm gì hả? Em sắp thi đại học đến nơi rồi mà còn không về ôn tập đi. Tạ khai hoài nói, dù sao thì Diệp Chi Du cũng từng dạy thêm em mà. Em nghe nói anh ấy bị tai nạn giao thông nên đến thăm cũng không được à. Lý thù đường nở nụ cười, em chạy đến nhà chị để thăm. Tạ khai hoài bị nói đến cứng học, hẹn gặp lại, em về đây. Cậu mới không muốn thăm đâu, thấy anh ta là cậu lại bực muốn chết. Thẩm tâm không biết cậu nhóc ấy đi lúc nào. Trước khi ngủ cô chỉnh bếp thành lửa nhỏ, ninh canh cả đêm. 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cô tỉnh dậy, đi xem canh như nào. Canh ninh vừa đủ, mùi thơm ngào ngạt. Thẩm tâm múc một ít ra cái bát nhỏ thử trước rồi tìm bình giữ nhiệt đồ canh vào. Lúc này, Lý Thù Đường đang ngủ say như chết, không nghe thấy âm thanh loảng xoảng của cô dưới tầng. Thẩm tâm rót đầy rồi tùy tiện ăn chút đồ ăn sáng. Sau đó lên đường đi gặp Diệp Chi Du. Hôm nay cô đặc biệt lái xe của Lý Thù Đường đi. Đến bệnh viện vẫn còn khá sớm, Diệp Chi Du chỉ vừa mới tỉnh. thấy thẩm tâm từ bên ngoài bước vào phòng bệnh diệp chi du có hơi giật mình mới sớm thế này mà em đã đến rồi vâng thẩm tâm đi đến bên cạnh anh ngồi xuống cô nhìn sắc mặt anh ngày hôm nay đã tốt hơn không ít so với ngày hôm qua hôm nay anh cảm thấy thế nào diệp chi du nói rất tốt bác sĩ nói tình huống của anh ổn định lắm rồi thế có đau chỗ nào không không sao uống thuốc mà thẩm tâm gật đầu cầm bình giữ nhiệt em hầm canh cho anh đó giờ anh muốn uống luôn không Diệp Chi Du cầu còn không được có đồ ăn ở bệnh viện siêu khó ăn, anh chỉ nhờ vào canh của em sống qua ngày thôi đó. Thẩm Tâm mỉm cười, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Canh em nấu sao mà ngon bằng bệnh viện chứ? Chủ nghệ của cô thế nào thì Diệp Chi Du đã nếm qua rồi, chỉ có thể nói là không khó ăn thôi. Canh này Thẩm Tâm cũng tự mình thử một bát rồi, vị chỉ bình thường thôi. Diệp Chi Du lại đáp sao mà giống được? Đây là canh tình yêu mà. Thẩm Tâm liếc anh một cái. Cô phát hiện ra Diệp Chi Du ở bệnh viện xong thì miệng bỗng trở nên ngọt như mật ấy. Đây có phải là do bác sĩ tiện tay điều trị cho anh không đó? Cô mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm của canh cũng bay ra theo. Thẩm tâm đổ ra một cái bát nhỏ, đưa đến trước mặt Diệp Chi Du. Anh có thể tự uống không? Diệp Chi Du không chút suy nghĩ đáp, không thể. Tay anh có cử động chút thôi đã khó lắm rồi. Thẩm tâm, dù mồm miệng trở nên ngọt ngào nhưng bản chất vẫn y hệt không thay đổi gì hết. Cô cầm bát canh thổi thổi, dùng thìa đút cho anh. Tâm trạng của Diệp Chi Du lúc này không khác gì tâm trạng mấy tên hôn quân khi được mỹ nhân đút nho cho. Thẩm tâm đút cho anh mấy thìa canh thì không nhịn được cảm thán một câu, đúng là cái gì cũng có giá của nó. Anh đút em mấy quả nho thì em lại phải hầu hạ anh uống canh. Diệp Chi Du cười cười, nhìn cô nói thế đợi anh xuất viện sẽ lại tiếp tục đút nho cho em ăn nhé. Thẩm tâm chưa đút hết một bát canh thì bố mẹ Diệp Chi Du đến. Thấy thầm tâm đang ngồi cạnh giường đốt canh cho Diệp Chi Du, hai người bỗng nhận ra bản thân đến không đúng lúc lắm. Khụ Chi Du à! Cha Diệp hắng giọng tỏ vẻ uy nghiêm cha với mẹ con đến là muốn nói với con rằng chiều nay cha mẹ về thành phố A. Đinh giật sẽ ở bên này tiếp tục đợi tin tức. Đương nhiên tin tức mà ông nói chính là kết quả điều tra và cách giải quyết vụ tai nạn giao thông. Diệp Chi Du gật đầu, nói với ông bà con biết rồi. Còn không sao, hai người về sớm đi ạ. Ừm, có tiểu thẩm ở đây chăm sóc con thì cha mẹ cũng yên tâm rồi. Vốn ông bà đến thăm con, nhưng giờ lại cảm thấy bản thân có hơi giống bóng đèn nên ở lại một chút rồi đi luôn. Sau khi hai người đi về, thẩm tâm mới hỏi Diệp Chi Du điều tra vụ tai nạn giao thông thế nào rồi anh. Em nghe Lý Thủ Đường nói đây không phải chỉ là vô tình. Diệp Chi Du không ngờ Lý Thủ Đường sẽ nói chuyện này với thẩm tâm, anh hơi ngớ người một chút. Nhưng Thẩm Tâm hỏi thì anh cũng không giấu giếm nữa, dựa vào tình huống xảy ra lúc đó thì đúng là có người cố ý đụng. Chẳng qua lái xe đội mũ, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ là ai. Xe gây tai nạn cũng là xe bị báo mất nên tạm thời không tra được. Thẩm Tâm nhíu mày, nghe anh nói vậy thì chắc chắn là có mưu tính từ trước rồi. Trước kia Diệp Chi Du có đắc tội với ai không thì cô không biết nhưng người mà dạo gần đây anh đắc tội thì cô có biết một người, là Đào Hạo Nhiên phải không? diệp chi du nói bọn anh cũng nghi thế lần trước chúng ta ép anh ta về thành phố hát anh ta làm một vài chuyện bị ba anh ta biết nên đại khái anh ta không ổn lắm vốn anh nghĩ đào hạo nhiên bị cảnh cáo như vậy sẽ yên phận chút ở nhà cảnh tỉnh bản thân không ngờ anh ta lại cho cùng dứt sậu đến cả việc tìm người đến đâm bọn họ còn làm thẩm tâm có hơi lo lắng tên đào hạo nhiên kia điên lên thì liệu còn làm thêm mấy cái điên rồ gì nữa đây yên tâm giờ cảnh sát đang quan sát anh ta sát sao Nếu anh ta dám làm gì thì lại tội thêm tội thôi Anh nói xong cầm tay thầm tâm Có người bên cạnh chăm sóc cho anh rồi Mai em cũng về thành phố A đi Tất nhiên là thầm tâm sẽ không đồng ý Anh còn chưa xuất viện thì sao em yên tâm về Tuy Diệp Chi Du không nỡ rời cô Nhưng sợ cô ở đây sẽ bị đào hạo nhiên làm gì đó Dù anh vừa an ủi cô Nhưng anh không dám để cô mạo hiểm một chút nào Anh không sao Vốn vết thương của anh cũng nhẹ mà Cơ thể hồi phục nhanh Công ty chúng ta vừa mới thành lập có rất nhiều việc cần em xử lý. Nếu hai chúng ta không ở đấy thì ai quản lý công ty? Quả thật hiện giờ công ty có rất nhiều chuyện đang đợi thẩm tâm làm. Nhưng Diệp Chi Du nằm viện, sao cô có thể bỏ anh lại chứ tạm thời việc công ty cứ để đấy đã. Đợi anh xuất viện rồi tính sau. Diệp Chi Du mở miệng muốn tiếp tục thuyết phục thẩm tâm. Cô bèn bỏ bát xuống, thái độ vô cùng cứng rắn nói cứ quyết định như vậy đi. Anh không cần nói nhiều làm gì nữa. Diệp Chi Du bỗng nhiên anh nhìn được phong thái của mẹ anh khi ở nhà. Thẩm Tâm nói một là một Diệp Chi Du cũng không khuyên nữa. Anh để Đinh Dật phụ trách ngày ngày đưa đón cô đến bệnh viện. Ngày thứ ba Thẩm Tâm ở thành phố hát, lúc đến bệnh viện thì gặp được một người không ngờ nổi. Âu Dương Thiên, sao anh ở đây? Thấy Âu Dương Thiên cầm giỏ hoa quả đứng trước cửa phòng bệnh Thẩm Tâm vô cùng bất ngờ. Âu Dương Thiên nhìn thấy cô thì bước đến. Hôm trước cô bảo Diệp tổng nằm viện. Bọn tôi nghĩ, giờ công ty cũng không có mấy người, có lẽ nên cử một người đại diện đến thăm anh ấy. Vậy nên tôi được cử đến đây. thẩm tâm không ngờ mọi người có lòng này, gật đầu với Âu Dương Thiên cảm ơn. Diệp Tổng đã ổn hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi, Âu Dương Thiên thấy cô cầm một bình giữ nhiệt hỏi cô cho Diệp Tổng sao. Ừ, thẩm tâm không nói gì thêm, chỉ đáp chúng ta cùng lên thôi. Vâng, muốn vào khoa nội chú thì phải qua cổng, rồi còn phải đi qua một vườn hoa nữa. thẩm tâm và âu dương thiên đi cạnh nhau trong vườn hoa đúng lúc bị diệp chi du nhìn thấy vài ngày anh ở bệnh viện giờ đã có thể xuống giường đi lại vì hàng ngày thẩm tâm đều đến đưa canh cho anh vậy nên sau khi có thể xuống giường đi lại thì cứ khoảng thời gian này anh sẽ đứng trước cửa sổ đợi thẩm tâm thấy thẩm tâm đang đi cùng với một tên đàn ông xa lạ trông cũng được trong lòng diệp chi du không kìm được giấy lên một cơn giận dỗi khi thẩm tâm né chiếc xe lăn của người bệnh cái người kia còn để tay sau lưng đỡ cho cô Điều này càng làm cho cơn giận trong lòng Diệp Chi Du đạt tới cực điểm. Anh đứng trước cửa sổ nhíu mày, đôi mắt thâm túy nhìn chằm chằm tên đàn ông xa lạ. Một lúc sau, Thẩm tâm và Âu Dương Thiên lên đến nơi. Lúc này Diệp Chi Du đã về ngồi lên giường, mặt vô cảm nhìn hai người. Chào Diệp Tổng, tôi là Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên nhìn Diệp Chi Du, không đợi Thẩm tâm giới thiệu đã chủ động chào hỏi anh. Vốn Âu Dương Thiên ưa nhìn, khi xã giao rất dễ chiếm được thiện cảm của đối phương Nhưng giờ Diệp Chi Du nhìn cậu ta, lại cảm thấy anh ta trông khá đáng ghét không vừa mắt. Anh là ai, ai cho phép anh vào phòng tôi? Anh nói với chất giọng vô cùng khó chịu, Thẩm tâm nhanh chóng đáp anh ta là nhân viên mới của công ty. Nghe nói anh nằm viện thì đại diện người trong công ty đến thăm anh. Mặt Diệp Chi Du vẫn lạnh y hệt như trước dựa vào đâu lại để anh ta đại điện đến. Dường như Âu Dương Thiên không hề bị khuôn mặt đen xì của Diệp Chi Du dọa vẫn mỉm cười nói với anh, Diệp Tổng, giờ nhân viên trong công ty không nhiều lắm. Bận rộn không có thời gian, còn tôi có thời gian khá thoải mái nên để tôi đến. Diệp Chi Du ồ, một tiếng ý anh là bình thường ở công ty anh không có việc gì làm sao. Âu Dương Thiên đáp, vì bình thường tôi hay đi làm việc với sếp thẩm thời gian khá linh hoạt. Thế à, Diệp Chi Du cười lạnh bình thường cậu hay ở cạnh thẩm Tổng. Âu Dương Thiên cười nói, đúng vậy, Thẩm Tổng vô cùng săn sóc tôi. Tiểu Âu à, Thẩm Tâm đúng lúc gọi anh ta cảm ơn anh hôm nay đã đến thăm Diệp Tổng. Công ty bên kia gần nhân viên nên giờ anh về trước nhé. Dường như Âu Dương Thiên cũng không có ý định ở lại lâu cười nói với cô, vâng tôi cũng chỉ xin công ty nghỉ một ngày. Chiều sẽ về, được tiền vé máy bay công ty trả, cái này thì không có vấn đề gì. Âu Dương Thiên nhìn cô, dùng góc mặt đẹp nhất của bản thân hướng về phía cô trước khi đi có thể ăn một bữa cơm trưa với Thẩm tổng không? Không được, giọng Diệp Chi Du lạnh tanh vang lên trong phòng bệnh trưa nay cô ấy ăn với tôi. mươi 52, Diệp Chi Du nói xong câu này thì nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ. Dường như khuôn mặt luôn nở nụ cười của Âu Dương Thiên cũng bị đông lại một chút, sau đó anh ta vô cùng thức thời mở miệng đáp tôi chỉ thuận miệng nói thôi. tôi còn ra sân bay cho kịp giờ nên không quấy dày diệp tổng nghỉ ngơi nữa anh ta nói xong thì rời khỏi phòng bệnh của diệp chi du không nấn ná thêm chút nào cả thẩm tâm liếc nhìn bóng dáng anh ta rời đi cũng không tiễn sau khi âu dương thiên đi sắc mặt diệp chi du mới dễ nhìn hơn một tí thẩm tâm đi đến bên cạnh giường ngồi xuống cô thấy có hơi buồn cười anh với âu dương thiên từng xích mích à diệp chi du ngước mắt nhìn cô không xích mích gì cả nhưng anh không thích anh ta thôi Em cũng không được thích anh ta. Thẩm tâm không nhịn được cười rộ lên, lúc nào thì em bảo em thích anh ta vậy. Anh ta là nhân viên mới của công ty thôi. Nhân viên mới, Diệp Chi Du nói, giờ anh tuyên bố anh ta bị sa thải. Thẩm tâm, thật sự hai người họ không có xích mích à? Âu Dương Thiên đi ra khỏi toàn nội chú, không hề biết bản thân bị xếp tổng sa thải. Anh ta đang nói chuyện điện thoại với Lý Mộc Giao. Gặp người chưa, thế nào rồi? Giọng Lý Mộc Giao vang lên có hơi gấp gáp. Âu Dương Thiên cong mồi giễu cợt trả lời cô ta yên tâm đi, Diệp Tổng trông có tinh thần lắm. Vậy là tốt rồi, Thẩm tâm đâu, đương nhiên là ở bên cạnh Diệp Tổng rồi. Lý Mộc Giao vừa nghe thấy lời này thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu sao cậu đã đi rồi. Tôi bảo cậu đi một quãng đường dài đến thành phố A xong cậu đến nhìn Diệp Chi Du một cái rồi đi luôn à. Khóe môi Âu Dương Thiên nhếch lên mỉa mai, không thế thì cô còn muốn tôi làm thế nào. Tôi chỉ vừa mới mời thầm tâm một bữa cơ mà Diệp Tổng đã làm bộ muốn giết người rồi. Chẳng lẽ tôi không nhanh chạy chắc? Ở đầu máy bên kia, Lý Mộc Giao cười khẩy cậu hèn thế. Diệp Chi Du đã nằm viện rồi thì sao cậu phải sợ nữa? Được cô không sợ cô không hèn thì thử cô đến đi. Lý Mộc Giao bị nói đến nghẹn lời. Mỗi ngày cô ở đầu máy chỉ huy tất nhiên là thoải mái rồi. Người bị đánh là tôi, bị ghét cũng là tôi. Cô có ở trong chăn đâu mà biết chăn có giận? Lý Mộc Giao chế diễu đáp, đừng có mà nói như thể anh không cầm tiền của tôi vậy. Âu Dương Thiên xoa xoa khóe miệng vẫn còn đau, nói với cô ta cô chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Diệp Tổng thôi. Tôi sợ tiền cô cho tôi, cuối cùng còn trả đủ trả tiền thuốc men cho tôi ấy. Lý Mộc Giao còn muốn nói thêm vài câu với Âu Dương Thiên thì người đại diện đùng đùng bước vào. Cô ta đành cúp điện thoại trước. Cộng thêm vẻ tức giận không giấu được trên khuôn mặt đối phương, trong lòng Lý Mộc Giao biết chắc chắn là không phải là chuyện tốt rồi. Cô ta đứng lên cười với chị ta, hỏi chuyện gì thế ạ Sao chị gấp vậy? Người đại diện nhìn thấy cô ta cơn giận tích thụ trượt bùng nổ cô còn có tâm trạng cười à? Chủ tịch vừa nói với tôi, từ giờ trở đi công việc của cô đều bị đóng băng, dừng hoạt động. Lý Mộc Giao sững sốt có thế nào cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, vì sao? Công ty dựa vào đâu đòi đóng băng hoạt động của em? Giờ cô ta đang vô cùng nổi tiếng. Công ty sắp xếp cho cô ta rất nhiều hoạt động dựa vào cô ta để kiếm thêm rất nhiều tiền. Bọn họ có đóng băng hoạt động của ai cũng không thể là cô được. Sao tôi biết, chắc chắn là cô đã làm gì không đúng rồi. Người đại diện vừa nói xong, sắc mặt của Lý Mộc Đao lập tức đổi sắc. Chẳng lẽ chủ tịch biết mối quan hệ giữa mình và Đào Hạo Nhiên? Người đại diện thấy sắc mặt cô ta không ổn lắm thì nhận ra một chút manh mối, Mộc Giao em nói thật cho chị biết. Rốt cuộc em đã làm gì? Dù gì thì Lý Mộc Giao cũng là diễn viên. Cô ta chỉ sững sờ trong một giây rồi lại nhanh chóng che giấu đi sự hoảng hốt của bản thân, chị Hoan em làm gì chứ? Công ty giao việc gì cho em thì em đều hoàn thành vô cùng cẩn thận đấy thôi. Người đại diện nhíu mày, nhìn cô ta nói, không phải việc công thì chắc chắn là việc tư. quan hệ giữa em với đào hạo nhiên có phải em đã giấu chị việc gì đúng không không có chị ơi lý mộc giao liều chết không nhận được cô không nói cũng không sao dù sao công ty cũng đóng băng hoạt động của cô rồi tiếp theo còn không biết là làm gì nữa đâu cô tự cầu phúc cho bản thân đi người đại diện để lại câu này rồi quay người ra khỏi phòng lý mộc giao sau khi chị ta đi lý mộc giao nổi giận đùng đùng đạp một cái vào sofa Cô ta đi vài bước trong phòng, rồi lôi điện thoại của mình ra, gọi cho Đào hạo Nhiên. Đào hạo Nhiên không nghe máy. Sau khi Diệp Chi Du bị tai nạn giao thông, gần như ngày nào cảnh sát cũng gọi điện cho Đào hạo Nhiên muốn anh ta hỗ trợ điều tra. Điều này khiến anh ta cảm thấy phiền không chịu nổi, nhanh chóng tắt điện thoại. Tuy cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng chứng minh anh ta chủ mưu chuyện này, nhưng cứ thường xuyên bị cảnh sát gọi thì mọi người xung quanh cũng sớm đoán được. Tin cư thế lan truyền nhanh hơn. Giờ người đang thoải mái nhất chắc chỉ có mình bệnh nhân Diệp Chi Du. Về cơ bản là thầm tâm ngày ngày ở bên cạnh anh, ăn cơm thì được thầm tâm đút, đi dạo thì có thầm tâm đi cùng, đến ngủ cũng được thầm tâm trông cho. Thậm chí Diệp Chi Du có hơi muốn mãi ở bệnh viện, không muốn xuất viện. Nhưng bác sĩ lại có ý của họ, Diệp Thiên Sinh thân thể của anh hồi phục vô cùng tốt, không cần phải nằm viện tiếp nữa rồi. Có thể làm thủ tục xuất viện bất cứ lúc nào. Khi Diệp Chi Du nghe thấy như vậy, có hơi phản ứng không kịp nhanh thế à? Bác sĩ gật đầu đầy lạnh lùng, đúng vậy. Diệp Chi Du, thẩm tâm nghe được tin như vậy, thật sự vô cùng vui, tốt quá rồi. Cơ thể anh ấy không còn gì đáng lo nữa đúng không? Đúng vậy, nhưng sau khi người bệnh xuất viện cần tiếp tục ở nhà tĩnh dưỡng, không thể để bản thân mệt mỏi quá mức. Về phương diện ăn uống, nên ăn những đồ ăn nhẹ. Được được, cảm ơn bác sĩ, vẫn cần vận động mỗi ngày. Việc này có thể giúp bản thân hồi phục lại, tất nhiên là cũng phải đến bệnh viện khám định kỳ nữa. Vâng, bọn tôi sẽ chú ý, giờ tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho anh ấy. Diệp Chi Du, ngày Diệp Chi Du ra viện, người cùng anh nhập viện giản hàng đã ra viện sớm hơn anh một ngày, đặc biệt đến đây đón anh. thẩm tâm cảm thấy trợ lý giản thật sự không dễ dàng chút nào. Bản thân còn chưa khỏe mạnh hoàn toàn đã chạy đến chăm sóc cho sếp rồi. Cũng may Diệp Chi Du vẫn còn chút nhân tính, để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi còn bảo đinh giật tìm người đưa cậu ấy về. Dù đã ra viện, nhưng bác sĩ cũng dặn dò là không thể làm việc vất vả, nên tạm thời việc công ty Diệp Chi Du cũng không quản lý được. Anh về căn biệt thự ở cùng khu nhà với Lý Thù Đường, rồi cũng gọi Thẩm tâm qua. Vốn là trước khi về thành phố A thì sẽ mang cho em nhiều đồ lắm. Kết quả là xảy ra tai nạn xe, đống đồ ấy cũng bị đụng hỏng theo. Diệp Chi Du mặc đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái, anh nhìn chỗ đặc sản còn thừa lại một ít trên sàn, nhìn mấy thứ này trông điểm xấu lắm. Để anh bảo Đinh giật đi mua lại vài thứ cho em. Thẩm tâm sớm đã vứt mấy đồ này nọ này lên chín tầng mây rồi. Giờ đặc sản gì đó đối với cô mà nói cũng chẳng quan trọng, không cần đâu, không cần làm phiền thư ký Đinh đâu anh. Về sau em tự mua trên mạng cũng được. Diệp Chi Du nghĩ ngợi một lát cuối cùng mí môi nói, thôi, lần sau đến anh lại mua cho em. thẩm tâm nhớ đến trước khi diệp chi du gặp chuyện không may còn nhắn tin cho cô nói rằng mua cho cô nhiều đồ ăn lắm thì trong lòng lại trở nên chua sót mấy thứ này không quan trọng anh không sao là món quà tốt nhất rồi diệp chi du khẽ nhướng mày ngẩng đầu nhìn cô cảm giác qua vụ tai nạn giao thông lần này địa vị bản thân trong lòng thẩm tâm có vẻ cao lên rồi nhỉ có được tính là trong họa được phúc không anh bước lên kéo thẩm tâm vào trong lòng dịu dàng ôm lấy cô thẩm tâm không ngờ anh bỗng làm vậy trong lòng không tránh khỏi sự rung động tai cô đỏ bừng lên hỏi diệp chi du anh làm gì thế người còn chưa khỏe đâu không thành thật được chút à diệp chi du nhếch môi thì thầm bên tai cô không kìm lòng được không thành thật nổi anh yên nào hai tay anh ôm cô càng chặt hơn để anh ôm em một lúc đầu thẩm tâm vùi vào trong ngực anh nghe tiếng tim anh đập trong lồng ngực cô thật sự không ngọ nguậy nữa thẩm tâm vâng Bọn mình về sẽ chuẩn bị việc kết hôn luôn nhé, được không em? Hồi trước anh đề cập đến chuyện kết hôn, tất cả mọi người đều nói là quá vội vàng, anh bèn nghe theo. Nhưng sau khi trải qua việc sống chết này, anh cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi. Dù cho là ngay lập tức kết hôn với thẩm tâm cũng chẳng xem là sớm chút nào. Việc không may lần này của anh cũng khiến thẩm tâm vô cùng sợ hãi. lần trước ở trên biển thuyền của tần vận và đỗ tân vũ gặp chuyện không may vẻ sống sót sau tai nạn của hai người sau khi trở về ấy giờ coi như cô cũng cảm nhận được rồi cô còn nhớ rõ đỗ tân vũ nói với cô mạng sống vô cùng mong manh đúng vậy mạng sống vô cùng mong manh thật ra em cũng không có ý kiến gì nhưng vẫn phải nói một tiếng với cha và anh trai em ừ anh biết mà diệp chi du dịu dàng đặt xuống một nụ hôn lên đỉnh đầu cô anh sẽ nói với họ vâng Tối nay em ngủ với anh nhé, Diệp Chi Du anh đừng có mà được voi đòi tiên. Diệp Chi Du vùi đầu vào vai cô cười ha ha rồi mới nhỏ giọng nói bên tai cô anh vừa mới xuất viện. Dù em muốn anh làm gì em thì anh cũng lực bất lòng tâm. Thẩm tâm, tại sao rõ ràng anh mới là người đùa giỡn Lưu manh, mà sao cô lại bị nói như cô mới là người nghĩ như Lưu manh vậy? Nhưng cuối cùng cô cũng không kháng cự nổi sự tấn công của Diệp Chi Du, đồng ý ngủ cùng anh. Trước khi ngủ, Thẩm Tâm giám sát anh uống thuốc rồi đo nhiệt độ cho anh mới tạm yên tâm. Diệp Chi Du nằm trên giường, anh vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh thúc giục Thẩm Tâm, em cũng nhanh lên đây đi. Bác sĩ nói anh phải đi ngủ sớm. Thẩm Tâm, bình thường không thấy anh nghe lời bác sĩ như thế. Sau khi ôm được Thẩm Tâm như mong muốn, Diệp Chi Du hài lòng nhắm mắt lại. Trước kia khi gặp áp lực trong công việc, anh thường thích đắp mặt nạ, có thể giúp anh làm giảm sự căng thẳng. Giờ anh nhận ra, dường như ôm thầm tâm đi ngủ còn hiệu quả hơn so với đắp mặt nạ. Càng khiến người ta nghiện hơn. Hai ngày nữa bọn mình về thành phố A nhé. Công ty bên ấy không thể để không ai quản lý được. Diệp Chi Du nhẹ nhàng nói từ phía sau thầm tâm. Cô cũng lo chuyện công ty. Đợt này là anh trai cô giúp cô hết mọi thứ. Nhưng công ty nhà họ thầm cũng bề bộn công việc cô không thể cứ để anh trai vất vả mãi được nhưng người anh vẫn chưa khỏe hẳn. Bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng. anh làm việc tại nhà cũng xem như là tĩnh dưỡng thẩm tâm lươn lẹo luôn cả lời bác sĩ a thế còn tái khám khám ở bệnh viện thành phố a cũng như nhau mà trường hợp nào cũng có ừm thế thì được thẩm tâm nghĩ nhà của diệp chi du cũng ở thành phố a về nhà thì sẽ có nhiều người chăm sóc anh hơn thế nào cũng tốt hơn ở thành phố hát thẩm tâm trong đêm tối diệp chi du lại gọi cô thẩm tâm hỏi, lại sao vậy anh Anh có hơi mệt khi Diệp Chi Du nói câu này, giọng vô cùng ủi oài. Thẩm Tâm mỉm cười, dỗ như dỗ em bé với anh, mệt thì ngủ nào. Thuốc anh uống có thành phần là an thần, cảm giác mệt mỏi sẽ khiến bản thân dễ ngủ. Diệp Chi Du dì dầm, hôn lên cái cô ừm, ngủ ngon. chương 53, Diệp Chi Du và Thẩm Tâm ở lại thành phố Hát thêm 2 ngày rồi quay về thành phố A. Trong vòng 2 ngày vụ điều tra về tai nạn xe của Diệp Chi Du có tiến triển rất lớn. Thông qua điều tra nghiêm ngặt, cảnh sát đã bắt được nghi phạm lái xe đụng Diệp Chi Du. Cảnh sát tra hỏi tên đó cả đêm, ban đầu anh ta đều trả lời không biết gì hết nhưng sau một đêm bị tra hỏi cuối cùng cảnh sát cũng đã lấy được lời khai. Kẻ đụng anh khai đã nhận tiền của Đào Hạo Nhiên, bây giờ cảnh sát đang mời Đào Hạo Nhiên về đồn. Trước khi lên máy bay, Diệp Chi Du và Thẩm Tâm nhận được thông tin mới nhất. Biết được hung thủ và Đào hạo Nhiên đều bị bắt về đồn thì thầm tâm mới thở vào nhẹ nhõm, hay quá, đúng là lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Ừm, Diệp Chi du cất điện thoại. Đào hạo Nhiên bị bắt tất nhiên nhà họ Đào sẽ tìm cách cứu anh ta, nhưng nhà họ Diệp không phải kẻ yếu thế, sẽ không để chuyện này trở thành chuyện không thể giải quyết. Tất nhiên những việc này giao cho cha anh làm là ổn thỏa, bây giờ anh là bệnh nhân đấy, chỉ nên an tâm tĩnh dưỡng. Lần này nhà họ Diệp dùng máy bay tư nhân đến đón Diệp Chi Du về thành phố A. Sau khi máy bay hạ cánh, xe đến đón cũng đã chờ sẵn. Diệp Chi Du vốn định cùng Thẩm Tâm về nhà họ Diệp luôn, dẫu sau cha mẹ của anh đã gặp mặt cô rồi. Tuy nhiên Thẩm Tâm không đồng ý cô nghĩ mình đã rời nhà lâu như thế, nên về nhà trước đã. Diệp Chi Du không ép buộc cô, hẹn ngày mai sẽ cho xe đón cô đến nhà họ Diệp. Thẩm Tâm đồng ý, lên xe của anh về nhà. Sau khi Hai Tin Thẩm Tâm về nhà, hai cha con nhà họ Thẩm tranh thủ tan làm sớm để về. Cha Thẩm thấy cô bèn than phiền: "Tâm Tâm à, con mới đi có mấy ngày đã ốm hơn rồi này." Thẩm Tâm vui vẻ nói: "Thật không ạ? Nói không chừng con đã có thể mặc vừa cái váy hôm nọ rồi." Cha Thẩm, cha Thẩm im lặng lên lầu thay quần áo. "Tâm Tâm, cha đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy." Thẩm vọng hỏi cô tình hình Diệp Chi Du thế nào rồi? Thẩm Tâm bĩu môi, đắp bác sĩ bảo tình hình anh ấy khá ổn, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm. Ừm, vậy thì tốt. Mặc dù Thẩm Vọng không có nhiều thiện cảm với Diệp Chi Du, nhưng trông dáng vẻ của Thẩm Tâm ngày hôm đó, nếu cậu ta có chuyện gì thật thì em gái mình cũng chẳng vui vẻ gì nữa. Nghe nói cảnh sát bắt đào Hạo Nhiên rồi à? Ủa, tin tức của anh nhanh gây nha. Thẩm Vọng rót cốc nước, cười khẽ. Anh còn biết cả chuyện mọi hoạt động của Lý Mộc Giao đều bị đóng băng, đang căng thẳng với nguy ý lăng đó. Thẩm tâm chưa nghe chuyện này bao giờ, Lý Mộc sao? Cô ta cũng có liên quan trong chuyện này à? Cô vốn nghĩ rằng do cô ta thích Diệp Chi Du nên mới nhắm vào mình, không ngờ còn ra tay với anh nữa. Đây gọi là vì yêu sinh hận sao? Thẩm vọng nói cô ta không liên quan gì trong vụ tai nạn này, nếu không nhụy ý sẽ không chỉ đơn giản là đóng băng mọi hoạt động của cô ta không thôi đâu. À, đúng nhỉ, thẩm tâm gật gù, hỏi tiếp vậy cô ta định làm gì tiếp theo? Cô ta bây giờ là người nổi tiếng, fan rất đông, có thể thách thức cả công ty luôn. Thẩm vọng nói, theo tin hành lang rất có thể nhuệ ý sẽ chấm dứt hợp đồng với cô ta, chắc cô ta sẽ tự mở phòng làm việc riêng. Thẩm tâm chớp chớp mắt ra vẻ tò mò hỏi anh, anh ơi, anh mau khai báo thành thật có phải anh đang qua lại với nữ minh tinh nào trong nhuệ ý không? Suýt nữ thẩm vọng đã phun hết nước trong miệng ra cả ngày em chỉ biết nghĩ lung tung, nếu dãnh thế không bằng nghĩ xem công ty nên đi tuyên truyền thế nào đi. Trong khoảng thời gian cô ở thành phố Hát chăm sóc Diệp Chi Du thẩm vọng đã giúp cô tìm thêm vài bên hợp tác phương án tuyên truyền được đề xuất ba cái tất cả đã được gửi vào mail của cô. Hiệu suất làm việc cao khiến thầm tâm xúc động không thôi, không hổ là anh trai mình. Lúc em còn làm ở các Duyệt chẳng phải từng làm đại sứ quảng bá sao. Anh nghĩ lần này em tự làm cũng được quay một đoạn quảng cáo giới thiệu, sau đó nhà mình sẽ đề xuất công ty của em trên tất cả nền tảng. Nhà họ thầm kinh doanh vài trang web nổi tiếng trong nước khá phổ biến trong nhóm người nổi tiếng trên mạng. Vài năm đổ lại thương mại điện tử rất phát triển, app của họ cũng dần hoàn thiện hơn, số lượng người dùng tăng nhanh chóng. Nếu để người nổi tiếng nhất đề cử video quảng cáo của thẩm tâm là có thể phổ biến rộng rãi giúp cô. thẩm tâm rất mong được app nhà họ thẩm làm nơi quảng cáo, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến công ty của gia đình, người dùng có thể tiếp thu mấy thứ này không anh? em thấy mấy người nổi tiếng trong áp toàn rất nổi đột nhiên có em xuất hiện thì kỳ lắm ý thẩm vọng nói không sao cả anh đã bàn với cha rồi dùng chính tài khoản của công ty nhà mình để đăng giúp em đây là đang dùng việc công làm việc tư cô quá thích đi ấy cảm ơn anh nha cảm ơn cha nữa em nhất định sẽ quay quảng cáo thật hay thẩm vọng ngước nhìn cô như cười như không nói chẳng phải nhà họ diệp làm về mảng truyền thông sao để họ quay giúp em hà lại phải lấy việc công làm việc tư nữa hả Ngày hôm sau lúc gặp Diệp Chi Du cô bèn nói ý tưởng của thẩm vọng với anh nhưng không nói việc nhờ nhà họ Diệp quay hộ quảng cáo. Sau khi Diệp Chi Du nghe xong cảm thấy phương án này khá hay, vậy thì thật sự có cơ hội xuất hiện rất tốt nhưng chúng ta cần hỗ trợ quay đoạn quảng cáo. Đúng đúng, về quay quảng cáo để anh liên hệ với đoàn đội bên này em cảm thấy đạo diễn thôi thế nào? Thẩm tâm kinh ngạc đạo diễn thôi nào cơ? Đạo diễn hàng đầu Thôi ngọc của nhuệ ý đó hả? Diệp Chi Du bất ngờ nhướng mày, em biết anh ấy. Ai mà không biết chứ, mỗi bộ phim được anh ấy quay em đều xem hết ý. Bộ nào cũng thành phim kinh điển cả. À Diệp Chi Du đáp lời trước khi anh quay về Nhuệ Ý thật sự không biết mấy nhân vật này. Nếu em thấy tốt vậy tìm anh ấy nhé. Thẩm tâm, không đúng, đạo diễn thôi dựa vào đâu phải đồng ý. Chỉ bằng việc anh là CEO của Nhuệ Ý sao? Một tuần sau cô nhận ra CEO của Nhuệ Ý điều hành rất tốt. Sau khi bàn việc quảng cáo xong với Diệp Chi Du cô lại không kiềm được hỏi thăm anh về chuyện của Lý Mộc Giao à này, nghe nói nhuệ ý muốn chấm dứt hợp đồng với Lý Mộc Giao thật hả anh. Sắc mặt Diệp Chi Du hơi lạnh lùng anh thờ ơ đáp ừ, hai ngày sau sẽ công bố. Tuy tin tức hiện tại chưa được chính thức công bố, nhưng cũng có đại fan lấy được tin từ Lý Mộc Giao, đang bàn tán trên Weibo. Thẩm tâm cũng đọc được một vài lời giải thích do đó mới cố tình hỏi Diệp Chi Du về việc này. Fan của Lý Mộc Giao rất nhiều tùy quân cũng thế, hiện tại chưa công bố tin chính thức đã bắt đầu thổi phồng lên hình tượng bạch liên hoa của cô ta, đợi đến khi chính thức tuyên bố họ sẽ úp một cái nồi lên đầu Nhụy ý, đến khi đó Lý Mộc Giao sẽ tỏ vẻ bản thân trong sạch. Cô nhắc nhở anh, anh phải cẩn thận đấy, sức chiến đấu của fan cô ta rất mạnh, đến khi đó nhất định sẽ mắng chửi công ty trên Weibo. Diệp Chi Du xem thường hừ mũi, em yên tâm, bao năm qua Nhụy ý chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì à. chỉ một mình cô ta còn không thèm tốn sức thẩm tâm nghĩ ngợi thấy hợp lý lý mộc giao có cứng cỡ nào cũng không bằng nhuệ ý cô không lo lắng về lý mộc giao nữa chợt nhớ ra chuyện khác à đúng rồi âu dương thiên cô vừa mới nói ra cái tên này diệp chi du lập tức thay đổi sắc mặt đừng nói với anh chuyện này anh không muốn nghe thẩm tâm lòng thù địch của đàn ông đôi khi đến thật đột ngột Thẩm tâm hiểu được anh thật sự không thích Âu Dương Thiên, nhưng chuyện về anh ta cô không thể không nói cho anh biết Âu Dương Thiên là do em. Thẩm tâm vừa cất lời, Diệp Chi Du lập tức kéo cô vào lòng. Anh dùng sức rất mạnh, thẩm tâm ngã ngồi lên đùi anh, cô bối rối, chớp chớp mắt. Không chờ cô suy nghĩ, Diệp Chi Du đã hôn lên môi cô. Anh hôn khá dùng sức thậm chí còn khẽ cắn môi cô, dây dưa một lúc mới tha cho đôi môi đáng thương của cô, rồi quay sang chiếm hữu lấy lưỡi cô. dáng người của cả hai có khác biệt to lớn, Diệp Chi Du có thể bao bọc lấy thẩm tâm trong lòng mình. thẩm tâm bị anh vây trong ngực bị hơi thở của anh xâm chiếm toàn thân, mọi giác quan được anh khơi gợi thân thể tựa như không còn là của mình nữa. Cô và Diệp Chi Du từng hôn nhiều lần, nhưng vừa kịch liệt vừa mang theo tính xâm lược như vậy thì là lần đầu. Trái tim của cô sắp rơi ra ngoài, tay siết chặt lấy áo anh, giống như người sắp chết tìm được cọng rơm cứu mạng. Cô không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, lúc Diệp Chi Du buông cô ra thì đầu óc cô đã trở nên trống rỗng. Diệp Chi Du nhìn thẩm tâm đang ngây ngốc ngồi trước mặt trong đầu thầm nghĩ vừa rồi có lẽ mình đã dọa sợ cô. Anh lại cúi xuống lần nữa, đau lòng hôn lên chóp mũi và môi cô bảo bối, đừng nhắc cái tên đó với anh nữa, anh không muốn nghe tên người đàn ông khác phát ra từ miệng của em. thẩm tâm, bá đạo vậy á, cô quen Diệp Chi Du lâu như vậy nhưng lần đầu biết thì ra anh có tính chiếm hữu mạnh như thế. Diệp Chi Du không cho cô nhắc lại cái tên Âu Dương Thiên cô đành không nói đến nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp cô nhín chút thì giờ đến công ty. Bây giờ công ty đã sửa chữa xong, chỉ có vài việc cần làm nốt. Cô gửi tin nhắn hẹn gặp Âu Dương Thiên, báo có chuyện muốn nói với anh ta. Địa điểm gặp mặt là ở công ty, lúc anh ta tới thì Thẩm tâm đã chuẩn bị xong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của anh ta. Âu Dương Thiên nhìn văn bản trên bàn chân mày chợt cao lại Thẩm tổng, vì sao lại thế? Thầm tâm ho khan một tiếng, hơi khó xử. Tuy bây giờ đang là thời gian thử việc nhưng cũng không thể vô cớ đuổi việc người ta. Âu Dương Thiên không làm sai gì thậm chí còn có biểu hiện rất tốt nhưng thái độ của Diệp Chi Du rất kiên quyết cô cũng chẳng thể để anh ta tiếp tục làm việc. Cô không tìm được lý do nào hay nên dứt khoát ném cái nồi này cho Diệp Chi Du. Đây là ý của Diệp Tổng, ngày hôm đó lúc gặp anh cảm thấy anh không thích hợp với công ty của chúng tôi. Thẩm tâm dùng một câu đơn giản để nói, nhưng đến tai Âu Dương Thiên lại thành nghĩa khác. Anh ta biết nhuệ ý sắp chấm dứt hợp đồng với Lý Mộc Giao, Diệp Chi Du cũng đuổi giết mình sát sao chẳng lẽ đã biết được quan hệ giữa anh ta và Lý Mộc Giao. Âu Dương Thiên càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, dù sao người của nhà họ Diệp không dễ lừa đến thế. Anh ta không nói gì nữa trực tiếp nhận lấy văn bản chấm dứt hợp đồng, tôi hiểu rồi, cảm ơn Thẩm tổng đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Thầm tâm hơi bất ngờ nhìn anh ta, người này dễ nói chuyện thế á. Cô vừa mới nói lý do mà ngay cả cô cũng không thể thuyết phục được mình đấy. Nhưng Âu Dương Thiên không làm khó thêm, bình tĩnh đón nhận sự thật này, đối với cô lại giảm được chút áp lực, không đâu không đâu. Chúng ta làm thêm vài thủ tục nữa, à về tiền lương thì vẫn trả cho anh như trong ký kết. Ừ, bộ phận nhân sự của công ty cố tình ở lại để hoàn tất thủ tục nhanh chóng Âu Dương Thiên không nói gì nữa, rời khỏi công ty luôn. Sau khi anh ta rời đi, Thẩm Tâm thở vào nhẹ nhõm một hơi, cô cầm điện thoại lên định báo cáo với Diệp Chi Du nhưng ngẫm lại một chút sau đó cất điện thoại vào. Chương 54, trong tuần tiếp theo, một số việc lớn đã xảy ra. Đầu tiên là việc Nhụy Ý chính thức công bố chấm dứt hợp đồng với Lý Mộc Giao. Đồng thời, Lý Mộc Giao cũng tuyên bố thành lập phòng làm việc cá nhân. Nhóm fan đã có chuẩn bị, thậm chí đến lý do thoái thác cũng đã thống nhất xong. Nguyễn bùa vừa thông báo một cái Họ giống như những binh lính được huấn luyện kỹ càng, vào Weibo của nhuệ Ý và Lý Mộc Sao copypage một nội dung, lèo lái dư luận. Dường như chuyện này vừa thông báo đã leo lên hot search. Quần chúng ăn dưa bấm vào xem cũng chẳng thấy nội dung có giá trị gì, tất cả đều là bình luận khống bình của fan Lý Mộc giao Có không ít người bị tẩy não tưởng rằng nhuệ Ý nhân lúc cô ta hot nên hút máu điên cuồng. Rồi dùng tài nguyên của cô ta để nâng người mới, ép cô ta sao capo. Thậm chí còn bị cấp trên quây rối tình dục, dưới áp lực này Lý Mộc Giao đã vùng lên đấu tranh kiên quyết rời công ty và tự lập phòng làm việc riêng. Sau khi xem xong chuyện xưa vô cùng đặc sắc này, thẩm tâm không nhịn được vỗ tay cho Lý Mộc Giao. Cô còn khá tò mò vị cấp trên nào đã quây rối tình dục cô ta. Quần chúng ăn dưa trên bùa cũng vô cùng tò mò về việc này. Có người đoán là xếp diệp của nhuệ ý, dù sao trước đây hai người từng cùng lên hot suất mấy lần rồi. Chắc chắn đều do xếp diệp cố ý. thẩm tâm cảm thấy việc đổi trắng thay đen này thực sự đáng kinh ngạc. Nhuệ ý cõng mấy cái nổi oan ức như thế nhưng Weibo vẫn im ắng. Mặc cho fan chửi rùa cũng không đăng bất cứ bài Weibo nào. Cho đến ngày hôm sau, truyền thông bất ngờ đưa tin Lý Mộc Giao đã bị cảnh sát đưa đi để hỗ trợ điều tra. Weibo lần thứ hai dúng động. Bởi vì Lý Mộc Giao là người nổi tiếng, có rất nhiều người chú ý đến cô ta. Chỉ cần bất cần một chút sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến xã hội. Vậy nên việc cô ta bị cảnh sát đưa đi đã nhanh chóng được Weibo của chính phủ đăng tin. Nội dung chủ yếu là có người tố cáo lý mộc giao liên quan đến một vụ tai nạn ô tô ở thành phố H. Trong thông báo các bên đều đã được ẩn tên đi. Nhưng sức mạnh của cư dân mạng vô cùng kinh khủng, không mất bao lâu đã tìm ra người bị tai nạn xe ở thành phố Hát là Diệp Chi Du. Cảnh sát địa phương đã bắt được nghi phạm là Đào Hạo Nhiên. Còn Lý Mộc Giao có lẽ là do bị Đào hạo Nhiên tố cáo. Còn Diệp Chi Du chính là xếp Diệp của nhụy Ý, là con trai của Chủ tịch Nhuệ Ý. Bây giờ, mọi người mới xem lại phong ba chấm dứt hợp đồng ngày hôm qua, đã phân biệt được một số thứ đặc biệt là Weibo của Nhuệ Ý sau một ngày yên lặng, đã chia sẻ lại thông báo Lý Mộc Giao bị đưa đi hỗ trợ điều tra của cảnh sát. Vãi, tôi cứ tưởng là tin tức giải trí ai ngờ lại là tin tức về pháp luật. Tìm người tông xe vào con trai nhà người ta công ty không chấm dứt hợp đồng mới là là ăn dưa. Đây rõ ràng là do Đào hạo Nhiên muốn thoát tội nên mới cắn bừa. Quả nhiên dân trí trên Weibo là chỗ trũng mà mỉm cười. Thế ông nói xem sao Đào hạo Nhiên không cắn người khác mà lại cắn Lý Mộc Giao nhỉ mỉm cười. Fan của Lý Mộc Giao cứ nhảy nhót đi. Muốn xem chị gái nhà các bạn khóc sau song sắt à. Đốt, không nhưng sao Lý Mộc Giao lại tìm người đụng diệp chi du thế. Không yêu được nên sinh hận đi giết người à. Đáng sợ quá đi mất. Ha ha ha ha ha mất công fan của Lý Mộc Giao còn viết nhiều bình luận cho cô ta như thế. Và mặt à, đề nghị nhuệ ý thiện Trước đó fan của Lý Mộc Giao chửi người hung hăng như vậy cơ mà. Có thể kiện tội phỉ báng nhỉ. mỉm cười, thẩm tâm cũng nhờ việc ăn dưa trên bua mới biết được việc đào hạo nhiên kéo Lý Mộc Giao vào. Theo trực giác của cô thì vụ tai nạn xe này không liên quan gì đến Lý Mộc Giao. Đào hạo nhiên làm thế chỉ vì muốn thoát tội mà thôi. Nhưng Lý Mộc Giao chắc chắn cũng chẳng phải bông hoa sen trong sạch như fan cô ta bảo. Vụ việc thì cứ để cảnh sát điều tra. Còn cô giờ cũng chẳng có sức mà nhọc lòng việc này. Bởi vì người đang tĩnh dưỡng ở nhà, Diệp Chi Du, làm việc vẫn rất có hiệu suất liên lạc với Thôi Ngọc và đoàn đội của ông. Video quảng cáo của công ty du lịch đã được đưa vào chương trình làm việc. Quảng cáo lần này do Thầm Tâm trực tiếp quay. Để có kết quả tốt nhất, Diệp Chi Du vô cùng chi kỳ còn đăng ký cho cô một khóa học hình thể cấp tốc, khiến Thẩm Tâm mệt như cún. Diệp Chi Du bệnh đến thế rồi còn ra lệnh, sắp xếp cho cô rõ ràng như vậy. Vào buổi học cuối cùng, giáo viên đặc biệt cho Thẩm Tâm nghỉ sớm về lấy tinh thần mai quay chính thức. Thẩm Tâm học 8 tiếng một ngày, ngoài việc học về hình thể, khí chất cô còn có các lớp học về cảm nhận ống kính, chụp ảnh và các lớp liên quan đến quay chụp khác. Chuyên nghiệp như thế cô sắp debut đến nơi. Nhưng mệt thì mệt cuối cùng cũng vẫn có kết quả. Cái khác không nói nhưng ít nhất phần tạo dáng khi chụp ảnh của cô phong phú hơn không còn chỉ dựa vào giơ tay bắn tim đi khắp thế giới nữa. Cô cũng đã bàn bạc và thống nhất với đoàn đội về nội dung của quảng cáo lần này. Phong cách thì đi theo kiểu phim bom tấn cô không cần phải nói một câu quảng cáo nào rồi tạo kiểu dáng giống như khi ở Cát duyệt. Quảng cáo lần này không có lời thoại nào cả. Cô vào vai một nữ du khách bình thường có vẻ ngoài xinh đẹp. Camera đi theo từng bước chân của cô đến những thắng cảnh của thành phố A. Tất nhiên là còn chèn thêm cảnh đến nhà hàng mới theo kiểu single table của Úc Thị. Thẩm tâm vô cùng thích giả thiết này, nhất là vị nữ du khách bình thường có vẻ ngoài xinh đẹp. Rất sát với tính cách của cô, nhuệ ý không hổ là có chuyên môn về mảng điện ảnh và truyền hình quay chụp, stylist đều là những đội đã từng có giải thưởng. Giờ đây lại chỉ phục vụ cho mình Thẩm tâm. Cô giật mình nhưng cảm giác bản thân sắp debut cũng càng ngày càng mãnh liệt theo. Để tiện cho đạo diễn có thể hình dung phong cách quay phim, Diệp Chi Du còn tìm người viết trước một bài hát. thẩm tâm đã nghe thử một lần, bgm nhẹ nhàng, êm tai. Chỉ cần nghe giai điệu là trong đầu đã mường tượng ra được hình ảnh. Sau này cô mới biết được ca khúc này là do nhà sản xuất nhạc đại tài kiều dĩ thần sáng tác. Diệp Tổng ở thành phố A đúng là có tác dụng đó. Chuẩn bị xong chưa? Sau khi địa điểm quay phim sẵn sàng, trợ lý đạo diễn đến thúc giục chuyên viên trang điểm và làm tóc. thẩm tâm đã thay xong bộ trang phục đầu tiên, tóc cũng đã tết xong. Nhà tạo mẫu tóc vén tóc chỉnh một vài chi tiết. Chuyên viên trang điểm cũng đang làm nốt bước cuối. Xong ngay đây, nhà tạo mẫu tóc đáp bước ra xa nhìn thành quả của bản thân, hài lòng xong rồi. Tuyệt phẩm, tôi cũng xong rồi. Chuyên viên trang điểm cất cọ đi, chỉnh lại mái bằng của thẩm tâm. Xong rồi thì đi theo tôi. trợ lý đạo diễn nhìn thẩm tâm đưa cô đến trường quay cảnh đầu tiên được quay tại biển hoa của công viên tinh quang giờ mới là đầu xuân nhiệt độ cũng không cao lắm nhưng vì muốn quay được cảnh đẹp nhất nên thẩm tâm mặc đồ mùa xuân giờ chợt cởi áo khoác ra vẫn cảm thấy hơi xe xe lạnh đạo diễn thôi đã nghiên cứu kỹ thẩm tâm trước đấy nên biết quay cho cô thế nào là đẹp nhất giờ cũng ít nhiều quen được quay luôn đỡ phải để cô đông cứng người Không nói chứ cô gái này ăn ảnh phết đấy. Trợ lý đạo diễn đi theo đạo diễn thôi, nhìn thầm tâm trong màn hình. Bọn họ đã quay cho không ít ngôi sao nữ xinh đẹp. thẩm tâm là người bình thường, khuôn mặt lại khá hợp với màn ảnh khí chất trên người cũng chẳng thua kém mấy ngôi sao nữ xinh đẹp là mấy. Đạo diễn thôi không nói chuyện, chỉ từ từ di chuyển máy quay, bảo thầm tâm tạo dáng. Việc huấn luyện trước đó cuối cùng đã phát huy tác dụng. Nhưng dù sao cũng đang đứng trước mặt đạo diễn nổi tiếng, thẩm tâm vẫn có hơi luống cuống. Cũng may đạo diễn thôi không đặt yêu cầu quá cao với cô, chỉ cần quay đẹp là được. Cuối cùng, cảnh ở công viên tinh quang chỉ xuất hiện ở một vài giây cuối của quảng cáo nhưng thẩm tâm lại mất hẳn một buổi sáng ở đây mới quay xong. Công viên tinh quang giờ là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố A, cả ngày đều có du khách đến tham quan. Trong lúc thẩm tâm quay, đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn. dẫu cho mọi người dì tai nhau rất lâu cũng chẳng tìm ra được thầm tâm là ngôi sao nào. Nhưng điều này không quan trọng, cứ chụp lại là được rồi. Ai bảo cô đẹp chứ? Trong công viên tinh quang có một cửa hàng bánh ngọt của Úc thị. Dù cửa hàng không phải kiểu single table nhưng đoàn phim vẫn đi vào quay một đoạn. Đủ loại bánh cô gái cúi đầu chọn lựa. Trong màn ảnh của Thôi Ngọc Thầm Tâm chính là một vị nữ du khách bình thường có vẻ ngoài xinh đẹp. Lúc đầu Thôi Ngọc nề mặt Diệp Chi Du mới nhận việc này, nhưng giờ sau khi quay cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với những cảnh quay của mình. Trước đây ông rất muốn quay phim điện ảnh, đẹp như nào như nào, nhưng cuối cùng vì đủ loại lý do mà nguyện vọng của ông không thực hiện được. Giờ bộ phim quảng cáo này đã giúp ông thỏa mãn được mong ước. Sau khi quay xong ở công viên Tinh Quang, mọi người sẵn tiện đi ăn chưa luôn. Trong lúc nghỉ ngơi, có du khách đến tìm thẩm tâm muốn chụp ảnh chung, làm cho cô có cảm giác hơi lâng lâng. Thẩm Tâm, em nghĩ em nhất định sẽ nổi tiếng luôn. Hôm nay em chụp ảnh với mấy tốp người luôn á, có cả người nước ngoài nữa. Thẩm Tâm, ai cũng khen em xinh hết. Diệp Chi Du ở nhà tĩnh dưỡng, không thể đến tận nơi quay. Anh chỉ có thể ngắm mấy bức ảnh Thẩm Tâm gửi đến cho đỡ Hiền. Diệp Chi Du, hôm nay em xinh lắm. Về chụp cùng anh nhé. Thẩm Tâm, ha ha ha ha, chiều em đi quảng trường Tinh Quang phải thay một bộ khác. Tối có khi còn đi cả hẻm Thanh Nam. diệp chi du còn đi cả hẻm thanh nam thẩm tâm dạ hẻm thanh nam cũng là thắng cảnh của thành phố a mà diệp chi du không được uống rượu thẩm tâm đạo diễn bảo có cảnh uống rượu ó diệp chi du anh thấy không ổn rồi muốn đến tận nơi giám sát thẩm tâm a a a có anh trai nhỏ đẹp trai muốn chụp ảnh cùng em không nói chuyện nữa nha diệp chi du ha ha Diệp Tiên Sinh, người với vết thương còn chưa lành, đã dựa vào sự ghen tuông kinh khủng của bản thân, ngoan cường lao đến phim trường. Khu thương mại gần quảng trường Tinh Quang là khu vực sầm uất nhất của thành phố A, cũng là một trong những nơi phải đến khi tới thành phố A. Quay ở đây chủ yếu là để ghi lại được hình ảnh một thành phố phồn hoa cũng với hình ảnh nam thanh nữ tú vô cùng thời thượng ở đây. Tất nhiên là còn có thánh địa đầu ngọt của Úc Thị ở dưới bách hóa Tinh Quang, nơi mà khách du lịch phải đến khi tới thành phố A. Thánh địa bánh ngọt vẫn nườm nược người đến người đi. Do lần này hợp tác cùng Úc Thị nên sếp Úc đã đặc biệt dặn cửa hàng đồ ngọt hợp tác quay phim với bọn họ. Có thể ăn bất kỳ món đồ ngọt nào ở đây. thẩm tâm cảm giác như bản thân đã leo đến đỉnh của cuộc đời. Hình ảnh cô hơi ngửa đầu cắn một miếng bánh ngọt đã được đạo diễn ghi lại trong máy quay. Nụ cười ngọt ngào của cô vô cùng cuốn hút làm người xem chỉ muốn ngay lập tức đến đây ăn một món y hệt. sau khi đạo diễn hô cắt thẩm tâm lén ăn thêm một miếng rồi mới đi ra khi nhân viên chuẩn bị giúp cô trang điểm lại thẩm tâm thoáng nhìn xung quanh thì thấy diệp chi du đang đứng lẫn giữa đám đông cô kinh ngạc gọi anh một tiếng rồi bước đến bên cạnh anh sao anh lại đến đây bác sĩ bảo anh phải tĩnh dưỡng mà diệp chi du nhướng mày hư lạnh đáp anh còn có thể yên tâm tĩnh dưỡng chắc anh phải đến xem anh trai nhỏ nào muốn chụp ảnh với em đấy thẩm tâm chớp chớp mắt nhìn anh ở công viên tinh quang cơ Người ta đi từ lâu rồi. Ồ, Diệp Chi Du trả lời rồi nhìn người trước mặt, quần áo với lối trang điểm của cô bây giờ không giống với buổi sáng nữa, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn người khác đến vậy. Anh biết Thẩm Tâm rất xinh, nhưng khi trang điểm lên, vẻ đẹp lại càng khiến người ta không rời mắt nổi. Anh cứ nhìn cô mãi, rồi chợt bật cười, em ăn bánh kiểu gì còn dính lên cả mặt thế hửm? Thế à, Thẩm Tâm nghĩ chắc bị dính lúc quay hồi nãy. Cô đang định đưa tay lên lau thì bị Diệp Chi Du giữ lại, anh cúi người xuống. Anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm kem dính trên mặt Thẩm Tâm, sau đó thì thầm vào tai cô, ngọt quá. Chương 55, bình thường Thẩm Tâm và Diệp Chi Du không ít lần ôm hôn nhau, nhưng bây giờ đang ở nơi công cộng, xung quanh còn cả máy quay phim và máy ảnh, Thẩm Tâm thật sự rất xấu hổ. Cô đẩy Diệp Chi Du ở trước mặt ra, giữ khoảng cách với anh, anh làm gì thế? Trên mặt em chỉ toàn phấn thôi có gì mà ngọt Diệp Chi Du không biết xấu hổ em ngọt, thầm tâm đỏ tai, mắt thấy anh còn định lại gần bèn nhanh chóng đi tìm thợ trang điểm giảm phấn lại cho mình. Về sau Diệp Chi Du không quấy giày cô quay phim nữa, giống như một tổng giám đốc giám sát công trình, nhàn nhã ngồi một bên nhìn họ làm việc. Đoạn quảng cáo này dự tính khoảng 30 giây, chỉ ngắn ngủi 30 giây nhưng thầm tâm và mọi người phải quay tận 3 ngày trời. Ngoại trừ phong cảnh ở thành phố A và nhà hàng Single Table của Úc Thị, vẫn còn phải lấy phân cảnh ở khách sạn và chuỗi phương tiện di chuyển mà họ đang hợp tác. Dù sao cũng vì làm quảng cáo cho công ty du lịch nên mọi phương tiện cần thiết cho du lịch đều cần phô diễn ra. Sau khi quay xong, thẩm tâm mệt mỏi ngủ nghỉ một ngày. Mới ban đầu cô nghĩ mình giống idol sắp debut còn khá mong chờ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy làm idol không dễ chút nào, cô quay có 3 ngày đã bị hành lên hành xuống không còn ra dáng vẻ gì, không biết các idol khác làm sao kiên trì nổi. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày xong, cô mới khôi phục lại một ít tinh thần. Diệp Chi Du gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô đi tham dự một buổi tiệc với mình. Gần đây ai cũng bận rộn việc của công ty, đoạn quảng cáo cô Hy sinh quay vì công ty dần tiến vào hậu kỳ, sau khi chế tác xong sẽ đăng tải ngay cho nên lúc Diệp Chi Du nói hẹn cô tham gia thiệp điều đầu tiên cô nghĩ tới là anh đang chuẩn bị dẫn cô đi tìm tài nguyên về cho công ty. thẩm tâm, sắp giới thiệu các ông chủ lớn cho em nữa à. Diệp Chi Du thấy cô nhắn như vậy đã hiểu cô đang nghĩ gì. Diệp Chi Du trong lòng em giờ đây chỉ có công ty thôi phải không? Mỉm cười, thẩm tâm, à nếu không thì sao? diệp chi du sau này đừng ai nói anh là người cuồng công việc thẩm tâm mới đúng nhá diệp chi du còn nhớ lần trước em đã đồng ý với anh sau khi về thành phố a sẽ tính đến chuyện hôn lễ không thẩm tâm nhớ diệp chi du mỉm cười diệp chi du vậy em đã nói với cha và anh trai của em chưa thẩm tâm ôm mấy ngày này bận quá ấy mà em còn quên bản thân mình là ai nữa là thẩm tâm bây giờ em nói liền đây Diệp Chi Du, bây giờ muộn quá rồi, hôm khác hẳn nói. 6 giờ chiều nay anh đến đón em, còn lễ phục sẽ gửi đến nhà em trước nhé. Thẩm tâm, ừm nhưng thân thể anh có thể tham gia tiệc tùng rồi sao? Diệp Chi Du tụ họp một buổi thôi mà không nghiêm trọng lắm đâu. Thẩm tâm, được rồi, nhưng anh không được uống rượu nhá. Lần trước khi quay trong hẻm Thanh Nam, Diệp Chi Du quản lý thẩm tâm không được uống rượu, lần này đến lượt cô canh chừng anh. Hai người nói chuyện một lúc nữa mới chúc nhau ngủ ngon. Sau khi thẩm tâm nằm xuống giường mới nhận ra một việc lần tham dự tiệc này có liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ. Để sau rồi tính, đến lúc gặp thì hỏi Diệp Chi Du luôn cũng được. Diệp Chi Du gửi lễ phục đến, thẩm tâm không lo lắng vấn đề này nữa cô không ngờ ngoài lễ phục được gửi đến còn có cả một đội stylist. Bọn họ được Diệp Chi Du mời đến để trang điểm cho thẩm tâm chuyên nghiệp y như lần quay quảng cáo trước. Thẩm Tâm được trang điểm làm tóc tận 2 tiếng đồng hồ cuối cùng mới hoàn tất. Bộ lễ phục Diệp Chi Du gửi tới rất lộng lẫy, cho nên hôm nay Thẩm Tâm phải trang điểm và mang theo trang sức cho phù hợp với lễ phục. Phong cách này trước đây Thẩm Tâm chưa từng thử qua, sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Tâm nhìn vào gương ngắm mình, thật quá xinh đẹp. Cô còn cảm giác mình tựa như tiên nữ hạ phàm. Không được không được, dạo gần đây cô hay tưởng tượng quá mức. cô giả vờ hắng giọng gắn lên cái mắt con nhà danh giá trong lòng điên cuồng nhớ lại trọng tâm thầy giáo đã nói qua trong lớp hình thể diệp chi du đúng giờ dừng xe trước cửa nhà thẩm tâm hôm nay là cuối tuần nên cha và anh trai của cô đều phải tăng ca hôm qua cô đã hỏi qua bữa tiệc hôm nay họ cũng đến tuy nhiên sẽ đến hơi trễ một chút thẩm tâm không chờ họ về để đi cùng cô xuống tầng đẩy cửa ra ngoài diệp chi du đứng cạnh xe chờ khi nghe tiếng cửa mở thì lập tức nhìn về phía thẩm tâm anh đã tự tay lựa chọn chiếc váy mà cô mặc hôm nay lúc mua anh nghĩ cái váy này rất đẹp thẩm tâm mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa anh tưởng tượng dáng vẻ thẩm tâm sau khi mặc bộ lễ phục này thế là mua luôn không chút do dự vào lúc này nhìn thẩm tâm đã mặc nó diệp chi du đột nhiên nhận ra cái đẹp cho đến bây giờ không phải là bộ lễ phục này mà chính là thẩm tâm sao vậy anh thẩm tâm đi đến cạnh diệp chi du anh không có phản ứng gì nhiều cô cho rằng diệp chi du đang bị khó chịu chỗ nào Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vẫy vẫy trước mặt mình, để lên môi hôn một cái, không sao cả, chỉ là nhìn em đẹp quá nên bị mê hoặc thôi. Từ nhỏ đến lớn thầm tâm không ít lần nghe người khác khen mình xinh đẹp nhưng bị Diệp Chi Du khen thẳng thừng như vậy khiến cô hơi xấu hổ. Cô chè giấu đi ánh mắt sắp phát sáng, nói với Diệp Chi Du em nghĩ anh thích cái váy này lắm. Váy do anh mua, nhất định anh phải rất thích mới mua cho mình. Diệp Chi Du vẫn nắm tay cô, nhìn cô đáp, điều anh thích cho đến bây giờ vẫn là em. Thẩm Tâm thề luôn, trước khi bên nhau với Diệp Chi Du, cô thật sự không biết Diệp Tiên Sinh là một boy thả thính siêu lợi hại như vậy. Đoàn đội trang điểm cho Thẩm Tâm cũng đã thu dọn xong, họ rời khỏi biệt thự, định báo cáo với Diệp tổng một tiếng nhưng nhìn bầu không khí giữa Diệp tổng và cô Thẩm đang nồng nàn thế kia thì không ai dám lên nói. Cũng may Diệp Chi Du nhận ra còn có người khác, anh tán thưởng nhìn họ. Người đứng đầu hàng lập tức cười nói với anh, xin chào Diệp Tổng, chúng tôi đã trang điểm cho cô thẩm xong, hai người có cảm thấy không hài lòng chỗ nào không ạ? Diệp Chi Du nói, không có, làm tốt lắm. Cảm ơn Diệp Tổng, người đó hiếp mắt thành một đường thẳng. Vậy nếu không còn việc gì nữa chúng tôi đi trước nhé. Ừm, Diệp Chi Du chờ họ rời đi mới dẫn thẩm tâm lên xe. Bữa thiệp anh dẫn em đi hôm nay lớn hơn bữa thiệp tư nhân hôm trước nhiều chút nữa đến nơi em đừng đi lung tung ở cùng anh thôi nhé. Vâng, chúng ta dự tiệc làm gì vậy anh? Cũng không có gì đặc biệt. Diệp Chi Du nói tiếp, chỉ đến gặp một vài người, sau khi anh về thành phố A còn chưa tham gia mấy bữa tiệc như vậy, cha anh nói anh nên gặp gỡ chút. À, thẩm tâm hiểu ý gật đầu trước đây Diệp Chi Du luôn ở thành phố H bây giờ về tiếp quản công ty nên cần ra mắt để mọi người biết anh đã về. vả lại khoảng thời gian trước trên mạng còn xuất hiện tin tức anh bị tai nạn xe kèm theo đó có rất nhiều tin vịt khoa trương, nói anh bị gãy chân. Thế nên phải xuất hiện để đánh gãy tin đồn. Diệp Chi Du dơ tay lên định xoa đầu cô, nhưng thấy mái tóc tinh xảo của cô thì sợ mình làm dối nên hạ tay xuống. Cha anh bắt anh nhất định phải tham gia bữa tiệc hôm nay, nhưng anh cũng có tính toán của mình, nên mới cố tình dẫn thầm tâm đi theo bên cạnh. Hai người đến không sớm cũng không muộn, đúng lúc bữa tiệc bắt đầu. Vốn dĩ trong loại tiệc này ai cũng ăn mặc lộng lẫy nhưng không phải ai cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác tuy nhiên Diệp Chi Du khác họ. Trong giới con nhà giàu thành phố A sớm dị tay nhau rằng Diệp Chi Du luôn chạy trốn khỏi việc thừa kế đã quay về, ai cũng muốn nhân bữa tiệc hôm nay gặp mặt anh, có không ít người muốn thừa dịp này tạo mối quan hệ tốt để hợp tác với nhuệ ý, nói không chừng sau này còn làm ăn qua lại với nhau. Sở dĩ ai cũng muốn gặp Diệp Chi Du nhưng thầm tâm ở bên cạnh anh còn bắt mắt hơn, nhiều suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu mọi người. Người phụ nữ bên cạnh Diệp Chi Du là ai vậy? Chẳng phải trước đây luôn đồn đoán anh ta và Lý Mộc Giao là một đôi sao tại sao lại đổi người rồi. Anh lướt web nhiều quá đấy, chuyện về Lý Mộc Giao đã trôi qua bao lâu rồi cô ta còn bị bắt vào đồn cảnh sát ở thành phố Hát nữa kìa. Trời ơi, trai tráng đẹp trai tài giỏi ở thành phố A -ai, ai cũng sắp lấy vợ hết rồi, tôi còn muốn làm quen với Diệp Chi Du đấy, không ngờ anh ấy dẫn bạn gái tới luôn à. Những cô gái ở bữa tiệc trò chuyện to nhỏ với nhau cũng chẳng mấy người lên bắt chuyện với Diệp Chi Du tuy nhiên đàn ông thì không ít người cầm rượu lên trò chuyện. Diệp Tổng, nghe nói gần đây anh gặp tai nạn nhỏ thân thể đã bình phục nhiều rồi chứ. Diệp Chi Du nhìn người đàn ông trước mặt dùng thái độ lịch sự nhưng xa cách đáp, không sao cả, đã ổn hơn nhiều. Vậy thì tốt, người đàn ông đó đưa ly rượu vang lên định mời Diệp Chi Du một ly. cổ tay diệp chi du bị thẩm tâm véo nhẹ một cái sau đó anh hơi cong môi nói với người đối diện thật xin lỗi bác sĩ dặn tôi không thể uống rượu anh mới xuất viện thân thể còn đang trong quá trình bình phục nên đối phương không miễn cưỡng anh uống rượu chỉ cười khẽ rồi nhìn về phía thẩm tâm ở bên cạnh không biết nên xưng hô với em đây thế nào thẩm tâm định trả lời thì nghe giọng nói lạnh lùng của diệp chi du vang lên bên tai bà diệp thẩm tâm trên mặt người đó hiện lên vẻ lúng túng diệp chi du tựa như thấy như vậy còn chưa đủ lấy chiếc nhẫn đính hôn trong túi mình ra đeo lên tay chúng tôi đã đính hôn rồi sẽ cử hành hôn lễ sớm thôi đến lúc đó nhớ đến tham gia nhé nhất định đến người đó uống hết ly rượu trong tay thì cười chào với thẩm tâm rồi rời đi xung quanh có không ít ánh mắt nhìn về phía thẩm tâm diệp chi du hơi khó chịu nhíu mày một cái nghiêng đầu hỏi thẩm tâm chiếc nhẫn đính hôn anh mua cho em đâu rồi Sau khi mua chiếc nhẫn này xong ai cũng bảo đính hôn quá gấp gáp, nên anh chưa từng thấy thầm tâm đeo. Chẳng lẽ cô vứt nó rồi à? thẩm tâm tựa như đoán được suy nghĩ của anh theo bản năng nói em không hề làm mất đâu. Cô vẫn luôn giữ chiếc nhẫn ấy, hôm nay ra cửa bị ma xôi quỷ khiến thế nào còn bỏ vào túi sách. Lúc này cô lấy chiếc nhẫn ra, vẫy vẫy trước mặt Diệp Chi Du như đang chứng minh với anh chiếc nhẫn vẫn ở đây nhé. Diệp Chi Du cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó nâng tay phải của cô lên đeo nó vào ngón tay thon dài, không làm mất thì tốt đeo vào như thế này sẽ không sợ mấy người kia đến bắt chuyện với em nữa. Thẩm tâm nhìn anh đeo nhẫn vào cho mình, không đồng ý với lời giải thích của anh lắm, rõ ràng mọi người muốn tiếp cận anh cơ. Thẩm tâm ít khi tham gia những buổi tiệc như thế này, thực tế cha và anh của cô cũng ít tham gia, nhưng vì họ sống ở thành phố A nên ai cũng biết họ còn Thẩm tâm thì không nhiều người biết đến cô. Hai người âm thầm đứng bên này đeo nhẫn vào, nhiều người đều chứng kiến. Họ chỉ nghĩ hôm nay Diệp Chi Du đến để ra mắt và tuyên bố mình quay về thành phố A thôi, không ngờ anh còn tuyên bố cả chuyện kết hôn. mươi 56, sau khi đeo nhẫn đính hôn vào, số người lên bắt chuyện với Thẩm tâm giảm nhiều. Diệp Chi Du rất hài lòng về vấn đề này. Do thân thể của Diệp Chi Du vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Thẩm tâm lo anh không chịu nổi nên hai người dự tiệc không bao lâu bèn rời đi. Tuy không ở lại lâu nhưng Diệp Chi Du rất hài lòng với hiệu quả trong bữa tối này, ban đầu quyết định mua chiếc nhẫn đính hôn quả nhiên là sáng suốt. Cha và anh trai thẩm về nhà sau bữa tiệc, ngay sau đó vào phòng thẩm tâm tâm sự, bây giờ bạn bè làm ăn cứ hỏi thăm khi nào thầm tâm và Diệp Chi Du sẽ cử hành hôn lễ. Hai người các em thể hiện rất nổi trong bữa tiệc tối nay đấy. thẩm vọng không mặn không nhạt phán một câu. Thẩm Tâm mặc đồ ngủ, thuận tiện ôm gối trong lòng, khó khăn nói: "À, không nổi quá đâu, do Diệp Chi Du không thể uống rượu lại cứ hết người này đến người kia mời rượu anh ấy." Câu này chọc cười thầm vọng, đây là lần đầu anh nghe có chuyện dùng nhẫn đính hôn để cản rượu đấy. Thẩm Tâm cúi đầu không đáp lời. Cha Thẩm hỏi cô: "Hôm trước còn bảo kết hôn thì nhanh quá, sao bây giờ con lại thay đổi suy nghĩ rồi?" Thẩm tâm vén tóc ra sau tay, nói với họ thật ra không tính là nhanh lắm, bây giờ chuẩn bị hôn lễ cũng mất nửa năm rồi ạ. Thẩm vọng nhìn cô rồi hỏi là vì vụ tai nạn của Diệp Chi Du đúng không? Thẩm tâm thả lọn tóc trong tay ra, không biết làm gì khác đành nghịch cái gối trong tay, cũng không phải không liên quan, chuyện đó khiến bọn em suy nghĩ rất nhiều, ai cũng không biết mai này có chuyện gì bất ngờ ập đến, nếu cả hai đã muốn kết hôn thì không cần dùng lý do quá nhanh để trì hoãn mãi đúng không? Thẩm vọng mím môi không nói gì cha thầm thở dài nhớ đến người vợ đã qua đời và con gái lớn của mình con nói rất đúng ai cũng không biết được chuyện bất ngờ gì sẽ ập đến ban đầu cha mẹ còn lên kế hoạch du lịch nước ngoài nhưng do cha luôn bận rộn suốt kế hoạch cứ trì hoãn kết quả mẹ của con cũng không đợi được nữa ông nhắc đến chuyện này khiến bầu không khí trở nên yên ắng thẩm vọng yên lặng một lúc thì lên tiếng đào hạo nhiên và lý mộc giao vẫn luôn chối cãi vụ tai nạn xe của diệp chi du đều bảo bị đối phương xúi giục anh thấy chuyện này do diệp chi du xúi dục thì đúng hơn đấy nhỉ thẩm tâm được rồi dẫu sao em đã là người lớn tự quyết định chuyện của mình nhé anh và cha không quan tâm nhiều được nếu đã phải chuẩn bị cho hôn lễ thì hãy chuẩn bị thật tốt đừng có gấp gáp thẩm tâm không ngờ hai người dễ dàng đồng ý như vậy cô còn tưởng tối nay phải chiến đấu kiên cường còn chuẩn bị tinh thần định phân tích cả đêm với hai người cơ Ý muốn của cô đều viết hết lên mặt thẩm vọng nhìn biểu cảm của cô bèn bật cười, sao vậy, làm gì kinh ngạc ghê thế. Chẳng lẽ trong lòng của em hình tượng của anh và cha là kiểu người ngoan cố không chịu chấp nhận sao. Không nha em biết anh và cha là tốt nhất mà. Thẩm tâm vội khoa trương một câu. Được rồi, không có gì thì đi ngủ sớm thôi. Cha thẩm dặn dò xong thì về phòng với thẩm vọng. Thẩm tâm cũng không để ý bây giờ là giờ ngủ của Diệp Tiên Sinh đang tĩnh dưỡng, lập tức gửi tin nhắn cho anh. thẩm tâm sau khi cha và anh trai em về đã biết chuyện của hai đứa mình rồi diệp chi du anh nghĩ họ đã sớm biết ấy chứ thẩm tâm em nói chuyện kết hôn kìa hai người không phản đối gì diệp chi du ồ xem ra lần đụng xe này của anh rất đáng giá thẩm tâm bây giờ cô cũng không kiềm được nghi ngờ chẳng lẽ thẩm vọng nói đúng diệp chi du là chủ mưu của vụ tai nạn xe Diệp Chi Du làm việc rất năng suất, nhà họ Thẩm không phản đối hai người kết hôn quá nhanh nữa, anh nhanh chóng chính thức đưa việc chuẩn bị hôn lễ vào lịch trình hằng ngày. Đồng thời đoạn quảng cáo Thẩm Tâm quay trước đó đã hoàn tất bước chế tác hậu kỳ, chỉ còn chờ ngày đăng lên mạng. Đoạn quảng cáo gửi cho Thẩm Tâm và Diệp Chi Du xem trước, đạo diễn thôi thể hiện rất uy tín, mỗi một phân đoạn đều có thể cắt ra làm poster. Thẩm Tâm diễn rất đạt nhân vật nữ du khách bình thường xinh đẹp, thực lực diễn xuất không thua Minh Tinh. Sau khi xem xong, Thẩm Tâm nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng khi nhớ lại ba ngày quay phim cực hình đó, cô lại tỉnh táo đôi chút. Thân thể của Diệp Chi Du vẫn đang hồi phục, Thẩm Tâm chủ yếu phụ trách việc của công ty, dưới sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm, đoạn quảng cáo đúng ngày được đăng lên app, vừa đăng lên đã thu hút số lượng lớn người dùng vào xem. Diệp Chi Du cũng đăng tải quảng cáo ở một số ứng dụng khác, trên Weibo của Ốc Thị cũng chia sẻ lại. Mục đích của họ là giúp công ty ra mắt nhanh hơn và đề cao danh tiếng, chỉ là mới ra mắt mà danh tiếng tăng quá nhanh, giống như một idol thành danh sau một đêm. Họ không ngờ được sẽ có hiệu quả như này. Người dùng Internet không ngờ rằng chỉ bằng một video lại lộ ra một công ty du lịch có bối cảnh như vậy. Trời ơi công ty này rốt cuộc có lai like lịch thế nào nhỉ? Người quay quảng cáo là đạo diễn Thôi Ngọc Kiều Dĩ thần soạn nhạc hợp tác cùng Úc Thị cho ra mắt hình thức single table nữa á. Còn cả Diệp Tổng đầu tư nữa. Bạn chưa kể hết kìa che mặt đây là nơi có quan hệ mạnh đó che mặt. À, à, à, à, à tôi lại không giống mọi người, tôi chỉ thấy cô gái trong video thật sự quá đẹp nha. Tiên nữ đó, chẳng lẽ nhà họ Thẩm không đáng giá xu nào sao mặt chó đều được các trang thương mại lớn của nhà họ Thẩm đề cử cả tài khoản của chính phủ cũng đăng tin, công ty này quá lớn mặt chó tôi chuẩn bị nộp CV vào đó đây. Công ty vẫn đang tuyển người nha, muốn nộp CV thì nhanh tay lên anh em ơi. Tôi đã gặp cô gái này lúc quay phim ở quảng trường Tinh Quang. Siêu sinh, đạo diễn tôi rất biết cách quay phim cho người đẹp, rất mong chờ kiểu du lịch hình thức này, cả nhà hàng single table của Úc Thị Tôi cũng chờ nốt. Ôi, hay quá, cuối cùng tôi có thể hiên ngang đi ăn một mình rồi sao? Che mặt, dân mạng bàn luận sôi nổi cả ngày, trong mail của thầm tâm cũng đầy mail nộp CV vào. Nhớ lúc trước trong mail đáng thương chỉ có hai ba mail nộp CV, bây giờ người người dồn dập nộp vào khiến thầm tâm mừng muốn rớt nước mắt. Nhân viên phòng nhân sự tăng ca xem CV chuẩn bị cho đợt phỏng vấn tiếp theo, công ty vẫn tiếp tục chia sẻ video quảng cáo trên mạng còn tăng hạng hot search. Đoán chừng có người không thích công ty ra mắt thuận buồm như vậy nên vào buổi tối đột nhiên bùng nổ trên hot search. Mục hot search này do phòng làm việc của Lý Mộc Giao mua, giải thích vụ tai nạn của Diệp Chi Du không liên quan đến cô ta, sau khi cô ta hoàn tất nghĩa vụ lấy lời khai thì tiếp tục quay về công việc của mình. Trước khi dính vào vụ này Lý Mộc Giao là một lưu lượng đang ăn khách sau khi xảy ra vụ việc, rất nhiều tin tức liên quan đến cô ta đều bị hạn chế xem hoặc bị xóa bỏ thẳng thừng, giống như có người cố tình làm. Ai biết được nhuệ ý đang âm thầm làm, bằng mắt thường cũng thấy được cô ta bị giảm độ hot. Tin vịt trên mạng rất nhiều chỉ một công ty du lịch mới thành lập đăng đoạn video quảng cáo thôi đã cướp đi nhiều độ hot như vậy, nếu hôm nay ba chữ Lý Mộc Giao không xuất hiện trên hot search thì có lẽ cư dân mạng cũng quên mất cô ta. Fan của Lý Mộc Giao vẫn đang chờ cô ta phản kích lại, vất vả lắm mới leo lên hot search fan lập tức nhảy ra phao tin khen cô ta thành một đóa sen trắng không vướng bùn. Giống như lần trước chỉ cần là tin tức liên quan đến Lý Mộc Sao đều bị giảm đột hót xuống, cô ta mới mua được một hạng trên hot search đã nhanh chóng bị giảm nhiệt sau đó hoàn toàn biến mất luôn. Phen hâm mộ tức giận chỉ trích kẻ có tiền bẩn thiểu ra sao, lúc này dường như họ thật sự quên mất chính Lý Mộc Sao cũng nhờ kẻ có tiền mới nổi lên. Náo loạn cả một đêm, người ăn dưa cũng rất mệt mỏi, vốn tưởng hôm nay sẽ kết thúc như thế, không ngờ vào nửa đêm lại có một quà tin bùng nổ. Bài đăng do chính tài khoản Weibo của một người ăn dưa nổi tiếng đăng lên, đầu tiên anh ta nói vụ tai nạn của Diệp Chi Du đã xác nhận do Đào Hạo Nhiên xúi dục người khác làm, vụ án chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý, sau đó nói rõ ràng chuyện yêu hận tình cừu giữ Đào Hạo Nhiên và Lý Mộc Giao, nói cô ta lợi dụng Đào Hạo Nhiên để chèn ép một nhân viên của Cát Duyệt. Cư dân mạng tiếp tục háo hức ăn quả dưa thứ hai, fan Lý Mộc Giao ban đầu còn tung hoành ngang dọc trên Weibo, giờ đây không thắng nổi kẻ ăn dưa trên mạng, chỉ biết thức giận dẫm chân đùng đùng. Có người thoát fan, cũng có người thoát chạm, fan của Lý Mộc Giao dần ít đi. Nhắc đến cũng thật kỳ diệu, trước đó mấy tin tức liên quan đến ba chữ Lý Mộc Giao đều chìm rất nhanh, duy chỉ có tin tức này vẫn không giảm độ hot càng ngày càng có xu hướng thăng hạng. Thẩm Tâm ngồi trên ghế sofa nhỏ, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Diệp Chi Du đang tựa vào đầu giường, trên bùa quá kích thích anh làm những chuyện này đấy hả? Diệp Chi Du lật giở một trang văn kiện trên tay, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, anh đang tĩnh dưỡng ở nhà, nào có tâm tình bày trò. Do cha anh làm đó, Thẩm Tâm hiểu ra gật đầu, quả nhiên là cha ruột. Ngày hôm đó lúc ở bệnh viện Thẩm Tâm nghe được chú Diệp nói ai dám động đến con trai ông đều phải trả một cái giá đắt. Lý Mộc Giao bị như vậy chắc đào Hạo nhiên thảm hơn nhỉ? Lúc phiên tòa xét xử đào Hạo nhiên mở anh có đi không? Thẩm tâm lại cắn một hạt dưa, hỏi Diệp Chi Du đang đọc văn kiện. Diệp Chi Du nói, không đi, nên xử thế nào thì xử thôi, dù sao yêu cầu của chúng ta đưa ra là phải xử lý nghiêm cẩn. Anh vừa nói vừa liếc nhìn vỏ hạt dưa trên ghế sofa thẩm tâm ngồi, vỏ hạt dưa rơi đầy nhà rồi kìa. Làm gì có, thẩm tâm không hề phục, có hai bốn sáu hạt thôi. diệp chi du trầm mặc rồi nhìn cô nói em đừng quan tâm đến chuyện của lý mộc giao và đào hạo nhiên nữa nên đặt nhiều tâm tư vào hôn lễ đi thẩm tâm bật cười em cứ thường anh sẽ bảo em nên đặt tâm tư nhiều vào công ty cơ kết quả lại thành kết hôn ha ha ha ha cô nghĩ rằng diệp tiên sinh đang xem văn kiện trên giường sẽ nhiệt tình với công việc hơn hóa ra trong đầu chỉ có việc kết hôn thôi diệp chi du nhìn cô cười cong cả mắt bỗng đặt văn kiện trong tay xuống vẫy tay với cô thẩm tâm em qua đây Thẩm Tâm dừng cười, nhìn anh đầy cảnh giác anh muốn làm gì? Diệp Chi Du không trả lời, vẫn kiên trì vẫy tay, nói với cô lần nữa qua đây nào. Thẩm Tâm nhìn chằm chằm anh một lúc mới đặt dĩa hạt dưa xuống đi qua. Cô đứng ở mép giường nhưng Diệp Chi Du không hài lòng lắm, bảo cô ngồi cạnh mình. Thẩm Tâm ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Vừa rồi cô chỉ trêu anh chút thôi mà chẳng lẽ anh muốn trả thù lại? Diệp Chi Du nắm tay, hơi dùng sức kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi cô một cái, không có gì cả chỉ đột nhiên muốn hôn em thôi. chương 57, Hoàn Chính Văn. Bây giờ mỗi khi thầm tâm nhớ lại cảnh Diệp Chi Du hôn mình ngày hôm đó thì mặt sẽ bất giác nóng lên. Cô và Diệp Chi Du đã bên nhau được một khoảng thời gian, hai người từng hôn nhiều lần nhưng vẫn chưa tiến thêm bước nữa. Ngày hôm đó trong phòng Diệp Chi Du còn ngồi trên giường của anh cô cứ nghĩ Diệp Chi Du bảo mình đến để làm cái gì đó. Tại sao trong lòng cô luôn có cảm giác tiếc nuối ấy nhờ? Cô nhất định bị người phụ nữ lý thủ đường dậy hư rồi. Trong quy hôm đó Diệp Chi Du hôn cô một lúc thì người gác cổng thầm vọng giúp cô về nhà sớm. Dạo gần đây thầm tâm nghĩ kỹ chuyện này, cô sợ hôm đó Diệp Chi Du thật sự không phải không muốn làm gì, chỉ là thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, e là muốn làm cũng không được. Mỗi lần nghĩ đến đây thầm tâm không nhịn được buồn cười. May thay thời tiết dần ấm hơn, thân thể Diệp Chi Du đã hồi phục tốt còn hôn lễ của hai người cũng được chuẩn bị đâu vào đấy. Đoạn video quảng cáo về công ty mang lại hiệu quả rất tốt ngoại trừ việc số lượng người ứng tuyển tăng cao thì khách hàng hỏi thăm về tour du lịch của công ty rất nhiều, nhóm khách hàng đầu tiên đã trải nghiệm xong, đồng thời viết đánh giá về họ rất tốt. thẩm tâm nhìn thấy mọi người cùng làm việc cực khổ nhận được lời khen ngợi thì tất nhiên rất vui, tuy nhiên có điều hơi đau đầu là khách hàng hỏi thăm ngày càng nhiều công ty còn phải tuyển thêm người mới nữa. Hiện tại thầm tâm không cần phải tự mình đi phỏng vấn, thỉnh thoảng cô sẽ đến xem. Hôm nay lúc cô đi bộ đến công ty thì gặp một người không ngờ đến. Âu Dương Thiên, thẩm tâm vẫn còn chút ái náy với Âu Dương Thiên, dù sao năng lực làm việc của anh ta rất xuất sắc, công ty sa thải anh ta chỉ vì làm theo ý của Diệp Tổng thôi gặp lại Âu Dương Thiên, thầm tâm không biết phải chào hỏi với anh ta thế nào. Âu Dương Thiên thấy cô, giống như hiểu được suy nghĩ của cô, anh ta chủ động bắt chuyện trước, thầm tổng đã lâu không gặp. ha ha đã lâu không gặp rồi thẩm tâm cố để bản thân cười trông tự nhiên nhất hôm nay anh đến đây có việc gì không âu dương thiên đáp tôi muốn đến tâm du phỏng vấn lần nữa không biết có được không nhỉ thẩm tâm ngớ ra cô thật sự không ngờ âu dương thiên còn muốn quay về cô không đồng ý ngay âu dương thiên cũng không bắt buộc cô anh ta lịch sự cười nói thẩm tổng có vài việc tôi muốn nói với cô không biết cô có rảnh không sẽ không mất nhiều thì giờ đâu Thẩm Tâm gật đầu, bảo anh ta vào phòng khách trong công ty, chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Cô nhờ tiếp tân rót cho mình hai cốc nước, ngồi đối diện với Âu Dương Thiên trên ghế sofa. Anh định nói gì với tôi? Âu Dương Thiên nhìn ly nước trước mặt một lúc mới lên tiếng, thật ra tôi có quen biết Lý Mộc Dao. Thẩm Tâm suýt nữa đã bị sặc nước, cô vội nuốt ngụm nước nói, Lý Mộc Dao trong lời của anh là Minh Tinh Lý Mộc Dao đó sao? Đúng vậy. ban đầu âu dương thiên nghi diệp chi du biết việc giữa anh ta và lý mộc giao nhưng với phản ứng hiện tại của thẩm tâm thì họ không biết gì cả tôi đến tâm du xin việc là do lý mộc giao yêu cầu tại sao lại thế thẩm tâm cảm thấy quá lạ chẳng lẽ lý mộc giao biết công ty mình thiếu người nên cử nhân tài đến à âu dương thiên nhìn cô một lúc rồi nói cô ta muốn lợi dụng tôi để phá hỏng mối quan hệ giữa cô và diệp tổng nhưng sau khi ăn lẩu với cô xong thì biết cô không có suy nghĩ gì với mình thẩm tâm Còn không thì sao nào, lúc này cô mới hiểu ra, hóa ra Lý Mộc Giao muốn dùng Mỹ Nam kế à. Trong lòng cô đang mắng chửi Lý Mộc Giao thì Diệp Chi Du bước ra khỏi thang máy. Dạo gần đây anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, nghe nói hôm nay thẩm tâm đến công ty xem phỏng vấn nên muốn đến cùng cô. Kết quả anh đã thấy được cái gì, thẩm tâm uống trà tám chuyện với Âu Dương Thiên trong phòng khách. Phòng khách của công ty dùng kính trong suốt làm vách ngăn, bên trong làm gì là bên ngoài xem được hết, Diệp Chi Du co mày, bước về phía phòng khách và đẩy cửa ra, hai người đang làm gì hả? Thẩm tâm và Âu Dương Thiên đều không ngờ Diệp Chi Du xuất hiện đột một thế này, Diệp Chi Du không đợi được câu trả lời, đi thẳng đến trước mặt Âu Dương Thiên, nhìn anh ta từ trên cao xuống, tôi nhớ công ty đã đổi việc anh rồi mà anh còn đến đây làm gì? Thái độ này của anh khiến Âu Dương Thiên bật cười, Diệp Tổng đừng dùng dáng vẻ bắt gian tại trận như thế này chứ. Diệp Chi Du nhíu mày chặt hơn nữa, "Bắt ra à? Không phải không phải Âu Dương Thiên tới nói xin lỗi với em thôi." Thẩm Tâm biết Diệp Chi Du có địch ý với Âu Dương Thiên, hơn nữa cô đã cảm nhận qua lửa ghen của Diệp Tiên Sinh, nên vội đứng lên giải thích với anh. Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, dường như không hiểu, "Nói xin lỗi chuyện gì?" Vừa dứt lời sắc mặt của anh căng thẳng hơn nữa, "Anh ta đã làm gì em?" "Anh ta không làm gì em cả." Thẩm Tâm thật cạn lời. anh ta chỉ nói ngày trước lý mộc giao cử anh ta đến phỏng vấn lý mộc giao diệp chi du cười lạnh lùng rốt cuộc người phụ nữ lý mộc giao đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng mình quay phim rảnh lắm sao cô ta bảo anh tới làm gì diệp chi du hỏi thẩm tâm vội cướp lời âu dương thiên nói đơn giản chỉ muốn ly dán chúng ta diệp chi du nhíu mày không biết đang nghĩ gì một lúc sau mới nhìn âu dương thiên nói chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh anh có thể đi được rồi thẩm tâm May thay cô chưa nói cả chuyện Âu Dương Thiên muốn xin phỏng vấn lần nữa. Âu Dương Thiên hiểu Diệp Chi Du không thể nào chấp nhận mình nên cười xòa, đứng dậy rời đi, xin lỗi đã làm phiền hai người. Sau khi Âu Dương Thiên rời đi, sắc mặt của Diệp Chi Du vẫn không thể nào tốt lên, Thẩm tâm cười kéo tay anh, nịnh nọt nói, người ta đã đi rồi, đừng tức giận nữa mà. Nhưng sao hôm nay anh lại đến đây? Diệp Chi Du hừ một tiếng, nhưng không lấy tay Thẩm tâm ra anh không đến làm sao bắt gặp cảnh hai người ngồi đây tám chuyện hử. thẩm tâm cố ý nói khoa trương hơn ôi nghiêm khắc vậy sao đến cả việc tám chuyện cũng không được nữa hả không được diệp chi du trả lời chắc như đinh đóng cột anh không thích tên đó thẩm tâm nói thật trùng hợp em cũng không thích anh ta diệp chi du nhìn cô một cái không thể không thừa nhận câu này đã lấy được lòng anh em thật biết cách dỗ anh đấy thẩm tâm bị anh trêu anh không biết xấu hổ còn nói vậy các cặp đôi khác đều là bạn trai dỗ bạn gái đó tuy nhiên diệp tiên sinh thật sự rất dễ dỗ dành Ánh mắt của Diệp Chi Du được dỗ dành chiều mến nhìn cô, vậy em muốn anh dỗ em thế nào? Đút em ăn nho nữa nhé. Hồn quân thầm tâm động lòng lần nữa, anh vừa nói thế thì em lại muốn ghê. Vừa nói xong cô lên mặt ngay, tiểu Diệp ơi, em nghĩ trái cây có rất nhiều loại, mình không chỉ nên ăn mỗi nho đâu, sau này có thể ăn trái khác nhỉ. Được thôi, em muốn ăn gì anh cũng đút em hết. Diệp Chi Du vui vẻ đồng ý, nhìn cô cười anh đã bàn với cha rồi, chuẩn bị sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật trước hôn nhân. Hưởng tuần trăng mật trước hôn nhân, Thẩm tâm nghi hoặc nhìn anh, nhưng bây giờ công ty nhiều việc có thời gian cho hai ta đi không? Diệp Chi Du ra vẻ dĩ nhiên, tất nhiên là có, bởi vì hai ta là ông bà chủ mà. Tốt lắm, Thẩm tâm mỉm cười, có khi nào đợi hai ông bà chủ đi du lịch về thì công ty vỡ nợ không? Diệp Chi Du xoa đầu cô trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, em đừng lo chúng ta chỉ đi một tuần thôi, hơn nữa công ty bỏ tiền ra thuê nhiều người không phải để họ ăn cơm chùa. Thẩm tâm ngẫm nghĩ một lúc do dự nói, vậy thì hay quá, nhưng hai đứa mình đi du lịch có cần thuê một đoàn đội quay chụp chuyên nghiệp không? Lịch trình du lịch mình cũng tự lập ra, sau đó quay chụp lại cả một chuyến đi, sau này mang về làm quảng cáo cho công ty luôn. Diệp Chi Du Bao giờ cô mới có thể bỏ cái công việc đáng chết này ra khỏi cái đầu nhỏ đây nhỉ? Diệp Chi Du nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đó là chuyến du lịch trăng mật trước kết hôn của hai chúng ta em chỉ cần nghĩ đến một mình anh là được rồi. Không biết nguyên nhân do lúc anh nói câu này quá tình cảm hay do ánh mắt của anh quá hấp dẫn, thẩm tâm đột nhiên đỏ mặt. Bên ngoài phòng tiếp khách các nhân viên đều đang giả vờ tập trung làm việc, vô số lần giả vờ đi ngang qua phòng khách để nghe ngóng ông bà chủ nói chuyện yêu đương. Nhắc đến cái này, tên công ty là Tâm Du Nha đúng là phát thức ăn cho chó mà. Thẩm Tâm và Diệp Chi Du đi hưởng tuần trăng mật trước hôn nhân vào đầu xuân, lịch trình do hai người tự lập. Thẩm Tâm vẫn không buông bỏ ý tưởng thuê đoàn đội quay chụp cả hành trình, dĩ nhiên lần nào cũng bị Diệp Chi Du vô tình từ chối. Hôm lên máy bay thời tiết rất đẹp, ánh nắng đầu xuân không gai gắt, sưởi nắng rất dễ chịu. Thẩm tâm và Diệp Chi Du ngồi xe đến sân bay trong lòng thẩm tâm đang hiện lên mấy câu nói của Lý Thù Đường vào hôm qua. Hưởng tuần trăng mật trước hôn nha đó nha hai người ở một phòng phải không? Cô nam quả nữ đi du lịch cùng nhau, cậu sẽ không nghỉ chỉ đi du lịch bình thường thôi đúng không nào? Nhớ phải làm đầy đủ các biện pháp phòng tránh nha, không thôi mặc áo cưới xấu lắm đó. Thẩm tâm, bây giờ phải làm sao mới đẩy hết mấy câu nói xấu xa của Lý Thù Đường ra khỏi đầu đây? Đến nơi rồi, âm thanh của Diệp Chi Du đột nhiên vang lên kéo Thẩm Tâm quay về thực tại. Vâng ạ, Thẩm Tâm theo Diệp Chi Du xuống xe, dáng vẻ hơi mất hồn. Diệp Chi Du sách hành lý, nhìn Thẩm Tâm, em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế này? Anh vừa nói vừa sờ gò má Thẩm Tâm, rồi lập tức cau mày, nóng quá em không khỏe chỗ nào hả? Thẩm Tâm vội né tránh bàn tay của anh, nói năng không rõ ràng, không sao cả, do em nghĩ sắp được đi du lịch nên phấn khích quá thôi. Diệp Chi Du im lặng nhìn cô, hình như trước đây em làm hướng dẫn viên du lịch mà nhỉ. Thẩm tâm, hướng dẫn viên du lịch thì sao? Hướng dẫn viên du lịch thì không thể phấn khích à? Diệp Chi Du nhìn biểu cảm của cô thì không nhịn được bật cười. Một chiếc máy bay bay, bay ngang qua trên nền trời, Diệp Chi Du ngẩn đầu nhìn. Hôm nay trời trong xanh ánh mặt trời rực rỡ nhưng không trói mắt đẹp như vậy là tốt. Thẩm tâm ngẩng đầu nhìn theo anh, nhớ đến buổi tối không lâu trước đây, cô không nhịn được bật cười thành tiếng, diệp tiên sinh, không lẽ anh định nói hôm nay ánh nắng thật đẹp đấy chứ? Diệp chi du, anh cúi đầu nhìn thẩm tâm đang mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên người cô khiến cô trông lung linh hơn. Thẩm tâm, diệp chi du gọi tên cô, vâng, thẩm tâm rời mắt sang nhìn anh, khi ánh mắt cô va vào ánh mắt mình, diệp chi du không kiềm được cong môi, anh lại muốn tỏ tình với em. thẩm tâm không được tự nhiên à một tiếng rồi nghiêm nghị nói vậy anh tỏ tình đi em nghe đây diệp chi du mỉm cười trong mắt đều là hình bóng của cô anh yêu em hoàn chính văn phần 3 tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện com